Rất nhiều thập thất đại đệ tử suy đoán, có chút suy nghĩ không ra, một ít 16 đại đệ tử nghe vậy cười nhạo, kiếm thể thì như thế nào, bất quá nhất nhà giàu mới nổi mà thôi, nếu xin hỏi đạo, liền muốn dám chịu nguyên trấn sơn chấn sơn truy, nếu là lễ mề, cùng này phạm tục tiểu nương tử lại có có gì khác nhau đâu. Liền sợ hắn chịu không nổi lượng truy, sẽ phải nằm xuống, như vậy thập thất đại trước thủ khoa, cũng bất quá như thế. Rất nhiều đệ tử vây đến, muốn xem kiếm thể chơi cười, 16 đại đệ tử bất động, một số người bỏ mặc, trực tiếp tiến nhập chiến thần điện, tựa hồ hết thảy đều vô pháp dao động, kỳ tâm thần. Thế Thiên chú ý tới những luyện nhân, không có chỗ nào mà không phải là khí tức bằng bạc, thâm bất khả chắc hạng người. 16 đại đệ tử, trước đi trước Ma Thành, hơn phân nửa là nhập môn không giải, cho dù có nhân áp chế tu vi, cũng bất quá sáng sớm niên hơn mà thôi, toàn bộ 16 đại, tựa như nhất phương cổ đàm, còn xa xa không có tới cùng. Chiến trước thần điện không khí ngưng trệ, Bích Thảo bỏ xuống thân, mặt đất vụ khí hướng phía tứ phương tản đi, rất nhanh liền biến mất. Tiên Thiên kiếm thể, Thế Thiên. Nguyên Trấn Sơn mở miệng lần nữa, hắn tiếng như sấm rền cuộn cuộn, thổ như bò hống, tuy rằng hình dạng hàm hậu, Thế nhưng nhất đôi mắt cũng là hữu thần mang chớp động, lúc này ngương mắt nhìn Tề Thiên, nhất thời có một cổ trầm như núi cổ đại thế tan tác đè xuống. Đại thế đột tiên. Tề Tiên mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, trầm giọng nói: "Ngươi cư nhiên cũng biết đại thế mở rộng, Nguyên Trấn Sơn cười nhạt, bất quá, ngươi nếu xin hỏi đạo, liền muốn tiếp ta tam truy, phải tiếp nhận, ta liền thả ngươi đi qua, không tiếc nổi, liền cút cho ta hồi kiếm phong." Tam nhật tiền trồng tam thần hậu, Tề Tiên liền biết được, ngày sau hạ phải kiếm phong, sợ là khó hơn nửa an bình, chỉ là cái này thế hệ trẻ, lại có bao nhiêu người có thể nhận biết hắn tâm? nhất niệm điểm, Tề Thiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên sảng rộng, hắn cười nhạt, muốn ta động thủ, lấy trước bạch khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là một khối trung phẩm linh thạch đi ra, bằng không không bàn nữa. Nguyên Trấn Sơn cười to, ngươi nhưng thật ra khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ là nghĩ đến ngươi tiên tiên kiếm thể cần linh thạch, liền có thể mạn thiên cháo giá, ngươi hồn biết, động thủ chính là từ ta không do ngươi. Hắn hữu trưởng giơ lên, trong hư không, nhất thời vang lên núi cổ nghiền động chi âm, mênh mông hành đạo như trọng sơn tan tác, một trường hạ xuống, bàng bạc đạo vận hóa một tòa 10 trượng cao thổ sơn hư ảnh mặt đất khí lang chấn động, nhắc lên mấy trượng thổ lãng, tướng Tề Thiên hai người bao phủ trong đó. Một khối trung phẩm linh thạch, thực sự công phu sư tử ngoạn, kiếm thể tưởng linh thạch muốn đi rồi. 16 đại nguyệt cung cấp, không có cái khác cơ duyên, cũng muốn lĩnh đủ tứ niên mới có thể miễn cưỡng gom đủ, thực sự chân cháo. Nguyên Chấn Sơn động thủ, hắn xác định vững chắc bị trấn áp. Chứa nhiều thập thất đại đệ tử cờ nhạn, một ít 16 đại đệ tử cũng là mặt lộ vẻ lạnh ý, cảm thấy Thiên quá mức cuồng vọng, cư nhiên mượn cơ hội đòi linh thạch. Bùi khói tan hết, chiến trước thần điện, Nguyên Chấn Sơn sắc mặt tâm trầm hắn mắt nhìn thẳng Nhìn phía trước hư không, đạo, đây là cái gì bộ pháp, cư nhiên ẩn có phong mang. Thanh minh vọng vũ bộ, kiếm thể ở đây. Lúc này, rất nhiều thập thất đại đệ tử mới phát hiện, Tề Thiên hai người thì đã đứng ở Nguyên Chấn Sơn phía sau mấy trượng, điểm chân bất nhiễm, căn bản không có bị chấn áp. Thật nhanh, hầu như đã tới lưỡng thành âm trướng tốc độ. Bộ pháp này thuần có phong mang, cũng không ta pháp đạo thần thông. Một ít tiến nhập chiến thần điện 16 đại đệ tử ngừng thân hình, một lần nữa xoay người lại, trong mắt bọn họ lộ ra một chút vẻ ngưng trọng, ánh mắt lần đầu tiên rơi xuống Tề Thiên trên mình. Nếu là ngươi cho rằng có thể đuổi theo ta, ta liền đánh với ngươi một trận." Tề Thiên nói xong, liền cùng Vân Phi hai người bước chân vào chiến thần địa trong. Mầu quang âm trầm như thủy, Nguyên Chấn Sơn bất động, quanh thân mấy trượng đại địa chậm rãi rung động, từng viên một đá vụn huyền phù dựng lên, bị một cổ vô hình đạo vận tác phù, tức khắc nhất tề nát bấy, hóa thành thành phấn tán lạc đại địa. Đây là bị sinh sôi vấy mặt. Cái này lương tử triệt để kết. Rất nhiều thập thất nói, Sơn biết, này đây, sợ là khó có thể điệt. lên, Một quả trung phẩm thổ linh thạch hạ xuống đại địa, thổ hoàng sắc linh hà rực rỡ, phong ánh không tí vết. Trung phẩm thổ linh thạch, thực sự lấy ra nữa. Kiếm thể có cái này bộ pháp, xem ra ngày sau muốn trấn áp hắn cũng không dễ dàng, đây là được cái gì truyền thừa? Chẳng lẽ là tại thanh tổ tổ phần tìm được thượng cổ kiếm đạo truyền thừa? Một số người suy đoán, cảm thấy khả năng rất lớn, kiếm phong hai người đều là vào khỏi thanh tổ tổ phần, về phần chiếm được cái gì lại không người biết. Sau đó, Nguyên Chấn Sơn khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng chiến thần điện, chậm khép lại hai mắt. Chiến thần điện. Tề Thiên tiến nhập trong đó trước mặt hư không liền vặn vẹo biến hóa, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở nhất tọa trong đại điện. Đây là một tòa màu vàng đại điện, đại điện Trừng Tiên Trưởng Phương Viên, màu vàng điện trên vách, một cái khối lượng kim long nối tiếp nhau trên đó, màu vàng long lân mỗi một phiến đều có ma bản khổ, kim quang rạng rỡ, lộ ra một cổ vô hình uy áp. Như vậy rộng đại điện lệnh tề tiên tâm thần rung động, hắn tin tưởng nhớ được, chiến thần điện bất quá trăm trượng Phương Viên, cái này nội điện rõ ràng như thế thật lớn, hắn nhìn chung quanh một tuần, càng là không có nhìn thấy bất kỳ người nào, quả nhiên là nội có càng khôn, thủ đoạn như vậy, vui lòng tại Tàng Tu Gi tại giới tử là chân tránh tiên gia thần thông. Tầng thứ nhất sống con giả, đối thủ của người là ta. Trong hư không, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, trong đại địa điện hư không vặn mèo, một gã thanh niên đạo nhân hiện hóa xuất thân hình. Huyền kiếm thượng nhân, chính là lấy Tế Thiên tâm tỉnh, lúc này cũng là nhịn không được kinh hô thành tiếng, đạo thân ảnh này, hắn làm sao vậy sẽ không quên, điên cuồng gào thét mà ca, kiếm chỉ thiên cung, tự mình đúng, cựu tiêu tiền lôi, đây là hắn kiếm phong đời thứ nhất tổ sư, huyền kiếm nhân. Ngươi không phải huyền kiếm tổ sư. Tế trầm giọng nói, huyền kiếm tổ sư đã tỏa hóa. Ta đã thấy hắn di cốt, người rốt cuộc người phương nào?" Thanh niên đạo nhân cười khẽ, "Ta đích xác không phải Huyền kiếm, ta chỉ là hắn tỏa hóa trước lưu tại cái này Chiến Thần Điện một đạo kiếm đạo dấu vết." Kiếm đạo dấu vết? Không sai, thanh niên đạo nhân gật đầu, "Chiến Thần Điện, cũng không hư không địa đạn, bên trong mỗi một tầng đều là tông môn các đại danh túc lưu lại dấu vết, pháp đạo tiên mạch danh túc rất nhiều, mỗi một tầng dấu vết các không có cùng, mà ta kiếm đạo tiên mạch cận cổ khó khăn tu, này đây cái này Chiến Thần Điện mỗi tầng đều có ta đích chỉ là mỗi tầng thả ra dấu vết mạnh yếu bất đồng." Tâm niệm vừa động, "Trời Thiên Đạo Cái này chiến thần điện cùng sở hữu mấy tầng? Pháp đạo tiên mạch lịch đại cường giả xuất hiện lớp lớp, đủ dấu vết đến rồi 22 tầng, mà kiếm đạo tiên mạch cận cổ điêu linh, ta tuy rằng dấu vết đến thứ 21 tầng, thế nhưng như trước khó bảo toàn ta kiếm phong sinh sôi nảy nở, cổ kim thay đổi, trời dáng tiến phạt, trung quy bị phá hủy nhất vài thứ, cần phải có nhân một lần nữa nhặt lên. Nói đến đây, thanh niên đạo nhân thật sâu nhìn Tể Thiên liếc mắt, một tầng sấm quang giả, chỉ cần có thể chém giết ta, ngươi liền có thể vào tầng thứ hai, đồng thời thu được một lần tìm hiểu đạo địa cơ hội, gắn liền với thời gian nhất tiên. Thiên địa Tề Thiên trong mắt có phong mang chấp động, Minh Kiến đạo nhân từng ôn, Chiến thần điện thiên địa, vốn náo hải tâm kính, đều là vô thượng náo vật, chỉ có địa phủ tông môn mới có, vì ngộ đạo chí bảo, có thể trợ nhân ngộ đạo. Hôm nay, hắn cảnh giới đã tới kiếm vận thượng cảnh viên mãn, như tưởng có nữa đột phá, đã vạn phần gian nan, hôm đó phải từ vô danh kim hải cảm ngộ cũng ở đây mấy ngày hoàn toàn tiêu hóa, chiệt để củng cố viên mãn cảnh, hắn ẩn ẩn chạm tới một tiêu kiếm thế cảnh, sợ là cùng đạo kiếm không nhiều, đạt chí ngũ phẩm, chi bằng dung hợp kiếm vận linh thành một cổ, mới được tấn chức. Chỉ là cái này dung hợp chi đạo, hắn kiến thức được rồi, khó có thể thành hàng, đã lâm vào bình cảnh trong. Chương 85, thân dung kiếm vận. Chiến thần điện thiên địa, vân đạo tâm cảnh, có thể trợn ngộ đạo, vì vô thượng đạo vận, như phải tìm hiểu, đối với dung hợp kiếm vận, tất nhiên có đại dục ích. Trong đại điện, kim long nối tiếp nhau, có một cổ vô hình uy nghiêm tứ phương. Thanh niên đạo nhân đứng ở trước mặt trượng, vì kiếm thượng nhân kiếm đạo vết, chậm rút ra tử kiếm, có kiếm ngân thanh bút lên, mới bắt đầu như chạy nhỏ lưu, mấy tức hậu, để hóa thành kinh lôi dịch ảo, phong mang khí từ mỗi một ngân cốt bắn ra. Sau một khắc, Tể Tiên cất bước, một đạo như sấm âm khiếu tiếng vang lên, trong sát na liền xuất hiện ở thanh niên đạo nhân trước mặt, tử chúc kiếm chém nhúng dụng, tiên thiên kiếm khí phong mang. Chạm lộ, một tòa núi cổ hư ảnh đồng thời hiện hóa, mặt trên lôi đình cuốn. Phục. Thanh niên đạo nhân thân hình không nhúc đích, bị nhất kiếm phân thây. Không có máu loang chảy ra, sau ba hơi thở, kia kiếm ngân khép lại, thanh niên đạo nhân lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở Tể Tiên trước mặt. Lưỡng thanh âm chướng tốc, rất tốt, sư tử vô thượng đem hết lực, một kiếm này, ngươi vận dụng một thân tu vi, mặc dù lớn cũng không cần phải Thế nhưng kiếm đạo phong mang từ trước đến nay phóng ra ngoài lộ, người đã linh ngộ. Dừng một chút, thanh niên đạo nhân lần nữa nói, tầng thứ nhất chiến thần điện song qua, người thu được nhất thiên tìm hiểu thiên bia thời gian, hiện tại rời khỏi, còn tiếp tục săn quan. Tề Thiên trầm ngâm, trước thanh niên đạo nhân mặc dù không có có thể đúng lúc xuất thủ, nhưng là từ trên người đối phương lộ ra phong mang kiếm khí, Tề Thiên có thể cảm ứng được, tầng này huyền kiếm thượng nhân, chỉ có theo đạo cơ viên mãn tu vi. Nhất niệm điểm, Tề Thiên gật đầu nói, tiếp tục săn quan. Hảo, chúng ta tầng thứ 2 gặp lại." Thanh niên đạo nhân tiêu mấy tức hậu lại một đạo thân ảnh tại trong đại điện hiển hóa ra. Vẫn là Huyền kiếm thượng nhân, thế nhưng thời khắp này Huyền kiếm thượng nhân lại giống như một tòa nguy nga núi cổ, hắn một thân thanh bào, phía sau một ngụ trường gần lục thức dài không phong trọng kiếm oang oang mà minh, như núi cổ nghiền động, nặng nghề phong mang, khí đồng dạng sắp bén, không khí xung quanh đẩy ra thủy dạng rung động. Cử trọng được hình. Tế Thiên trầm giọng nói, mặc dù chỉ là kiếm vận hạ cảnh, thế nhưng thời khắc này kiếm thượng nhân lại cho hắn một tia áp lực, đây căn bản không bình thường. Mâu lãnh đạm, tiên tỉnh không dao động, Huyền kiếm thượng nhân xem ra, cái này trong sát na, từ kỳ trong mắt Tề Thiên Phảng bất gặp được một tòa nguy nga núi cổ tụ nhập thiên khung, núi cổ thương mơ hồ, trấn áp đại điện. Ông trong kiếm ra khỏi vỏ, kinh người phong áp nghiền động không khí, Tề Thiên cắn răng một cái, áp chế tu vi, bước ra một bước, tự trúc kiếm lực phách, một tòa núi cổ hư ảnh tại kiếm thân hiện hóa ra. Đập, đập, đập. Cánh tay vi ma, Tề Thiên cả nhân rời khỏi mấy trượng đứng vững, trong mắt lộ ra vài phần không thể tin tưởng, đồng dạng tu vi, đồng dạng kiếm pháp cảnh giới, thậm chí của hắn kiếm thể lúc này giỏi hơn huyền kiếm thượng nhân thượng, như trước bị nhất kiếm đẩy lui, không có khả năng Tề Thiên trầm quát một tiếng, chính là từ trúc kiếm, cùng vô phong trọng kiếm cũng là không kém nhiều, đều là tứ phẩm đỉnh phòng, thậm chí từ trúc kiếm còn muốn càng tốt hơn, chỉ nửa bước bước ra tứ phẩm ở ngoài. Hắn lần nữa dâm trận tại chỗ, kiếm vận hạ cảnh diễn hóa đến đỉnh phong, núi cổ hư ảnh ngưng động thực chất, từ trúc kiếm hạ xuống, coi là thật có núi băng địa ham chi âm, vô cùng phong mang, khí phụt ra, hai cái đạo kiếm va chạm, phong mang được quét, tung tóe xuất vạn châm lửa tình, sau một khắc, Tề Thiên lại bị đẩy lui, cánh tay phải cản thêm dại. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí ở trong người bắt đầu khởi động, mỗi một thốn gân cốt đều bắn ra xuất phong mang khí. Cánh tay phải trong nháy mắt khôi phục Tam kiếm lục kiếm thập nhị kiếm từ kiếm 48 kiếm 48 thức thể thiên xuất kiếm 48 bị đẩy lui 48 thứ thứ 48 kiếm để thiên đủ rời khỏi 10ượng phương mới dừng lại thân hình trái lại huyền kiếm thượng nhân cũng là nhất bộ chưa lui từ đầu đến đến giờ luôn luôn đứng ở tại chỗ các bộ cũng không có mại động nhất bộ vì sao huyền kiếm thượng nhân không đáp phản vấn ngươi đạt tới kiếm vận cảnh Tuy rằng nghi hoặc thế thiên như trước gật đầu sau đó huyền kiếm thượng nhân bắt đầu đạo người không có là được Kiếm vận hạ cảnh, ngươi cũng không có viên mãn, tại sao thượng cảnh? Cảnh giới, không phải chỉ dùng tới ngộ, ngươi ngộ chỉ là ý cảnh, mà không phải là cảnh giới. Ý cảnh, cảnh giới. Tề Thiên Thỉ thảo vài câu, rơi vào trầm tư ở giữa. Sau một lát, hắn hai tròng mắt thần quang nỡ rộ, quăng lên, trở lại. Từ chúc kiếm đánh rốt, huyền kiếm thượng nhân chân mày video, không phong trọng kiếm đồng dạng hạ xuống, to lớn dãy núi nghiền động thanh vang lên lần nữa. Bành! Bành! Lúc này đây, không phong trọng kiếm thượng kiếm lực càng tăng lên, tiên tiên kiếm khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Muội một kiếm, thể thiên đều bị bổ ra 10 trượng, nếu không phải là huyền kiếm thượng nhân kiếm thể viễn hơn hắn mấy bậc, lúc này đã bị thương nặng tại chỗ. Đủ bách kiếm qua đi, Tề Thiên Phương mới dừng lại thân hình, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, sau nửa canh giờ, lần nữa đứng dậy. Ông. Tử trúc kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, lúc này đây, tử trúc kiếm thượng, như trước sinh ra núi cổ hư ảnh, chỉ là núi cổ hư ảnh cùng trước bất đồng, tựa hồ sinh ra nhất điểm linh tính, Tề Thiên giống trận tại chỗ, toàn bộ trong đại điện đều tựa hồ chấn động, tựa như một tòa núi cổ, hướng phía huyền kiếm thượng nhân nghiền ép đi. Lã Đấu Sương khí Lãng tản ra mấy trượng, một kiếm này, Tề Thiên chỉ lui ra phía sau trượng hơn liền ngừng thân hình. Thì ra là thế. Tề Thiên trong mắt phong mang căng định, lưỡi đao vàng ngọc sắc âm dương ngư hiền hóa, lúc này dọc theo lưỡng đạo huyền ảo đạo tích xoay tròn, không phong trọng kiếm, tại trong mắt nhất thời trở nên nhất phiến rõ ràng, nữa không ẩn bí. Ta hiểu được, chỉ có tướng y cảnh triệt để dung nhập kỳ thân, thân dung kiếm vận, phương mới chính thức có cảnh giới. Vì không thể tra, Huyền kiếm thượng nhân ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tề Thiên kiếm càng suất càng nhanh, mỗi một kiếm đều là sinh ra núi lợ chi âm, tử trúc kiếm hạ xuống. Trợ hồ mấy trượng đại địa đều chiến động, vô hình phong mang tàn phá đại địa. Kiếm thứ hai, lui ra phía sau bán trượng, kiếm thứ ba, lui ra phía sau lưỡng xích, kiếm thứ tư, lui ra phía sau một thước. Đợi đến 200 kiếm hậu, hai cái đạo kiếm bắn ra hỏa tinh, đã lực lượng ngang nhau. Trợ hồ có hai tòa núi cổ nhất Tế Đổ Nát, mảnh liệt núi lở chi âm tại thiên trượng đại địa ngưng tụ hồi âm, chấn nhân tâm phách. Sau một nén hương, bộ pháp đặc động, Tế Thiên lui ra phía sau mấy trượng, ngay sau đó hít sâu một hơi. Hạ một tầng. Úng, úng. Trong nháy mắt, hắn lần nữa xuất kiếm, một kiếm này lợ tri âm so với tiền mạnh đâu chỉ mấy lần tiên thiên kiếm khí lộ ra từ trúc kiếm mũi kiếm đủ 10 trượng, và Ngọc sắc tiên thiên kiếm khí xé rách không khí thuấn tức hậu huyền kiếm thượng nhân trên mình hiện ra vết kiếm không phong trọng kiếm đồng thời một phân thành hai tiêu tán tại trong hư không thu kiếm mà đứng để thiên nhìn về phía huyền kiếm thượng nhân ngay sau đó cũng cung kính kính thi lễ một cái vết kiếm khép lại huyền kiếm thượng nhân mở miệng tầng thứ hai chiến thần điện x qua người thu được nhất thiên tìm hiểu thiên bia thời gian hiện tại rời khỏi còn tiếp tụcó quan chỉ hơi trong âm thế thế nào rời khỏi một trận chiến này Hắn lĩnh ngộ rất nhiều, cần củng cố một phen, đi thêm sân quan. Chiến bên ngoài thần điện, Huyền cung vàng điện ngọc Bích thượng, treo cao theo nhất phương Ngọc Bình, Ngọc Bình chiều cao mấy trượng, thuần hoàn mỹ, lần lượt khắc dấu có 22 tầng chiến thần điện, mỗi một tầng chiến thần điện hạ, đều dấu vết có thật nhiều tên, hôm nay xem ra, sợ không phải có gần 2000 người. Kiếm thể xông qua tầng thứ 2. Cư nhiên mất thời gian dài như vậy, xem ra chiến lược hữu hạn. Rất nhiều thập thất đại đệ tử cười nhạo, quả nhiên không ngoài sở liệu, thể thiên tại tổ tổ phần được cơ duyên, cho nên mới đúng dịp thu hoạch trước thủ khoa, bất luận tốc độ Chí lực vậy không ngoài như vậy. Một ít 16 đại đệ tử cau mày, không có mở miệng. Nguyên Chấn Sơn ngồi xếp bằng tại chiến trước thần điện, đã hấp dẫn không ít ánh mắt, rất nhiều thập thất đại đệ tử ngưng lại, 16 đại, cũng có trên giới 100 ở 4 phía bồi hồi, muốn quan chiến. Trấn Sơn truy hoành tại trên đầu gối, chợt mà, Nguyên Chấn Sơn mở hai mắt ra, trong mắt lưỡng đạo lệ mang vụt ra. Người rốt cục đi ra. Chiến thần điện không cửa, tề thiên bước chậm ra, hắn thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi tới, đạo bào màu xanh đón gió nhị động, thế nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một cổ biến hóa một cỗ cùng trước tiến nhập chiến thần điện lúc tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Bưởi chiêu đầy mạnh, câu phiếu đề cử, cầu cất dẫu, 9640, lập tức phá vạn. Chương 86, một kiếm. Thanh Vân trong cốc vô phong lên, chiến trước thần điện, Nguyên Chấn Sơn mở hai mắt ra, mục thấu tấn công, đứng lên. Trên mặt đất, một khối trung phẩm thổ linh thạch bị đạo thức nhấc lên, hướng phía Tế Thiên Lăng không vào tới. Không thấy Tế Thiên có động tác gì, khối kia trung phẩm thổ linh thạch liền ở trước mặt hắn tam tồn chững ngừng, lặc vào trong tay. Hắn Nguyên Trấn Sơn liếc mắt, "Đạo, 16 đại đệ tử" Quả nhiên có không ít thân gia phong phú hạ người. Nguyên Chấn Sơn mâu quang càng lãnh, trung phẩm linh thạch thì là 16 đại đệ tử trung, vậy ít có người có, hắn có thể được đến cũng là cơ duyên xảo hợp, được kỳ ngộ, bất qua số lượng cũng không đủ mười ngón số, lúc này xuất ra một khối, hắn cả người tâm huyết triệt để sôi trào. Tiếp truy sau. Quát lệnh một tiếng, Nguyên Chấn Sơn quanh thân, vô hình đạo vận lan tràn ra, phương viên mấy trượng, vô số đá vụn không bay lên, một đạo từ kỳ trên mình tán ra, hùng hậu ngưng. Rất nhiều thập thất đại đệ tử đều là cảm nhận được một cổ trầm trọng cảm giác, trên lưng như trấn núi cổ, rất nhiều người đều tránh lui mấy trượng, trên mặt lộ ra rung động sắc. Quả nhiên đã thức thần viên mãn, cái này Nguyên Chấn Sơn tiến thêm một bước, tu luyện cương phong, liền có thể chân tránh bước vào đẳng bân nhất trọng thiên. Liệt thủ phong hậu thủ quyết tu luyện ra hành thủ đạo lực hùng hậu vô song, Nguyên Chấn Sơn trời sinh thần lực, càng lại như hổ thêm cánh, chấn sơn truy hạ, thức thần cảnh không người dám anh kỳ phong. Chiến trước điện, trấn Sơn trấn sơn truy chậm lên, cao sơn hư ảnh lần hóa, đại địa có nghiền động có tiếng. Nguyên Chấn Sơn cất bước, mặt đất rung động, trưởng cao thân hình tốc độ lại cũng không chậm, hai bước liền vượt qua 10 trượng nơi, nhất truy hướng phía Tệ Thiên Đẩu đỉnh hạ xuống. Thổ hoàng sắc thần mang giật giỡ, một truy này nghiền động không khí, đẩy ra liên miên sóng to, như đất sơn tang tắc, cát, sơn đầu là đút, một cổ vô hình lực trấn hạ, Tệ Thiên quanh thân trượng hơn nơi, đúng là sinh sôi giảm xuống bản tổn. Mặc dù không có vận dụng đại quyết, thế nhưng Nguyên Chấn Sơn một truy này, không kém chút nào tại vậy trung phẩm đại quyết, cách đó không xa, một ít 16 đại đệ tử dừng lại, thần sắc vi ngưng. Thân bất động, dù cho Nguyên chấn Sơn chấn sơn truy hạ xuống, Tề Thiên cũng không có di động nửa bước, kiếm thể điên rồi, hắn muốn làm gì? Vẫn không nhúc nhích tiếp nguyên trấn sơn trấn sơn truy, đang vân cảnh vậy làm không được. Một ít 16 đại đệ tử cũng là mặt lộ vẻ vẻ giận, lạnh lùng nói, chắc không được cuồng vọng đến trùng thần vấn đạo hoàn cảnh, người này thực sự cuồng vọng đến vô biên, như có cơ hội, định phải thật tốt chấn áp một phen, làm hắn biết được trời cao đất rộng. Ta 16 đại chân chính đứng đầu cường giả chưa xuất thủ, đại bế con nhiều, bằng không, chỗ nào đến phiên hắn ở chỗ này diều võ dương oai, sợ là sớm bị trấn áp, đánh tùng thành vân Cốc. Vài tên 16 đại đệ tử còn muốn muốn nói cái gì đó, lại cảm thấy dưới chân đại địa mơ hồ chấn động, ùng ùng, rất nhiều rung động. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, một đạo nếu như núi lở kiếm ngân vang thanh đột ngột vang lên. Ngầm, hình như có núi cổ đổ nát natri âm, đỉnh núi rơi đại địa, ngay sau đó, chúng nhân chỉ thấy được một đạo vàng ngọc sắc kiếm quang từ trời thiên phía sau dâng lên, 10 trượng dài tiên thiên kiếm khí ngưng tụ núi lở, một kiếm này hạ xuống, hơn 10 trượng đại địa đều chấn động, kiếm thể phong mang bắn ra, trong sát na kiên nhược thiết. Rất nhiều đệ tử sinh ra ảo giác trước mặt Tề Thiên, tựa hồ cả nhân hóa thành một tòa núi cổ, tại đại địa thượng độ nát, muốn là tút văn vận, chôn vùi chúng sinh. Kiếm thế. Rất nhiều 16 đại đệ tử dừng lại, giờ khác này nhìn về Tề Thiên ánh mắt trở nên kinh hãi. Không đúng, không phải kiếm thế, đây là sơ dung kiếm vận, kiếm thể cư nhiên bắt đầu dung hợp kiếm vận. Đáng sợ, nhất năm, kiếm thể cư nhiên vượt qua kiếm vận tam cảnh, chạm đến đến kiếm thế cảnh cánh cửa. anh. Vô hạn tổ lãng bốc lên, chiến trước thần điện bụi dương, 10 trưởng đại điệu thổ thạch phi tiên, một đạo to con thân ảnh từ tổ lãng trung bay ngực ra hung hăng tạp lạc tại địa. Phốc, một ngụm lĩnh huyết phun ra, nguyên trấn sơn trong mắt lộ ra khó có thể tin nhăn sắc, chặt chẽ nhìn chầm chằm từ từ bình phục thổ lãng. Lúc này, hắn một thân gân cốt tê dại, cơ hồ bị sinh sôi đánh sơ xác, dù cho đạo lực không hư hại, vậy không để được mảy may khí lực, kiếm thể nhìn như bình thường, thân thể phong mang lại kinh người chi cực, nhất kiếm dưới, phong mang vào cơ thể, tại hắn mỗi một thốn da thịt trong tàn sát bừa bãi ra, đạo lực đều không thể ngừng tụ. Cương Lam hắn chấn động là, Thiên một kiếm kia trùng tích chứa đồ đạc, hắn vậy mà cảm nhận được một cổ thế khí tức, tuy rằng còn mờ không rõ. Thế nhưng đã sinh ra như vậy, nhất cổ hơi thở, kỳ cảnh giới, rõ ràng đã giỏi hơn trên hắn, mà hắn muốn dung hợp đạo vận, linh thành đạo thế, bán năm cũng không có thể thành hàng, kiếm thể lúc này mới một năm, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, trong lúc nhất thời cũng là không thể nào mở miệng. Từ bước lên thổ lãng trung đi ra, tề thiên điểm trấn bất nhiễm, hắn nhìn cũng không nhìn Nguyên Trấn Sơn, trực tiếp rời đi, chỉ có thanh âm xa xa chuyển đến. Lần sau muốn chiến, nữa mang lên một khối trung phẩm linh thạch. Phốc. Rốt cục nhịn không được, Nguyên Chấn Sơn lần nữa phun ra một huyết bên trong đúng là lộ ra một cái thổ hoàn sắc. Máu huyết khinh người quá đáng, kiếm thể quá cùng vọng. Sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất, cư nhiên tức giận đến Nguyên sư Minh phun ra máu huyết, bị thương căn bản. Nhất định phải hào hào trị chỉ, chỉ hắn, đánh gãy của Hàn Tước. Không sai, chân cho rằng nhập môn một năm liền cái áp đồng thay mặt, tiên thiên kiếm thể cũng không có thể lớn lối như thế. Bang quan một ít liệt thổ phong đệ tử tiến lên, tướng Nguyên trấn sơn nâng dậy, bọn họ căm giận bất bình, nhìn về phía Tề Thiên rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ đàn độc. Lúc này, có một gã liệt tổ phong đệ tử cắn răng một cái, "Đạo, đi thỉnh liệt thần cung." Có liệt thần cung xuất thủ, thì là tề thiên thi triển lưỡng thành âm trướng, vậy tuyệt đối chạy không khỏi đi. Mọi người đều là trước mắt sáng ngời, bất quá lại có nhân chần chờ, Liệt Thần cung cũng không phải là tốt như vậy thỉnh, là vị nào vật tùy thân, hơn nữa, một vị kia tính tỉnh. Chân mày vung lên, Nguyên Chấn Sơn phun ra một búng máu mặn, ngoan thanh đạo, ta tự mình đi tỉnh. Chiến trước thân điện, rất nhiều 16 đại đệ tử kinh động, không nghĩ tới Nguyên Trấn Sơn cư nhiên có thể có như vậy quyết đoán, nếu là thật mời được Liệt Thần cung, Kiếm thể sợ là thật tránh cũng không thể tránh. Cái này sự tình làm lớn chuyện. Kiếm thể quá mức kiêu ngạo, đây là tự tìm Liệt Thần cung suất, lệ bất hư phát, chư phong trưởng lão đều chạy không khỏi, là một cái gì bảo? Chỉ là, không biết một vị kia có hay không hội tướng Liệt Thần cung cho mượn. Có nhân trần trồ nói, hắn thấy, mời được Liệt Thần cung cũng không đơn giản như vậy. Hơn phân nửa có thể mời được, Nguyên Trấn Sơn trước kia có kỳ ngộ, thượng có một chút gia sản, miễn là hắn lấy ra nữa một nửa, chỉ là ta cung dùng một lát, hơn phân nửa không có vấn đề, chỉ là không biết lấy Nguyên Chấn Sơn tà lực, Liệt Thần cung tới cùng có thể bị hắn chạy đến mấy thành, lấy tiền thì có nghe đồn, Liệt Thần cung nếu là ở Nguyên Chấn Sơn trong tay, Đương có thể đại phóng tia sáng kỳ dị, siêu việt một vị kia vậy nói không chừng. Từng người truyền âm, rất nhiều 16 đại đệ tử tán đi, chiến trước thân điện, không bao lâu liền tán đi lượng thành nhiều đệ tử, nhất cổ áp lực bầu không khí tràn ngọc ra. Đi tới tại cửu Phong trong, Tề Thiên Tâm thần yên lặng, tại chiến thần điện trong, hắn lĩnh ngộ rất nhiều, thân dung kiếm vận đã ẩn ẩn rõ ràng kiếm thế sinh ra, lúc này, hắn đi tới tại cửu Phong trong, cảm ứng đại địa mạch lạc, nhất cử nhất động đều phản phất có kiếm vận diễn sinh. Này kiếm vận bất đồng ngày trước, là tự nhiên diễn sinh, đã triệt để sáp nhập vào trong thân thể. Lúc này Tề Thiên đã rõ ràng bộ Thanh Thiên trước đây cảnh giới, như trầm đại đạo, đạo vận từ lâu dung nhập thân thể mỗi một tốn gân cốt trông, đọc tiếp cùng ma thành hậu bộ Thanh Thiên sinh ra biến hóa, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lưỡng điều vàng ngọc sắc âm dương ngư lóe lên rồi biến mất. Từ Lôi Phong, bên phong đỉnh, lưỡng đạo thân ảnh kia làm trước sau. Người vì sao phải nhúng tay? Trở về đi. Vì sao? Trở đại thế mở rộng, bản tâm trực chỉ hậu, tự nhiên sẽ minh bạch. Bên phong thượng tiên vụ lở lờ, thấy không rõ hai người mặt, tức khắc, một đạo sĩ bạch lôi quang hiện lên, tiên vụ đánh sơ xác, sinh ra vô hạn hơi nước. Tôi nước trừ khử, bên phong đỉnh đã chống không một vật. Chương 87, Huyền băng giáo. Từ trúc lâm. Đêm xuống từ trúc lâm nhất phiến yên lặng, tiên vụ không tán, chỉ có thật mỏng một tầng, linh khê o o, dấu vết xuất nghiền nát minh nguyệt. Nhân hồn tử trúc sinh ra tử khí, có thủy khí đem đến không tiêu, lá trúc bà xa, sinh ra tiếng vang xào sạc. Một võ tử trúc nhướng, tính tu cùng cố hậu, thể thiên liền bán dựa ở một gốc cây tử trúc hạ, từng miếng từng miếng lâm thích hợp ngọc băng điều, huyết nặng, nớt, khí, xuống nhất hợp làm người. Lúc này gió nhẹ nhẹ thổi, trúc ảnh loan lổ, thấu hạ nguyệt quang vậy thật linh bát lạc, nát đầy đất. Tiên đạo đường dài, Tề Tiên không biết có thể đi ra bao xa, như vậy buổi tối, là hắn nhất thiên tâm thần nhất bình tĩnh thời khắc. Ẩm hoàn nửa vào tự chúc ngữ, Tề Tiên nhịn không được lắc đầu, lầm bẩm: "Hôm nay, ta phương mới hiểu, lấy tiền đọc một lượt một ít đạo tạng cũng là sai rồi, thanh tịnh vô vi, đây chẳng qua là lúc tu luyện tâm cảnh, tiên đạo cường thịnh, mà thất tình lục dục tất cả mọi người tại tranh, cũng không mỗi ngày thành tu là được thành tiên, tiên mạng mạng, có vô tận hung hiểm." Nửa uống mấy khẩu tự chúc ngữ, Tề Thiên liền bất lên tiếng nữa, hắn ngồi xếp bằng, tử trúc kiếm hành tại trên đầu gối, nếu như có linh tính giống nhau, có vàng ngọc sắc kiếm quang lưu chuyển không ngừng, thần ẩn, ẩn tại kiếm thân hiện ra một tòa núi cổ hư ảnh. Đấu chuyển tinh di, minh nguyệt dần tối, chiều dương sơ thăng. Đương luồng thứ nhất dương quang hạ xuống tử trúc lâm, Tề Thiên mở hai mắt ra, một đêm tính tù, hôm qua lĩnh ngộ đã triệt để quán thông, vận chuyển kiếm kinh, kiếm thai càng là tinh thuần nửa phần, tiên thiên kiếm khí lưu chuyển vậy càng thêm thông tuận. Đi ra tử trúc lâm, Vân Phi còn ở tinh trong bế quan, cảm ứng được bén nhọn kiếm vận phong mang biết được kỳ hôm qua có không ít linh mộ, cái này thiên bế quan, sợ là cần mấy ngày. Hắn hạ phải kiếm phong, tại Cửu Phong trong đi tới, tiên môn phúc địa, mỗi một tấc đất đều tràn ngập linh tính, linh truyền tiên bộ thượng xuyên có thể thấy được, linh khí vô lượng, lan tràn chí Cửu Phong mỗi một chỗ góc. Đợi đến Tề Thiên bước vào thanh vân cốc, rất nhiều đệ tử đều là trước mắt sáng ngời. Kiếm thể lại tới, hắn còn không biết đại họa lâm đầu. Chớ có lên tiếng, miễn cho bị hắn phát giác cái gì có chuẩn bị. Lúc này đây, nhất định làm kỳ nếm thử bị trấn áp tư vị, lấy nguyên trấn sơn tính tỉnh, thế tất yếu đánh ném hồi Một ít đệ tử truyền âm, cười nhạt không ngừng, trong đó còn có không ít 16 đại, thật sự là Tề Tiên trưởng thành quá nhanh, bọn họ cảm nhận được một cổ lớn lao nguy cơ. Mà trước Tề Tiên trọng tâm thần, cũng là chọc giận không ít người, cảm thấy hắn quá mức càng rỡ, to gan lớn mật, mới vào tiên môn, liền vọng luôn vấn đạo, thật sự là coi đồng đại vi không có gì, rất nhiều người đều muốn ra tay, nhưng trong lúc nhất thời tìm không được cơ hội. Hôm nay sinh ra nguyên trấn sơn của phong ba này, chứa nhiều đệ tử đều ở đây chờ, muốn xem cuộc vui. Đi vào vân cốc, Tề thấy không có nghe được bao nhiêu chỉ điểm chi âm, cái này có chút không bình thường. Bất quá hắn không có đi hỏi, bởi vì biết không nhân sẽ nói ra, bắt mạch đệ tử đối với kiếm phong muốn không có hào cảm, hắn trùng tâm thần, dẫn phát minh minh chi âm hậu, càng là dẫn tới chúng nhân bất mãn, hiện tại, kiếm phong là thật bị cô lập, không người nào dám lấy lòng, trong nháy mắt liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhất niệm điểm, Tề thiên lộ ra cười nhạt, thiên kim có mua, chi kỷ khó cầu, đạo bất đồng, bất tương vì mưu. Hắn lần nữa đi vào chiến thần điện, chư đệ tử nhất thời vây quanh ngọc bình dưới. Lần này kiếm thể sợ là muốn bước vào tầng thứ 3. Lần trước tầng thứ 2 hắn hao tổn đi thời gian dài như vậy, cái này tầng thứ 3, không biết uổng phải bao lâu. Chờ một chút, tầng thứ 2 không có kiếm thể tên. Cái gì? Chư lệ tử rung động, bọn họ ngưng thần nhìn lại, Ngọc Bình thượng, tầng thứ 2 Ngọc Bình thượng, thẻ thiên tên quả nhiên đã biến mất. Ở đây, tầng thứ 3. Thực sự tại. Chứa nhiều thập thất đại đệ tử kinh hồ, bọn họ có chút không dám tin tưởng, lẽ nào lần trước kiếm thể cố ý ẩn dấu thực lực? Một ít 16 đại đệ tử nghĩ đến một ít, có nhân gật đầu, trầm giọng nói, kiếm thể thật sâu tâm cơ, sợ là chúng ta đều đánh giá thấp. Không sai. Người này tâm cơ thâm, không hiện tại ngoại, hôm qua xem ra, quả nhiên là có huyền cơ khác. Mọi người tại Ngọc Bình dưới nói chuyện với nhau, đồng thời nhìn về phía tầng thứ tư Ngọc Bình, không biết kiếm thể tên khi nào hội tái xuất hiện. Chợt mà, có một cổ trong trẹo nhưng lạnh lùng hàn khí tại thanh vân trong cốc lan tràn, chứa nhiều đệ tử đều là biến sắc, đều chợt có lên tiếng. Huyền băng giáo, người của bọn họ tới, không biết không biết có chuyện gì. Chiến thần điện cùng vấn đạo hải, nhân vật đứng đầu từ lâu tại một tháng trước đi hết, 16 đại cũng không thừa lại bao nhiêu nhân. La Huyền băng giáo cốc là tiêu, thập đại hộ pháp chi nhất. Nghe đồn ngày gần đây mới vừa bước vào Đẳng Vân Cảnh, hắn bất bế quan tiến nhập Cựu Trọng Thiên Trui luyện cương phòng, như vậy làm sao lúc này tiến nhập Thanh Vân Cốc? Mọi người đều biết, Huyền Băng giáo tả Hiếu Pháp Vương, Thập Đại hộ pháp, vì chiến lược mạnh nhất, Cốc Lạc Tiêu lúc này tiến nhập Thanh Vân Cốc, nhất thời dính dáng mọi người ánh mắt, rất nhiều người đều đang suy đoán, rất có thể là vì kiếm thể mà đến, bởi vì bọn họ gặp được Kim Tuyển. Quả nhiên, Cốc Lạc Tiêu một chuyến hướng phía Chiến Thần Điện mà đến, tuy rằng chỉ có 10 người, thế nhưng sinh ra hàn khí lại làm chu vi trăm trượng nơi ngưng xuất băng sương, một cổ vô hình đại thế tan tác tứ phương rất nhiều thập thất đại đệ tử kinh chịu không nổi, run rẩy liên tục lui ra phía sau, ánh mắt đều không thể hạ xuống. Cốc Lạc Tiêu một thân huyền kim sắc đạo bào, tóc đen như mực, nghiêm đạo kế, trong tay hắn ôm một cây kim sắc phát trần, trên mình tản mát ra đạo vận, tựa hồ mỗi một bước đều ẩn chứa huyền ảo. Chiến trước thân điện, một ít 16 đại đệ tử trong lòng sợ hãi, không bao lâu liền lui qua một bên, tránh ra thông lộ. Cốc Lạc Tiêu mâu quang như điện, có kim mang chớp động, là tại Ngọc Bình thượng. Đi tới tầng thứ tư, rất tốt. Kim ở một bên cười nhạt, "Đạo, sư huynh, hôm nay nhờ có ngươi xuất thủ, Bằng không cái này tề thiên còn không biết muốn cuồng vọng tới khi nào. Cốc Lạc Tiêu thần sắc không biến đổi, giọng nói lạnh nhạt nói, ta 16 đại đứng đầu đại thể đang bế quan, không người nào nguyện ý để ý tới những thứ này, kiếm thể xuất thế, bất quả mới vừa một năm, nhưng nếu hắn bất biết tu liễm, nhiều lần xúc phạm kiêng kỵ, ta vậy không ngại mài giũa một chút hắn, sơ nhập môn tân nhân, vừa bãi một chút cũng là tầm thường, thoáng trấn áp một phen, ma đi góp cạnh là tốt. Toàn bộ toàn bảng sư huynh làm chủ. Kim Truyền cung tính nói, hắn nhìn về chiến thần điện, chiến thần điện không cửa, Kim Quang dạng dỡ đại môn bên trong, nhất mảnh hỗn thấy không rõ hư thực. Rất nhiều đệ tử ra vào, không nói được một lời, cốc lạc tiêu đến, trấn trụ không ít người. Vượt qua tầng thứ tư, nửa nén hương hậu, cốc lạc tiêu hơi dương mắt, đạo: "Nhập môn một năm, liền dễ dàng bước vào chiến thần điện tầng thứ năm, không hổ là tiếp nhận tiên phạt thể chất, tiên thiên kiếm thể, quả thực có chỗ bất phàm. Bất quá vẫn là phải bỏ mạng, ngũ ngàn năm trước, huyền kiếm thượng nhân được đại cơ duyên, thu hoạch thánh linh thạch, vậy không có thể tránh được kết số. Huyền kim thượng khí vận của người, không phải là người người đều có,<td>Tiệt có. thiên khẳng định đi không được một bước kia. Kim Trần trong mắt phụt ra xuất lượng đạo ánh sáng lạnh, nhìn về tầng thứ tư Ngọ Bình, thủy ta kim thủy huyền trung, hôm nay, liền muốn sinh sôi đánh gãy ngươi tay, cắt đứt ngươi đạo kiếm, kiếm thể thì như thế nào, tại cật cổ, tại ta pháp đạo trước, cũng muốn phục thủ. Sau nửa canh giờ, vượt qua tầng thứ 5, Cốc Lạc Tiêu Bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một chút vẻ kinh dị, Kim tuyển, xem ra ngươi thua phải không ăn. Kim Trần nhất thời sắc mặt lộ vẻ xấu thảm, đạo: "Sư huynh." Khoát tay áo, Cốc Lạc Tiêu đạo: "Ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi thế ngươi xuất đầu, liền không có đổi ý, ta Cốc Lạc Tiêu sư đệ." Còn chưa tới phiên một tân nhân đến vẻ mặt có chút quý củ, sớm giáo nhất thời, cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức. Một gã Huyền Băng giáo đệ tử vô vô kim từ bay, đạo, kim trưởng ngươi địa tầm, cấp hộ pháp tất nhiên sẽ thế ngươi xuất đầu, kiếm thể chúng ta trước thượng không rõ ràng lắm, bất quá hắn dám trọng tâm thận, cùng luôn vấn đạo, chúng ta liền phải thật tốt kiến thức một phen, chẳng lẽ là đã cho ta pháp đạo nhất mạch không có lá gan, không so được hắn kiếm thể hào khí. Cái khác vài tên đệ tử nghe vậy đều gật đầu, mười người ánh mắt chỉ, trước thân điện, lạnh lẽo hàn khí so với tiền càng tăng lên, một ít 16 đại đệ tử cũng không dám tiến lên chỉ có dừng ở trăm trượng ở ngoài. Chương 88, hai thành âm trướng. Chiến trước thân điện, Huyền Băng giáo hộ pháp gốc Lạc Tiêu đến, dừng lại không ít người bước chân. Vân Đạo Hải, một ít 16 đại đệ tử đồng dạng dừng lại, bọn họ đã từng nhận được một ít nghe đồn, nhìn về phía Kim Truyền ánh mắt có chút nghi ngờ. Sắc mặt xấu xí, Kim Truyền nhưng cũng không dám nhiều lời, Vân Đạo Hải tiền, một số người thân phận bất phàm, liên lụy đến rất nhiều, thì là Cốc Lạc Tiêu bên người, hắn cũng không dám, có nhiều lắm làm cản. Chiến thân điện trong, lần nữa bị Huyền kiếm thượng nhân nhất kiếm đánh bay, Tề chỉ cảm thấy gân cốt dục liệt. Tựa hồ kiếm thể chung mỗi một ti phong mang đều vỡ nát ra, khó hơn nữa tụ hợp, biết được hôm nay sợ là đạt đến cực hạn. Huyền kiếm thượng nhân đứng ở 10 trượng ở ngoài, như trước một thân đạo bảo màu xanh, hắn tóc đen như mực, trong tay một ngụm thông thường một kiếm, chỉ lây dính một ít phong mang, rõ ràng chính là một ngụm thông thường phàm binh. Nhưng chính là cái này khẩu một kiếm, dù cho Tề Thiên vận dụng Tử Chúc kiếm, thi triển ra gấp 4 chiến lực cũng không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Lúc này, hắn thân hàm kiếm vận, như trầm mang tròng, cả người liền như một ngụm ra khỏi vỏ đạo kiếm, phong mang tất lộ, không chỗ nào trở ngại. Liên tục xông qua 3 tầng chiến thần điện, thể thiên dung hợp cử khinh lực trọng, từ hóa khinh trọng hai đại kiếm vận, tại tầng thứ 5 triệt để luyện làm một thể, bất quá đến rồi tầng thứ 6, mặc cho hắn kiếm vận to lớn, cũng không cách nào thường tổn được huyền kiếm thượng nhân mày mày, một ngụ một kiếm, tại huyền kiếm thượng nhân trong tay. Phục ra xuất vô tận phong mang, xé rách kiếm vận, căn bản không thể nào chống đối. Đây là kiếm thế." Tế Thiên trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm trọng, cùng kiếm vận bất đồng, kiếm thế đã tiến vào mặt khác một phen thiên địa, câu thông hành lệ thuộc chi hải, mượn hành lệ thuộc đại đạo, hắn tuy rằng dung hợp tất cả tam cảnh kiếm vận, như trước vô pháp bước ra bước này. Một kiếm thu hồi, Huyền kiếm thượng nhân đạo, người có 5 ngày tìm hiểu thiên địa cơ hội, thiên bia chất chứa có vô cùng lớn đạo, cho ta địa phủ tông môn căn bản trí nhất. Vô cùng lớn đạo. Tề Thiên trong mắt lóe ra tình mang, đạo, làm sao tìm hiểu thiên địa? Huyền kiếm thượng nhân kiếm chỉ nhất điểm, nhất điểm kim mang như sao, trực tiếp đâm vào Tề Thiên trong óc. Đây là thiên bia hư không chỉ môn, miễn là kiếm thức cảm ứng, liền có thể thần độ hư không, trực tiếp cảm ngộ thiên địa, 5 ngày đi qua, tự nhiên sẽ tiêu tán. Cảm ứng thứ hải, 49 khẩu thức kiếm trong lúc đó, nhất điểm kim mang như sao, tán mắt ra dục rỡ thần quang hồ hận chứa vô tận đại đạo, nếu không phải Tề Thiên kiếm thức hùng hậu, 49 khẩu thức kiếm trấn áp thần đình, sợ là tại đây chiến thần điện trong liền muốn thần độ hư không, đi cảm ngộ cái này thiên địa. Trên bên ngoài thần điện. Lúc cách 2 canh giờ, tầng thứ 5 Ngọc Bình không nữa biến hóa, kim tuyển khinh thư một mạch, nếu là Tề Thiên nữa xông qua tầng thứ 6, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Không biết kiếm đạo tiên mạch chiến thần điện mỗi tầng đều là những nhân vật nào, kiếm phong lục đại, ngoại trừ ngủ ngàn năm trước kiếm nhân, đều là gầy yếu bất kham, Thiên sấm đến tầng thứ 6. Chưa chắc là có thể bằng được ta pháp đạo tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ tư, sợ cũng có nói. Một gã Huyền Băng giáo đệ tử cười nhạo, cảm thấy không đáng để lo. Không sai, nhập môn mới vừa có một năm, nếu để cho hắn nhảy ra khỏi sóng to, bọn ta chẳng phải là thùng rông kêu to. Không ít đệ tử đều đang âm thầm nhìn chằm chằm chiến thần điện, chiến thần điện bị Quốc Lạc Tiêu ngăn chặn, Nữa không người ra vào, nhân vật đứng đầu nhóm đều ở đây Một tháng trước vượt qua chiến thần điện, lúc này, không người nào dám phất Quốc Lạc Tiêu bộ mặt, càng thêm không dám phất Huyền giáo mặt mũi, dẫn tôn đại nhân vật, không, có ai chịu đựng nổi. Chưa tới nửa canh giờ, chiến thần điện hỗn độn kim mang sóng gió nổi lên. Từ từ chiếu ra nhất đạo thân ảnh, kiếm thể đi ra. Cốc Lạc Tiêu bước vào đằng vân cảnh, tuy rằng chưa chui luyện cương phòng, cũng không phải kiếm thể có thể so với, chênh lệch quá xa. Nhưng mà không bao lâu, không ít người liền dừng lại câu chuyện, há to miệng, lộ ra vẻ không thể tin. Chiến thần điện không cửa, hỗn độn kim mang trùng, Tề Thiên bước trầm ra, một cổ vô hình phong mang khí lúc này tán dật ra, chiến trước thần điện hàn khí trong sát na bị xé mở nhất đạo liên ngân. Đạo bao màu xanh, Tề Thiên giải thân mà đứng, kiếm vận lấy đi thân, như trầm phong mang trong, hắn đi ra ba bước. Chiến trước thần điện hàn khí đã tiêu tán hầu như không còn. Thân dung kiếm vận, tự nhiên đi tới bước này. Cốc Lạc Tiêu cao mày, ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. "Tề Thiên." Kim Trần tiến lên trước một bước, chỉ vào Tề Thiên quát lên, người rốt cục đi ra." Mắt lạnh nhìn người này, Tề Thiên cũng không nói gì, mà là chuyển hướng Cốc Lạc Tiêu, "Đạo, người là người nào?" Từ Cốc Lạc Tiêu trên mình, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, hơi thở này, lúc trước sinh sôi cỏ sát hắn hai canh giờ. "Ngươi dám không nhìn ta?" Kim Trần trong mắt hàn quang lạnh lùng. Đại giơ tay lên một cái liền hướng phía Tề Thiên phiến đến. Lúc này Thanh Vân trong cốc châm lạc có thể nghe, rất nhiều đệ tử đều ở đây nhìn, có cốc lạc tiêu ở đây, kiếm thể tới cùng có dám hay không động thủ. Phốc. Tiêu đau một tiếng, trên trước thần điện huyết quang vang khắp nơi. Tề Thiên tả trưởng ném động, một trường này phát sau mà đến trước, trực tiếp vượt qua Kim Tiên thủ, đem cả nhân trụ bay mấy trượng. Nửa bên mặt đều sụp đổ xuống phía dưới, hai hàng huyết xỉ nhất miệng phun ra, Kim Tiên miệng không thể nói, chỉ là run rẩy chỉ vào Thiên, trên mình đạo lực bắt đầu khởi động, nhưng thủy chung vô pháp tụ. Tề Thiên một trường chất chứa kiếm thể phong mang, liền hắn một thân đạo lực đều sinh sôi đánh sơ xác, trong thời gian ngắn bên trong căn bản vô pháp động thủ lần nữa. Ngươi dám ở trước mặt ta động thủ?" Cốc Lạc Tiêu tiến lên nhất bộ, cả người hắn lộ ra một cổ khí thế bằng bạc, khí thế kêu phong duệ vô đốc, bàn bạc kim hành đạo lực tràn ngập, bắt đầu bao phủ mười mấy trượng hư không. "Đạo thế?" Thế Thiên thần sắc vi ngưng, mở miệng nói, "Không sai, thảo nào có thể dung hợp kiếm vận." Cốc Lạc Tiêu liết hắn một cái, cười lạnh nói, "Bất quá phong mang thái độ, sớm muộn phải bỏ mạng, thành nguyên nhân, nhân hay là muốn giấu tài hảo, thì là đại thế mở rộng." Vậy muốn biết Tú Liễm, bằng không ngày sau chết như thế nào cũng không biết, ngươi tân nhập môn 1 năm, ta cho ngươi cơ hội, ngươi quỷ xuống dập đầu ba cái, tự đoạn đạo kiếm, ta Huyền Băng giáo liền không truy tú nữa, bằng không, ngươi tưởng bị ta Huyền Băng giáo vô tri cảnh trấn. Áp, thẳng đến ngươi đạo tâm nứt, độ kiếp bỏ mình. Cốc Lạc Tiêu đạo thế phóng ra ngoài, bằng bạc kim hành đạo lực cái áp tứ phương, hùng hậu đạo lực tướng mười mấy trượng khung thiên nhiễm phải kim hoàng, rất nhiều khảo đắc cận thập đại đệ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thương gần cốt, cũng không dám hàng nhất thanh. Đang vân cảnh, đạo vận hóa đạo thế, hành lễ thuộc đại đạo. Cái này Cốc Lạc Tiêu quả nhiên bất phàm, tuy rằng thể chất phổ thông, nhưng nhìn cái này một thân đạo thế, lại cực kỳ ngưng luyện, tuy rằng chưa chui luyện cương phòng, thế nhưng một thân chiến lược, tuyệt không kém hơn giống nhau đẳng vân nhất trọng tiên đạo giả. Kiếm thể cường thịnh trở lại, chung quy không có bước vào đẳng vấn cảnh, đạo vận cùng đạo thế, có cách biệt một trời, trên liền này, không thể vượt qua. Vấn đạo hải trước, vài tên 16 đại đệ tử dừng lại, bọn họ mục tấu thần quang, đi qua khoảng cách rất xa hàng lầm xuống tới, Cốc Lạc Tiêu mơ hồ sinh ra cảm ứng, hướng phía mấy người phương hướng liếc mắt nhìn, thư lạnh nhất nhưng không nói lời nào. Hắn nhìn về phía Tề Thiên, lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi thập tức thời gian lo lắng, quá thập tức, chính là hối hận vậy không, có cơ hội." Cấp Lạc Tiêu vừa dứt lời, một cổ bàng bạc kiếm ngân vang thanh sông lên trời không, đúng là ở đó Mạn Tiên Kim mang trong vạch tìm tòi một cái thông lộ, trực tấu không thiên. Trong sát na, hắn liền nhìn thấy một đạo kiếm quang như vàng ngọc rũ xuống, một tòa núi cổ hư ảnh hiện hóa, cái này núi cổ cao tới hơn 10 trượng, mặt trên lôi đình quấn, từ xưa sơn mỗi một tốn sơn thể trùng binh pháp ra, như một tòa lôi sơn tan tác, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt xích hơn nơi. Thật can đảm! Cốc Lạc Tiêu kinh sợ lại ra, Tề Thiên tốc độ quá nhanh, một kiếm này hạ xuống, mau dù thiểm điện, hắn lại không cách nào né tránh. Vội vội vàng vàng vào dưới, hắn thế xuất một ngụm Huyền Kim sắc đại trung bao vây quanh thân. Loảng xoảng, to lớn trung minh tiếng vang lên, Huyền Kim sắc đại trung bao vây lấy cốc Lạc Tiêu, bị sinh sôi bổ ra 10 trưởng ở ngoài. Đại trung bi minh, giờ khắc này hỏa hoa văng khắp nơi, trung thân để lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Thanh minh vọng vũ bộ lập động, đủ lượng thành âm ra, vây cái này đại trung, hóa ra khỏi đủ hơn 10 đạo Từ trúc kiếm như một đạo thiên hồng đánh rớt, lôi sơn nộ vàng, tiên thiên kiếm khi rực rỡ không tì vết, phóng ánh phong duệ, mỗi một kiếm hạ xuống, trung thân đạo thế liền suy yếu một phần, trong nháy mắt, Tề Thiên liên tiếp bộ ra 49 kiếm, không thiên thượng, một mảnh tiêu kim mang đạo lực triệt để nghiền nát, hiện ra sáng. Sủa thiên cung, trung thiên mặt trời chói chang. Rang rắc. 49 kiếm hậu, huyền kim sắc đại trung rốt cục xuất hiện một đạo thức dài vết rách, trung thân tích chứa đạo thế bắt đầu trôi qua, cũng không suy yếu, mà là hoàn toàn tiêu tán. Ngươi dám hủy ta đạo khí? Cốc Lạc Tiêu thanh tại đại trung nội lên cũng không hắn không thể đi ra ngoài, mà là căn bản không dám không dám đi, Tề Thiên bộ pháp quá nhanh, hắn căn bản lẽ tránh không kịp, chính là thi triển đạo quyết đều không có chút nào khoảng cách, lúc này, hắn rốt cục cức lên một ít nghe đồn, tại trung nội sắc mặt biến được vô bị xấu xí. Đại trung bi Minh, tại chứa nhiều thập thất đại đệ tử trong mắt, Tề Thiên mỗi một kiếm hạ xuống, đều phong mang chạm lộ, kiếm khí như hồng, kiếm thể phong mang bắn ra, nương theo cự lực mỗi một kiếm đều làm đại trung băng bay mấy trượng. căn bản khó có thể thoát thân. Vấn đạo Hải Tiễn, vài tên 16 đại đệ tử giật mình thần, mâu quang ngưng trọng, bọn họ nhìn ra được Cốc Lạc Tiêu bị áp chế, không có chút nào vừa khớp, là chân chân tránh tránh địa bị áp chế. Tốc độ thật nhanh, chính là có phát giác, lấy cốc Lạc Tiêu tu vi, vậy tuyệt đối tránh không tránh nổi, đây là cái gì bộ pháp? Kiếm thể đã từng tiến nhập quá thanh tổ tổ phần, rất có thể chiếm được thượng cổ kiếm đạo truyền thừa, bộ pháp này cũng không phải là kiếm phong tất cả. Mấy người nhìn ra một ít, lại không có chút nào thoải mái, bọn họ cảm nhận được một cổ lớn lao áp lực, chính là một năm, kiếm thể cư nhiên trưởng thành đến rồi trình độ như vậy, mới vào đàng vân cảnh đạo giả thì đã vô pháp áp, bị áp chế. Hắn không có nữa lớn lên kiếm thể lựa trưởng thành, liền muốn độ nguyên lưu kiếp, huyền kiếm thượng nhân có đại cơ duyên, không phải mỗi một đại tiên thiên kiếm thể đều có thể có được." Một gã 16 đại đệ tử trầm giọng nói, "Bất quá, thế hệ này kiếm thể trưởng thành thực sự quá nhanh, tựa hồ có chút không bình thường." Chương 89, Liệt Thần Cung. Thanh Vân Cốc, vì Thanh Vân tông tổ sư Thanh Vân đạo nhân lấy đại thần thông xây dựng liền. Chiến trước thân điện, Tế Thiên thi triển ra lưỡng thành âm trướng, triệt để tan tác gáp cốc là tiêu, lệnh kỳ căn bản vô pháp thoát ra. Đến tận đây, ngày trước bộ Thanh Tiên Thiên lĩnh ngộ không ít, vọng u bộ động một ngụm thức kiếm dung nhập kiếm thể, hóa xuất hơn 10 đạo tàn ảnh, tướng huyền kim đại trung khốn tỏa trung ương đại địa, nếu không phải là Cốc Lạc Tiêu có đạo thế hộ thần, huyền kim đại trung càng là một ngụm mới vào ngũ phẩm, ngưng xuất đạo thế đạo khí, sớm lúc trước liền bị tề tiên triệt để trấn áp, hôm nay xem ra, cũng chỉ là sớm mượn gì. Lưỡng Thành âm trướng, chính là Cốc Lạc Tiêu đạo thức phóng xuất đều khó khăn lấy bắt, khó có thể tưởng tượng, bực này tốc độ, tư nhiên gặp phải tại một gã kiếm thai cảnh kiếm giả trên mình, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá trong lòng hắn cũng hiểu được, lúc này hắn bị tan tác áp, nếu là nữa vô động tác, sợ là thập tử hậu liền muốn bị phá toái đạo khí, triệt để trấn áp. Ông, cái này trong sát na, huyền kim sắc đại trung trồng, một cổ bàng bạc đạo thức vút ra, trong sát na hóa thành một ngụm thuần màu vàng đại trung, theo cốc lạc tiêu đạo thức bắt đầu khởi động, một ngụm lại một khẩu đại trung ngưng xuất, trong trước mắt liền có đủ thập bát khẩu thức trung ngưng tụ ra, thập bát khẩu thức trung trấn lạc, mêng mông thức niệm mang tất cả thứ phương, đây là một cổ đến từ thần đỉnh uy áp, chính là rất nhiều 16 đại đệ tử cũng là biến sắc, liên tục lui ra phía sau. Về phần thập thất đại đệ tử, chính là tại trang trượng ở ngoài, như trước vị cổ hơi thở này chỗ áp, Đạo thức vỡ nát, quẻ lại trên mặt đất. Thập bát khẩu thức chung, cái này Cốc Lạc Tiêu quả nhiên đạo thức cường đại, vậy mà biến hóa xuất thập bát đạo. Thập bát đạo biến hóa đạo thức, chính là Đẳng Vân cảnh trùng, giống nhau cũng chỉ có Đẳng Vân tam tứ trọng tiên mới có thể đạt được, cái này Cốc Lạc Tiêu mới vào Đẳng Vân cảnh, liền có như thế đạo thức, năm đó tại Ma Ngục trong, tất nhiên cũng là một cái sát thần. Rất nhiều người kinh động, 16 đại một số người tựa hồ lần đầu tiên nhận biết Cốc Lạc Tiêu. Vấn đạo trước, có nhân cờ nhạn, quả nhiên là ẩn tàng rồi chiến lực, quốc Lạc Tiêu, tại Huyền Bang coi như là một cái nhân vật, chỉ tiếp Hôm nay bị kiếm thể bức ra thực lực, nếu là toàn thân trở ra còn có khả năng, nếu không, cũng không có cái gì tiềm lực. Thượng cổ tương truyền, kiếm đạo tiên mạch đồng cảnh giả, trên đời vô địch, hôm nay xem ra, sợ là tại kiếm thể dáng vẻ yếu đất, tiên thiên kiếm thể, có thể phục thượng cổ kiếm tiên oai. Chỉ tiếc, nguyên lôi kiếp nhất định không độ được, đàng vân cảnh đạo giả đều phải bỏ mạng, nhiễm không được, đã không có tiền lộ. Mấy người này đều là khí tức bên thâm hạ người, vân đạo hải tiền không có mấy người dám tiếp cận, bọn họ mở miệng không e dè, rất nhiều người đều nghiêng tai lắng nghe, tức nhìn về phía chiến trước thần điện đều là lộ ra cảm thán sát. kiếm hai cảnh hậu, không có kinh thiên kỳ ngộ. Kiếm thể đột phá, chỉ có một con đường chết, chỉ có phong chấn cảnh giới mới lương sống, bất quá cũng chỉ có thể tung hoành thức thần cảnh, rất nhiều năm hậu, kinh sợ kinh sợ tân nhập môn thập bát đại đệ tử, còn là không có vấn đề. Đã không có tiền lộ, khóa nhất bộ sẽ chết. Chiến trước thần điện. Thập bát khẩu thức trung tan tắc ác, mỗi một khẩu đều tầm lên một đạo tàn ảnh, thật lớn thức trung trấn lâm, giờ khắc này đúng là sinh ra một cổ vô hình trung âm. Hư lạnh nhất thành, sau một khắc, từ thiên trong góc, thập bát khẩu thức kiếm hiện lên. Vô hình phong mang khí sỏ xuyên qua không khí, hướng phía thập bát khẩu thức trung trạm rớt rơi xuống. Phốc, phốc. Trung ương đại địa, Huyền Kim đại trung nội chuyển ra kêu đau một tiếng, trung thân đạo lực tán loạn, vô số vết rách bắt đầu lan tràn ra. Đáng sợ, kiếm thể thức nghiệm rõ ràng như thế mạnh mẽ, xem ra chưa đem hết toàn lực. Nếu là trưởng thành, sợ là muốn nhắc lên một khắc phiên phong vân, đáng tiếc, nhất định đi lên tuyệt lộ. Rất nhiều người thở dài, Tề Thiên lúc này càng bày ra thần uy, càng làm mọi người cảm thấy đáng tiếc, ngày sau, kiếm đạo nhất mạnh sợ là muốn tại Thanh Vân Tông triệt để tích. Thập bát khẩu thức trung bị trong nháy mắt chẳng toái, một ít 16 đại đệ tử nhìn ra manh khỏe, cấp lạc tiêu đạo thức nhiễm đạo vận, chính là kiếm thức phong mang trầm lộ, kiếm thế chưa sinh trước, cũng khó mà chém chết, thế nhưng hôm nay bẻ gãy ngửa nát, chỉ có một cái khả năng, kiếm thể còn lưu thủ. Nghe đồn hắn nắm giữ một môn liệt địa kiêu quyết, hôm nay vậy chưa xuất thủ. Chưa đẳng vân tiền thức niệm biến hóa thập bát khẩu đã ngoài, 16 đại chúng, cũng chỉ có nhân vật đứng đầu có thể làm được. Chiến trước thân điện, tám ga giáo đệ tử biến sắc, kiếm thể chiến lực kinh ngợi, xuất thủ đến nay chỉ có mấy tức công phu. Cư nhiên tướng Cốc Lạc Tiêu sinh sôi tán tắc, áp, vô pháp lúc nick. Sau một khắc, Tệ Thiên thi triển ra gấp 4 chiến lực, hắn kiếm thể có thể so với tứ phẩm đạo kiếm, đủ để thi triển gấp 4 chiến lực, đây là kiếm thể độc hữu, ngày sau sẽ kéo dài để thăng. Bảnh! Huyền kim đại trung toàn bộ vỡ nát ra, Cốc Lạc Tiêu nhảy trên mặt đất, kiếm thể bén nhọn phong mang khí theo Tệ Thiên gấp 4 chiến lực sinh sôi phá vỡ mà vào hắn đạo thân trong, đánh sơ xác đạo lực, hôm nay hắn đạo thai tà loạn, căn bản vô pháp tụ. Mặc kệ Cốc Lạc Tiêu, Thiên hóa thân bát đạo ảnh, hướng phía 8 gã huyền tử tán tắc đi. Bành hành bác khẩu đạo khí vỡ nát 8 người bay rất ra ngoài 8 người không đang vẫn cảnh đạo thức liền tề thiên thân hình đều không thể bắt chỉ có thể thừa thụ. kiếm thể thủ đoạn qua tay bát khẩu tứ phẩm đạo khí toàn bộ vỡ nát con Huyền Kim thần Trung đã nhập ngũ phẩm đây chính là ngưng kết xuất đạo thế đạo khí thập khối trung phẩm linh Thạch đều hoán không trở lại chứa nhiều đệ tử cảm thán nhìn về đầy đất mạnh vụ trong mắt lộ ra vẻ đángế người rất tốt lần này ta cố lạc tiêu nhận tả ngay sau người tướng đối mặt ta huyềnăng giáo vô chỉ cảnh trấn ápc lần nữa hóa thành cựu đạo tàn ảnh Tiểu đạo kêu rên đồng thời vang lên, huyết sĩ bay lời trời, huyết tương văng khắp nơi, mọi người nhìn nữa, Cốc Lạc Tiêu chín người cùng chiếc kim tuyển giống nhau, nửa bên mặt sụp đổ xuống phía dưới, phun ra một búng máu xỉ, toàn bộ hôn mê đi qua. Đây là vết mặt, kiếm thể xuất thủ quá ác, ngày sau chưa có trở về chuyển đường sống. Cốc Lạc Tiêu vì thập đại hộ pháp, còn chín ngôn nhân, không có từ bỏ ý đồ, đại bị trước, trước có phong vân tương khởi. Nếu là dẫn động hai đại pháp vương xuất thủ, thì càng có trò hay để nhìn Tề Thiên xuất thủ lần nữa, làm rất nhiều người kinh hãi, cái này thái không có cố kỵ, đơn giản là vô pháp vô thiên. Thật coi 16 đại không người nào có thể trấn áp án. Cái này phiến, 16 đại nhân vật đứng đầu tất nhiên sẽ có nhân xuất thủ. Mấy cái yêu nghiệt đâu? Kiếm thể quá yếu, mấy cái yêu nghiệt sợ xem thường xuất thủ. Có nhân cười nhạo, "Đạo, lúc này mới một năm, kiếm thể cường tịnh trở lại, cũng coi chừng mực, nhân vật đứng đầu xuất thủ đã là đặc biệt. Chiến trước thần điện, tề tiên thu kiếm mà đứng, cần phải cất bước rời đi." Chợt mà, một cổ lớn lao nguy cơ ở trong lòng dâng lên, thần đình trong óc, 49 khẩu thức kiếm nộ ngầm, tựa hồ minh minh trong sinh ra cảm ứng, "Không cần, phải, nghi ngợi." Thanh minh vọng vũ bộ đập động, thể thiên cả nhân như một đạo kiếm quang kéo dài qua hư không, trong sát na tiêu thất tại Thanh Vân trong cốc. Kiếm thể rời đi, không đúng, tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm. Tức khắc, mọi người Thức Hải đều là động, một đạo ngâm khẽ thanh từ Viễn phương vang lên, cấp tốc tới gần. Ngâm. Lượng Tức Hậu, một đạo rực rỡ kim sắc tiến quang vắt ngang hư không, như một đạo kim hoàng thần hoa sỏ xuyên qua trường không, hướng phía Viễn Vương trực kích đi. Thanh Vân trong cốc, vô luận là thập thất đại đệ tử, còn là 16 đại đệ tử, đều là cảm thấy Thức Hải rung động, một cổ lớn la uy nghiêm, khí thế trấn áp thần đỉnh. Thân thể đều run rẩy, khó có thể hô hấp. Liệt Thần Cung. Thẳng đến tiến quang đi xa, vẫn đạo hải tiền, vài tên 16 đại đệ tử lúc này khinh thư một mạch, mâu quang kinh nghi bất định. Thật sự thỉnh động Liệt Thần Cung. Nguyên Chấn Sơn nhưng thật ra là có chút thủ đoạn, Liệt Thần Cung suất, lễ bất hư phát, chính cũng không thể tránh, là một cái gì bảo. Kiếm thể muốn gặp nạn, chính là lương thành âm chứng, đừng hồng né qua Liệt Thần Cung. Chiến trước thân điện, Kim Tiễn cười to, trong mắt hắn lộ ra lệ, nhìn về Tề đi phương hướng, giọng nói, kiếm thể thì như thế nào, Liệt Thần Cung suất 16 đại có thể không có bao nhiêu người dám chịu, là cấm khí, 15 đại bị cũng sẽ không cho phép tiến hành đại chiến. Lúc này, một ít 16 đại đệ tử hóa thành bộ pháp đật động, đạo lực bắt đầu khởi động, hóa thành từng đạo hồng quang, hướng phía Cựu Phong trong đội theo, liệt thần công suất, Nguyên Chấn Sơn nhất định cách nơi này không xa, bọn họ muốn xem kiếm thể bị trấn áp, liệt thần công ai, nghe tiếng trừ đệ tử, rất nhiều người cũng nghĩ ra được. Nhất phiến khen đuôi. Thanh truyền ồ ồ, linh hạc cấp thủy, Tề Thiên bộ pháp đật động, như một đạo kiếm qua linh khê, tách ra lưỡng bảng bạc sóng to, trong trướng ở ngoài. Một đạo kim hoàng thiên quang lăng không đổi trí, mêng mông thức niệm khí cho dù là Tề Thiên đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Rốt cuộc cái gì? Tề Thiên tâm thần rung động, chẳng lẽ là có đại nhân vật ra tay với hắn? Không có khả năng, trừ đệ tử tranh đấu, các phong 15 đại trưởng lão không có khả năng nhúng tay, tất nhiên sẽ bị môn quy trừng phạt nghiêm khắc, bất luận kẻ nào đều không chịu nổi. Thanh minh vọng vũ bộ thi triển đến mức tận cùng, đệ nhị khẩu thức kiếm gần như dung nhập một nửa, giờ khắc này, Thiên tốc độ vô hạn tiếp cận tam thành mặc dù như thế, một đạo thiên quang khóa lại hắn, chắt chẽ đuổi theo hắn thức niệm khí tức căn bản vô pháp lẽ qua. Trong lòng đưa ngang một cái, Tề Thiên mừng thân hình, hắn xoay người lập địa, đủ 49 khẩu thức kiếm từ thần đỉnh trung gạo thét ra, hội tụ thành một cổ to lớn hùng lưu, phong mang xung tiêu, hướng phía Kim Hoàng tiến quang tút rơi xuống. Ông! Một cổ vô hình khí lãng chấn động ra, thức hải rung động, Tề Thiên liên tục lui ra phía sau, mấy chượng hậu phương mới dừng lại thân hình, 49 khẩu thức kiếm có chút tạm đạm, nhưng chúng quy tán loạn, cái kia tiến quang. Rất tốt, cư nhiên có thể tiếp được thần cung một mũi tên, không nghĩ tới, ngươi lại có 49 đạo biến hóa thích nghiệm. Trong chưởng ở ngoài, Nhất đạo thân ảnh hiện hóa ra, đứng ở linh khê bờ bên kia. Nguyên Chấn Sơn, Tế Thiên Mâu quang bị kiềm hãm, ngay sau đó rơi xuống kỳ tay phải trong, đó là một ngụn cả người kim hoàng thần cung, như hoàng kim núc kim loại, thân cung triền có long văn, cùng với tam đạo thần bí đạo văn, lưỡi khọng long thủ phân cắn lưỡng đạo dây cùng, thần cung không có tên, lại thấu phát xuất một cổ mạnh mẽ thức nhượng khí. Câu phiếu đề cử, câu cất dấu, mọi người lên đất liền điểm kích một cái chương tiết mới, tổng điểm bảng kém 200, còn có thể trở lên mấy vị chư kiếm hữu, mọi người kiếm chỉ thiên cùng. Chương 90, Thái cực kiếm độ. Liệt Thần Cung như lưỡng điều kim long quấn, bị Nguyên Chấn Sơn giữ trong tay, hắn mâu quang lạnh lùng, thần cung nơi tay, một cổ vô hình khí cơ tướng tệ thiên khóa lại. Linh Khê Đông lưu, hai người chia làm hai đầu, không khí ngưng trệ, linh dòng nước chảy, vậy từ từ chậm lại. Trừ linh hạt tứ phi giận mình, lung lay lắc lắc, liệt thần cung khí tức thái thịnh, tàn tác gấp tứ phương, bọn họ căn bản không chịu nổi. Nguyên Trấn Sơn không nói, hắn giơ lên liệt thần cung, khắp người khí lực tăng vọt, chặt chẽ kéo lại rực rỡ hồng ánh dây cùng, hắn mi tâm thấy hãn, vậy chỉ đem kéo ra một phần bán. Mặc dù như thế, Một cổ viễn so với tiền đáng sợ thức nghiệm khí tức chấn động ra, linh khê khô, đẩy ra tinh mịn rung động, đại địa phong yên vung lên, thảo mục đều là toái. Bằng, một đạo kim hoàng tiến quang lần nữa bán ra, như một đạo kim điện kéo dài qua trường không, bàng bạc thức nghiệm khí tức cọ rửa, 49 khẩu thức kiếm mơ hồ sinh ra bất ổn ý. Thần xác ngưng trọng, sau một khắc, thể thiên tâm niệm lưu chuyển, 49 khẩu thức kiếm phân tán, ở trên hư không trung ngưng tụ thành nhất phương trượng hơn thái cực độ, lượng điểu dương ngư mát ra bất đồng khí tức, một cái hiển một tòa núi cổ hư ảnh. Một khắc điều còn lại là một đạo mỹ lệ lôi đình chí ảnh, thái cực đồ xoay tròn, lượng đạo hư ảnh tại đồ tiền ngưng tụ, hóa thành nhất phương lôi sơn. Một cổ hùng hậu rộng lớn rộng rãi khí tức lưu chuyển đến ra, lôi sơn nổ vàng, tể thiên khai quát, kiếm chỉ dẫn động, thái cực kiếm đồ lăng không trấn lạc, lôi sơn nghiền ép, nhất thời tướng kim hoàng tiễn quang sinh sôi nghiền nát. Thân sắc nhất biến, nguyên trấn sơn đạo, quả nhiên có thủ đoạn, bất quá ta nhìn ngươi tới cùng có thể tiếp được mấy tiễn. Hắn liên tục khai cùng, liệt thần cung thần hoa lưu chuyển, thức nghiệm khí tức như trưởng hà đảo lãng, liên miên bất tuyệt, từng đạo kim hoàng tiễn quang hoa phá trường không trên phía Tề Thiên đầu đính Thái Cực kiếm đồ vào tới. Kiếm chỉ hoa viên, giờ khác này, Tề Thiên lại là hoàn toàn chìm vào Thái Cực tinh nghĩa trong, kiếm vận cảnh viên mãn, âm dương hai đạo triệt để lĩnh ngộ, âm dương tướng thể, Thái Cực kiếm đồ như một cái lôi sơn không thể xóa nhòa, đây là lấy kiếm vận tam cảnh diễn hóa, hạ cảnh vị dương, trung cảnh vị âm, thượng cảnh âm dương tướng thể, khinh trọng tự hóa. Thái Cực kiếm đồ xoay tròn, lưỡng điều âm dương kiếm ngư lấy huyền ảo đạo tích lưu chuyển, dù cho Đạp Lâm tiên đạo, Thiên như trước tìm hiểu không ra cái này âm dương thái cực, chỉ cảm thấy lĩnh ngộ càng nhiều, càng là khó có thể chạm đến một góc băng sơn chất chứa đại đạo vào trong đó. Thái cực kiếm đồ chuyển động, tựa hồ vĩnh hằng bất diệt, vô số kim hoàng tiến quang đều bị nghiền nát, vô pháp lay động mày may, giờ khắc này, tể thiên giẫm trận tại chỗ, đầu đỉnh thái cực kiếm đồ nghiền động, hướng phía Nguyên Chấn Sơn trấn áp rơi xuống. Không có khả năng. Nguyên Chấn Sơn tâm thần rung động, liệt thần cung ở trong tay hắn, một ít thông thường 15 đại trưởng lão cũng phải bị chấn áp. Là hắn lấy một nửa thân ra từ 16 đại tôn đại nhân vật trong tay mượn dùng mà đến, nhưng không nghĩ lúc này hắn lấy dọc hết thân thể lực, như trước vô pháp tướng áp, thậm chí không làm kỳ tổn thương mày may. may. Thanh minh vọng vũ bộ đả động, Thái cực kiếm đồ phát sau mà đến trước, hướng phía Nguyên Chấn Sơn chấn lạc. Phục, phục. Liên tiếp 10 đạo kim hoàng tiến quang bị nghiền nát, Thái cực kiếm đồ sinh sôi chấn nhập Nguyên Chấn Sơn trong ngóc, theo Tế Thiên kiếm chỉ dẫn động, chém chết kỳ tất cả đạo thức hậu, Thái cực kiếm đồ bay ra, một lần nữa rơi vào kỳ trong ngóc. Người dám diệt ta thức chủng. Nguyên Chấn Sơn tiêu thảm, đạo thức như nước, thức chủng vì con suối, con suối nghiền nát, đạo thức tự nhiên vô pháp nặng hơn không để ý tới, hắn thân thủ nhấc cầm, tướng thần cung vào trong tay, thần cung vào tay, hắn nhất thời sinh ra một loại cảm giác cung này, hắn có thể kéo ra. Mục Tố Kỳ Quang, sau một khắc, Tể Thiên kiếm thức xuất hiếu, hóa thành thái cực kiếm đồ in vào cái này Liệt Thần cung chung. Nhất phiến màu vàng trong hư không, hắn tìm được một quả Hàn Bạch Thức Quang, cái này linh quang băng hàn, chấn áp tại cái này nhất phiến hư không, chính là lấy Tể Tiên kiếm thức, vậy cảm nhận được một cổ to lớn vô biên. Cũng không cái khác, mà là cái này một quả thức quang tích chứa bản thể khí thức, Tể Thiên có thể khẳng định, cái này cung cũng không nguyên chấn sơn tất cả, kỳ nguyên chủ nhân đạo tức mạnh mẽ, sợ còn muốn thắng hắn một bậc. Bất quá, nếu này bị cho mượn lại đến trong tay hắn, kiên quyết không có trả đạo lý. Nhưng mà, ngay tại Thiên khu sử thái cực kiếm đồ, muốn ma diệt này đạo thức bằng lúc, một đạo thật lớn thanh âm tại đây kim sắc hư không vang lên. Người nào dám diệt ta thức quang?" Thanh âm này trong trẻo nhưng lạnh lùng, thế nhưng trong ngáy mắt, Tiệ Thiên liền cảm ứng được một cổ phong thiên đông lạnh điệu huyền băng khí, hơi thở này chi đặc hơn, tính toán chi hôm đó bộ thành thiên, không biết vượt ra khỏi gấp bao nhiêu lần, căn bản không thể so sánh nổi, riêng là cái này mai thức quang truyền âm, liền làm hắn thức rung động, đây là cảnh giới tan tác, đối phương tu vi thâm, sợ là khó có thể tưởng tượng bất quá thức khắc, Tề Thiên cười nhạt, Thái cực kiếm đồ nghiền ép rơi xuống, từng cái này mai thức quang ma diệt nghiền nát, đồng thời lưu lại một đạo kiếm thức, này kiếm thức từ 49 đạo hơi nhỏ thức kiếm ngưng tụ thành, làm một phương thái cực kiếm đồ, là Tề Thiên lưu lại kiếm thức dấu vết, chất chứa đại đạo. Linh Khê Biên, một ít 16 đại đệ tử truy tầm khí tức đuổi đến, bọn họ thấy được khó có thể tin một màn. Liệt thần cung, Liệt thần, Liệt thần cung bị tiếp nhận. Kiếm thể kiếm thức có cổ quái, vậy mà chất chứa lại đạo. Chẳng lẽ là một môn tiểu thần thông? Nghe đồn kiếm thể tiến nhập thanh tổ tổ phần, được đại cơ duyên Một số người nhắc tới, rất nhiều 16 đại đệ tử đều là trước mắt sáng ngời, có thể chống đỡ liệt thần cung thức nghiệm thần thông, chính là pháp đạo nhất mạch cũng có thể tu luyện, nếu là bọn họ lấy được thoại, chiến lược chi đề thăng, quả thực không thể đo lường. Rất nhiều người mâu quang chiếu sáng, nhìn chằm chằm Tề Thiên, tựa hồ đang suy tư điều gì, thế nhưng không lâu, bọn họ liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm thể muốn chết, lại dám xóa đi trong đó thức quang, thu cho mình sử dụng. Hắn còn không biết sâu cạn, đây là con ngẽ mới xanh không sợ cọp. Không tin hắn cảm ứng không ra được, hắn đây là cuồng vọng đến không có biên. Linh Khê Biên, Nguyên Chấn Sơn cùng thiếu, hắn run rẩy địa đưa tay chỉ Tề Thiên Đạo, ngươi nhất định phải chết, lại dám xóa đi liệt thần cùng chung thức quang, ngươi xong, vậy nhân nhất định sẽ phế đi ngươi, coi như là sư phụ ngươi minh kiến đạo nhân vậy không làm gì được hắn, ngươi chờ xem. Tề Thiên cau mày, một chưởng vô quá, đem trụt bay mấy trượng, nửa bên mặt sụp đổ xuống phía dưới, đầy miệng huyết xì phun ra, nửa không nói nên lời. Cho dù là Nguyên Trấn Sơn thân thể mạnh mẽ, trước kia thiên kiếm thể diện tiền vậy không có chút nào chống lại lực, trực tiếp đã hôn mê. Kiếm thể phải gặp tai ương, quá vọng, thủ đoạn nhẫn, cũng không biết tu liễm. Vừa qua khỏi giật chết, ta 16 đại sớm tiền một ít đứng đầu thể chất, liền lại như thế này thành vi phế nhân, hôm nay đều ra khỏi ta thành phật tông, đi đến rồi Phạm tục trong, an độ lúc tuổi già. Mấy người vừa dứt lời, Vũ Phong trong, một con hàn màu trắng đại thủ lậtút 10 triệu không thiên, đột nhiên xuất hiện tại Tề Thiên đầu đỉnh chấm trượng, mạnh nhiếp lấy xuống. Xuất thủ. Mọi người kinh hãi chợt lui, không muốn bị liên lụy. Ông, tự chốc kiếm chiến minh, lật vào trong tay, mắt lạnh nóng nhìn hạ xuống đại thủ, Tề Thiên cười nhạt, nếu là ngươi tự mình đến đây, còn có vừa nói thế nhưng chỉ dựa vào đạo thế dẫn động hành lệ thuộc đại đạo, liền muốn chấn áp tại ta, vì miễn vậy quá ngây thơ rồi. Thần sắc nghiêm trọng, từ trúc kiếm họa xuất từng đạo huyền ảo quy tích, một trường này chất chứa đạo thế, đưa hắn khóa lại, căn bản vô pháp lần tránh, Tề Thiên vậy không dám kinh thường. Gấp 4 chiến lược bán ra, kiếm thể trong, mỗi một thốn gân cốt đều lộ ra phong mang khí, vô hình phong mang khí như kiếm khí mãnh rạng, Tề Thiên cả nhân tản mát ra rực rỡ vàng ngọc sắc thần hoa, tiên thiên kiếm khí lấy đi thân, không khí chung quanh như mạng vậy xé rách, hiện ra vô số đạo ban bắt chân không vết kiếm. Nhất kiếm dụng, cái này trong sát na Trong thiên địa kim hành linh khí điên cuồng hội tụ, tiên thiên kiếm khí tại tự trúc kiếm tiền tăng vọt, ngưng tụ thành một ngụm trừng 10 trượng cao và ngọc cực kiếm. Tứ kiếm tề lạc, bén nhọn phong mang khí quét ngang tứ phương, linh khê thượng hiện ra vết kiếm, ảnh ngược huy hoàng mặt trời chói chang trong nháy mắt nhừ nát. Liệt thiên kiếm quyết, thức thứ hai. Phục. Đại thủ bị sinh sôi chém chết, cự kiếm rơi xuống đất, cả vùng đất dấu vết hạ nhất đạo trừng hơn 10 trượng vết kiếm, phong mang giở, ổ ổ liên tiếp lui về phía sau, lục trượng hậu hình, hắn sắc một này đã là hắn đỉnh phong chiến lược. Nếu là vẫn không thể chém chết bàn tay này, hắn liền chỉ có lấy thanh Minh Vọng Vũ bộ tránh lui, hắn cùng với bàn tay này chi chủ tu vi, có khó có thể vượt qua Hưng Câu. Tiếp nhận một trường, kiếm thể đã sơn lên cho trống. Một kiếm kia, chẳng lẽ là liệt điệu kiếm quyết? Không sai được, như vậy Phong Mang, cư nhiên dẫn động hành chúc linh khí, thượng phẩm kiếm quyết không có bực này như thế. Mọi người sắc mặt nặng nghề, hôm nay bọn họ bị rung động quá lớn, 16 đại trung, sợ là thật muốn nhắc lên một phen phong vân. Linh Khê Biên, nhất kiếm chém chết Huyền thủ, nhất thanh, đến mà không vãng, vì lẽ vậy Ngươi vậy tiếp ta một điễn." Liệt Thần cung giơ lên, Tề Thiên tay phải kéo huyền, thân cung như mã, dây cung mạnh kéo ra. "Ngang." Mơ Hồ chung, một đạo cao vút long ngâm thanh từ Liệt Thần cung thượng vang lên, trong sát na chuyển khắp toàn bộ Thanh Vân tông, rất nhiều đại nhân vật bị kinh động, lấy đạo thức Hàn Lâm. "Liệt Thần cung." Âm thẩm có nhân kinh hô, kiếm thể chiếm được Liệt Thần cung, cái này có chút phi phước. "Linh Khê Biên, Tề Thiên khai cung, dây cung chậm rãi kéo ra, hắn toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó, kiếm thể trong mỗi một thốn phong mang đều phát ra, Liệt Thần cung đột bị kéo đến bốn phân Có rực rỡ kim hạ tại Thần cung lưu chuyển, luồng điều cuốn kim long tựa hồ sống lại, mơ hồ lộ ra một cổ khác uy nghiêm, lệnh Tế Tiên tâm thần rung động. Nhất đạo kim quang tràn đầy thần tiến tại Liệt Thần cung thượng ngưng suất, này đạo thần tiến mới nhất ngưng tụ, liền đấu phát xuất một cổ đáng sợ khí cơ, cách đó không xa, chứa nhiều 16 đại đệ tử ra đầu tê dại, bọn họ cảm thấy hồn phách đều đang run rẩy, không chịu nổi dù cho một tia khí tức. Cung khai 4 phân. Mọi người kinh hô, kinh hãi gần chết. Một mũi tên này bắn ra, tất có đại ba lan. Chương 91, Thiên địa. Tề thiên khai kéo tiến. Liệt Thần Cung sinh ra rồng ngầm tri âm, lượng điều kim long cuốn thân cùng, phun ra nuốt vào dây cung, hồng ánh dây cung hầu như giấy lên màu vàng thần diễm, một cổ hạo hãn như biển thức nghiệm khí tức tán dật ra, trong hư không, một ít phủ xuống đạo thức kinh khủng nhưng thật ra quyền. Liệt Thần Cung cung khai bốn phần, Tề Thiên nữa cũng không cách nào kéo ra, cung này thần dị, cần khí lực tôi động, có thể nói là một cái dị bảo, bất luận cái gì tu giả cũng có thể vận dụng. Cảm ứng Liệt Thần Cung tán phát thức nghiệm khí tức, thân cung Tam Đạo Đạo Văn Kim Hà dựng rỡ, Thiên khó có thể tưởng tượng, nếu là cung khai tập phần Tới cùng có thế nào kinh thiên liệt địa uy năng? Thần Tiễn Nam Chỉ, men theo bàn tay to kia thức nghiệm biến mất phương hướng, thể thiên trầm quát một tiếng, thần tiễn rời dây cung. Bang! Kim Hoàng Thần Tiễn như một đạo quang hồng hoa phá trường không, đây là thức nghiệm chi tiễn, so với việc trước nguyên trấn sơn khai cung, một mũi tên này tựa như dao long thoát răng, long nhập đại hải, thần tiễn lướt qua, trong hư không sinh ra trong suốt kim sắc thần diễm, cái này thần diễm vô hình, rũ xuống đại địa, cách đó không xa một ít 16 đại đệ tử kinh khủng giống giận, hướng phía tứ phương phát đi. Có nhân nệ tránh không kịp, bị một luồng kim diễm dính vào người nhất thời kêu lên thảm thiết, cả nhân suy sụp trên mặt đất, nữa không để được nửa điểm khí lực. Thần Tiễn Như Hồng kéo dài qua hơn 10 dặm, trực tiếp rơi vào rồi thành Vân Phong chốn sâu. Một lát sau, Thanh Vân Phong thượng, một tiếng vang thật lớn chấn triệt không thiên, một cổ bàng bạc thức niệm khí tức chấn động ra, đập chí Thanh Vân cũ phong mỗi một chỗ góc. Linh Khê bờ sông, Tề Tiên Mâu quang sảng rộng, một mũi tên qua đi, hắn lần nữa khai cùng, lại có một giọng nói tại vang lên bên hai. Tề thu tay lại sao? Kim Hoàng Thần Tiễn phun ra vào, chân mày cau lại, một lát sau, hắn ra dây cùng, thần tiễn tiêu tán hắn bất động thủ lần nữa. Trong trướng ở ngoài chứa nhiều 16 đại đệ tử thất hồn lạc khách, liệt thần cung đội chủ, tại Tề Thiên trong tay cho thấy vô thượng thần huy, kiếm thể thân thể quá mức mạnh mẽ, kể từ đó, liệt thần cung nơi tay, chính là 16 đại nhân vật đứng đầu tưởng muốn động thủ, như không cách nào chống đỡ liệt thần cung, cũng khó mà thành hàng. Kiếm thể cái này không có sợ hãi, trong lòng mỗi người nghĩ như vậy đến, liệt thần cung nơi tay, bọn họ không dám dừng lại lưu, miễn cho bị Tề Thiên lập uy, rất nhanh liền tan hết. Chỉ cung mà đứng, Thiên cảm thấy thoảng dễ dàng, cung này thần uy như vậy, ở trong tay hắn như hổ thêm cánh. Chỉ chi, chí ít tại 10 năm đại bị trước, có thể ít đi không ít phiền phức. Liệt thần cũng sao?" Tề Thiên lẩm bẩm nói, hắn thức nghiệm mạnh mẽ, ta cung này khả năng, càng là cường thịnh, có thể truy tung thức nghiệm ký tức, hắn nghe được Viễn Phương một ít thanh âm, biết được cung này tên. Không để ý tới Chư Phong Ám Lưu bắt đầu khởi động, Tề Thiên trở lại kiếm phong. Từ trúc lâm, tinh sa tiễn, Tề Thiên hai người đối ẩm, Từ trúc nhưỡng non lướt, hôm nay, Vân Phi lại nhưỡng mấy trong đàn, mai vào linh khê thấp. Rượu mới mặc dù không kịp rượu lâu năm tinh khiết và thơm, rồi lại một cổ tươi mát khí. Hai người lấy đàn tướng liền, nhất ẩm non nửa đàn. Trên mặt lộ ra cảm thán sắc, Vân Phi lạnh lùng nói, "Sạ thật tốt. Ta kiếm phong xuất kiếm thể, bắt mạch sớm nhìn bất quá nhãn, hận không thể sư đệ ngươi sớm nga xuống, phen này, liền cái này Liệt Thần Cung đều bị sư đệ được, ngày sau chính là 16 đại vài tên yêu nghiệt, muốn xuất thủ cũng muốn suy tính một chút." Dừng một chút, Vân Phi lại nói, "Bất quá sư đệ ngươi hoảng phải cẩn thận, cái này Liệt Thần Cung trước đây ta nghe nói một ít, là Thanh Vân Phong người nọ sở hữu, người nọ năm đó có kỳ ngộ, đã từng rơi vào một tòa đạo tận trong, chiếm được rất nhiều dị bảo, nói không ra." Liền có cái gì có thể chống đỡ liệt thần cung, cho nên sư đệ ngươi đơn giản không muốn cùng người này động thủ. Rơi vào Quá Đạo Tạng." Tề Thiên nghi ngờ nói. "Không sai." Vân Phi gật đầu, tại ta Đông Tổ Thần Châu, không ít đạo giả ngã xuống trước đều là lưu hữu đạo tạng, mà đợi người hữu duyên tiếp tục thợ may bắt truyền kỳ đại đạo, vô tận tuế nguyệt tới nay, không biết để lại nhiều ít vật địa, có đạo tạng hung hiểm vô tận, chất chứa thiên cơ, có tiến vô suất, thế nhưng đại thể đạo tạng đều có thể tìm được, toàn thân trở ra, đã từng có một ít thoát thai cảnh đạo giả tìm được quá vô lượng chân nhân đạo tạng, mấy chục năm sau phải ngộ đại đạo." Thánh Cựu Long môn bán tiên, những thứ này ví dụ cũng không ít thấy. Trầm Ngâm chỉ chốc lát, Tế Thiên đạo, ngũ ngàn năm trước, Huyền Kiếm tổ sư cũng là như vậy. Không sai, Huyền Kiếm tổ sư có đại cơ duyên, tiến nhập quá một chỗ Thượng Cổ Thiên Cung đạo tạo, ở bên trong tìm được thánh linh thạch, tá đột phá này kiếm phách cảnh, có thể so với Long môn bán tiên. Thượng Cổ Thiên Cung. Tế Thiên khẽ hô nhất thành, không nghĩ tới Huyền Kiếm thượng nhân cư nhiên chiếm được như vậy đạo tạo, quả thực khả năng tồn tại thánh linh thạch. Bất quá hôm nay hắn lo lắng cũng không những thứ này, nếu như đoán không sai mà nói, Tiên Thiên kiếm thể đi vào kiếm hồn cảnh, cần vượt qua Chính là Nguyên Lôi Kiếp, Nguyên Lôi Oai, Tề Thiên đã từng thấy qua một lần, mặc dù chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, như trước bị hắn tin tưởng nhớ kỹ. Nghe được Tề Thiên hỏi, Vân Phi lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, trước đây Huyền Kiếm Tổ Sư tiến nhập vào đạo tạm trước, chỉ là kiếm thay cảnh, sau lại mai danh nhận tích 20 niên, xuất thế hậu đã đi vào kiếm phế cảnh, thánh linh thạch, cũng là vào lúc đó bị phát hiện, Huyền Kiếm Tổ Sư dùng nó dựng dục xuất một cái thân kiếm. Tề thiên nhíu mày, hôm nay lộ, đích thật là có hú hiểm, bất quá hắn không có chút nào lộ ra mày mày vẻ bần Kiếm giả đại thế phóng ra ngoài, Phong mang mở rộng, chỉ có Dũng manh tinh tiến, tiến không thể lui, dù cho tiền lộ đoạn tuyệt, cũng muốn mạnh mẽ tiếp tục, bước qua nha điên. Đêm đến, Tề Thiên ngồi xếp bằng tại tử chúc hạ, hắn tâm thần chìm vào thức hải. 49 khẩu thức kiếm hóa thành thái cực kiếm đồ, mỗi một khẩu thức kiếm đều lôi cuốn kiếm vận, ẩn ẩn lộ ra một cổ đại đạo khí tức. Thái cực cương dương, cưng nhu hai đạo, Tề Thiên lĩnh ngộ một ít, hóa nhập kiếm vận hạ cảnh cùng trung cảnh, thượng cảnh hợp, cương nhu hắn có thể diễn hóa cái này thái cực kiếm đồ, thái cực kiếm vậy mơ chạm tới một tia cánh cửa, cũng không phạm tục kiếm thức chiêu ý mà là chân chánh thái cực kiếm đạo, tiên đạo pháp môn. Lúc này, trong óc, thường có một chút kim mang như sao, lóe ra rực rỡ thần hoa, tựa hồ chất chứa vô tận đại đạo, các loại huyền nào. Cái này kim mang chính là đi thông thiên bia chỗ, thông qua nó, có thể thần độ hư không, trực tiếp cảm ngộ thiên địa. Tâm niệm vừa động, một đạo kiếm thức rơi vào kim mang chung, sau một khắc, đệ thiên liền cảm thấy kiếm thức chôn bụi, toàn bộ thức hải đều trở nên tối đen nhất phiến. Mấy thức hậu, trước mặt quang minh đại phóng, hắn gặp được một tòa phong cách cổ xưa thái quyết. Thái quyết lậu bất ham, thậm chí có chút sức mẹ. Nhưng là lại tiết lộ ra một cổ thuế nguyệt tang thương khí cơ, tựa hồ vô tận thuế nguyệt dừng lại trên đó, mâu quang vô pháp hạ xuống, bị một cổ vô hình đại đạo ta khai, vô pháp hình thành dấu vết. Thạch quyết chung quanh là vô tận hư không, hỗn độn nhất phiến, không thấy được hư thực, thần độ hư không, thể thiên không thấy được bản ta, hắn tiến nhập thạch quyết trong, gặp được nhất tấm địa đá. Cái này là một khối màu xanh thạch bi, thạch bi chiều cao 10 trượng, mặt trên dấu vết có vô số đạo văn, mỗi một đạo đạo văn đều hết sức huyền để lộ ra thâm khí tức. Kiếm thức hạ xuống, tựa hồ có một cổ vô hình đạo rát, thể thiên ánh mắt đầu nhập vào từng đạo văn trong. Đây là nhất đạo kim sắc đạo văn, cổ xưa đạo văn không biết chỗ thư ý gì, ánh mắt chìm vào, Tề Thiên liền gặp được nhất phiến màu vàng linh hải. Trong lòng cả kinh, bực này linh hải giống như đã từng quen biết, trước đây cảnh giới không đủ, Tề Thiên nhìn không ra cái gì, hôm nay đạt chí kiếm vận viên mãn, kiếm thai viên mãn, đã mới gặp gỡ manh khỏe. Thiên địa kim hải. Tề Thiên chấn động trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ đây là chỗ nào? Kiếm kinh hữu vân, trong thiên địa hành trúc hàng vạn hàng nghìn, hành trúc linh hải hàng vạn hàng nghìn, tiên đạo chi tu, chính là thổ nạp linh khí, tiếp dẫn thiên địa linh hải khí, hàng vạn hàng nghìn hành trúc chính là lấy ngàn vạn linh hải vì nguyên, thiên bia cư nhiên diện hóa xuất linh hải, quả nhiên là lĩnh ngộ hành trúc đại đạo tuyệt diệt vật. Đến tận đây, Tề Thiên rõ ràng cái này thiên bia quý giá, vì vô thượng chí bảo, chắc không được chiến thần điện cùng vấn đạo hải vì hắn Thanh Vân Tông căn bản chi nhất, riêng là thiên bia một vật, liền đủ để trấn áp nhất tông. Bất quá rất nhanh, Tề Thiên vậy phát hiện một ít bất đồng, từ thiên bia đạo văn diện hóa thiên địa kim hải quá mức không rõ, chỉ là một luồng khí tức tồn tại, chìm vào trong đó, tuy rằng làm hắn đối với kim hành đại đạo lĩnh ngộ càng thịnh, riêng là lại xa xa không kịp hắn sớm lúc thức kiếm 49 thoát phàm biến hóa lúc, hôm nay nghĩ đến, hắn tự nhiên kiếm thức chìm vào chân chính thiên điệu kim hải trong, tuy rằng chỉ là nhất phiến không rõ chi ảnh, nhưng 49 tức thời gian, lại làm hắn cảnh giới tăng nhiều. Đạo sổ 49 thoát phàm, 81 viên mãn. Tế Thiên nghĩ đến, nếu là hắn hoa xuất 81 đạo thức kiếm, nói không ra, còn đại cơ duyên. Tâm thần chìm vào thiên địa trong, hầu như mỗi thời mỗi khắc, Tế Thiên đối với kim hành đại đạo lĩnh ngộ đều làm sâu sắc một tia, kiếm vận cảm ứng được kim hành đại đạo, ẩn ẩn bắt đầu rồi lộ sắc. Tuyết trôi qua, rất nhanh Tề Thiên liền cảm thấy một cổ vô hình đạo lực tôi động, đưa hắn sinh sôi từ thiên địa trung lôi ra, thành huyết tiêu thất, hắn thức nghiệm lại trở về thần đỉnh trong. Hắn ngưng thần cảm ứng, Kim Hành Đại Đạo, hắn đã lĩnh ngộ đủ 5 phần, thập phần làm một thành, nếu là có nữa ngũ ngày, nói không ra, hắn có thể triệt để lĩnh ngộ nhất thành Kim Hành Đại Đạo, diễn hóa xuất kiếm thế. Bất qua chiến thần điện 5 tầng hậu, cũng là khó có thể vượt qua, muốn nữa thu được 5 ngày, căn bản không thể nào, nhưng thật ra thức kiếm 81, đặc chí viên man cảnh, khả năng thu được một lần cơ duyên, bằng không, cũng chỉ có thể tính tu khổ nội cần hao tổn đi một ít lực lượng. Tề Thiên lấy không nóng này, vô luận là tám kiếm chỉ, còn là vấn đạo hải, đều có thể khiến cho hắn rất nhanh lĩnh ngộ đầy đủ nhất thành hàng trúc đại đạo, không gì hơn, cái này thứ nhất, hắn cảnh giới vô pháp áp chế, chỉ có thể đi vào kiếm hồn cảnh. Nguyên lui tiếp, Tề Thiên còn không có nắm chắc, tùy tiện đi độ, chỉ có bỏ mình đạo tiêu. Tâm thần quay về, Tề Thiên mở hai mắt ra, cách đó không xa, vân phi ngồi xếp bằng, trên mình bao phủ một tầng đồng nặc Trong lòng sinh ra một cỗ tình cảm áp, Tề đổ thủ lấy ra một vỏ tử trúc nhũng, đẩy ra rời dần. Nhất thời có rượu hương tràn ra. Chóp mũi đích, mắt, khí chấn động, một thân xương nhất thời tiêu tan thành mấy khói, đứng dậy thở một hơi dài nhẹ nhóm, khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, "Đạo, có rượu là tốt." Chương 92: Bối cung lên núi. Kiếm Phong Nguyên nga đứng vững, cao nhập không thiên. Đỉnh phong thượng tiên vụ lờ, tử hà như tơ thao rũ xuống, khí hàng vạn hàng nghìn. Bạch thu phục minh, quân điểu tường tập, khe núi Linh khê ổ, ổ thành Châu, lặng như nét như cảnh. Kiếm Phong tàng tử đó đi ra, Hắn dương mắt nhìn Thanh Vân Tông phía trên, Phong Vân hội tụ, một tầng mờ nhạt vẻ lo lắng dần dần ngưng hóa. Kiếm phong phía sau núi, Minh Kiến đạo nhân nằm ngủ ở tảng đá xanh thượng, Tề Thiên đi tới, hắn đứng dậy ngương mắt nhìn, chật mà tiêu đạo, không sai, có liệt thần cung tại thân, 16 đại một số người muốn xuất thủ liền muốn suy tính một chút, còn có vài tên yêu nghiệt cùng nhân vật đứng đầu không ở bên trong tông, là có cơ hội, ngươi có thể hào hào lợi dụng. Tề Thiên trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh dị, Minh đạo nhân ý tứ, hắn tự nhiên minh bạch, chỉ là không nghĩ tới như vậy trực tiếp. Tựa hồ đã nhận ra Thiên vẻ kinh dị, Minh Kiến đạo nhân cười lạnh nói, hổ lạc bình dương, vẫn là hổ, long nhập chỗ nước cạn, vậy vẫn là long, hồ khiếu sơn lâm, long ngâm đại trạch, tổng yếu có chút uy phong mới là, mặc đừng cho còn nhỏ nhìn, Đống dưng đạp phải trên đỉnh đầu đến. Dừng một chút, Minh Kiến đạo nhân đại lượng Tề Thiên liếc mắt, mặt lộ vẻ tán thưởng sắc, xem ra, người đã tiến nhập qua Thiên Bia Đa khuyết, kim hành đại đạo, hôm nay lĩnh ngộ bao nhiêu? 5 phần." "Năm phần." Minh Kiến đạo nhân có chút kinh nghi bất định, tuy rằng Thiên không biết là ý gì, nhưng vẫn gật đầu một cái. "Ân, năm phần hảo, năm phần tốt." Minh Kiến đạo nhân cười to, Hồ Lô rượu tiến đến bên mép minh ương sổ khẩu, ngay sau đó trầm giọng nói: "Ta biết ngươi hôm nay đang suy nghĩ cái gì, kiếm thể lôi kiếp vì tiền phạt, bất luận kẻ nào đều không thể chen chân trong đó, bằng không ngắt gặp thiết hiện, lấy ngươi hôm nay chi thế, nửa ngộ 5 phần kim hành đại đạo, là được triệt để diễn hóa kiếm thế, đi vào kiếm hồn cảnh, vi sư từ hôm nay, hội sơn cho ngươi tìm kiếm đạo tạng, nửa năm sau thì sẽ hồi phòng, nửa năm này nội, ngươi chỉ vi sư." Kiếm thiếp bái phòng bắt mạch, tiến nhập bắt phong tàng kinh các đánh giá, nếu là có thể tìm được một ít cổ điển, minh viện xin cơ, tất nhiên hay nhất. Nếu không, liền chỉ có tự mình đi ra. Tự mình đi ra. Không sai, Minh Kiến đạo nhân gật đầu, kiếm giả đi khắp thiên hạ, ma luyện phong mang, cơ duyên cũng không tự mình rơi, vậy cần phải đi ra mới được, nếu là tìm được nhất đường sinh cơ, không ngại đi ra tông môn, chỉ cần nhớ được tại đại bỉ trước trở về là được, còn liệt thần cùng, tạm thời, còn không có nhân có thể kéo xuống ra mặt hướng ngươi đòi muốn, có cung này nơi tay, ngươi đi ra tông môn, cũng có thể nhiều hơn vài phần sinh cơ. Nói xong, Minh Kiến đạo nhân tung một quả tam thốn tử kiếm, vọt người ngự không đi, rất nhanh đâm vào cự trọng tiên trùng, biến mất khẽ sâu một hơi, nhìn về cựu trọng thiên thượng, tức khắc, Tề Thiên trong mắt có lánh mang chất động, nhìn quét chư phong bắt mạch. Tề Thiên xuống núi, hướng phía Thanh Vân Phong đi tới đi, hắn vai trái lưng đeo liệt thần cung, vai phải lưng đeo tử chúc kiếm, rất nhiều đi tới tại Cựu Phong trong lúc đó đệ tử kinh nghi bất định, bọn họ mơ hổ nhận thấy được một tia nguy hiểm khí cơ. Kiếm thể lưng đeo liệt thần cung, rốt cuộc muốn đi đến phương nào? Không nghĩ tới, liệt thần cung cư nhiên đến rồi kiếm thể trong tay, không biết một vị tiên nhân như thế nào đòi muốn. Đây là một cái dị bảo, trực tiếp công phạt thức nghiệm, cũng không giống nhau đạo khí có thể so với một ít 16 đại đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng, thế nhưng tể thiên mâu quang đã qua, bọn họ như rơi vào hầm băng, thức nghiệm đều run rẩy, rất nhanh tán đi. Xa xa nhìn tể thiên rời đi bóng lưng, một gã 16 đại đệ tử hừ lạnh nhất thanh, "Tiên thiên kiếm thể mà thôi, trời sinh tiên duyên, là thiên mệnh, không, có thiên mệnh, làm theo là còn kiến hôi." Lại có nhân lập đầu, lấy không đồng ý, "Đạo, tiên thiên kiếm thể, chỗ nào là thiên mệnh, rõ ràng là nguyên lần rủa, trời dáng thiên phạt, giống nhất thời, tại đỉnh phong lúc nó xuống, độ chặn đường cước của tướng vĩnh truy vô gian. Những đệ tử này ác luôn rủa, Tề Thiên được liệt thần cung, bọn họ rất nhiều người đều là mù quáng, thế nhưng thứ nhất kiêng kỵ liệt thần cung ai, thứ hai liệt thần cung trước chủ quá mức đáng sợ, bọn họ không dám trêu trọng, đồng dạng không dám ra thủ cấp giận. Thanh Vân Tông là nhất phiến tiên gia phúc địa, cho dù là khe núi cốc hắc, đều là hoa tươi rực rỡ, Linh truyền Thành Châu, Linh Khê Ồ Ồ, Linh Thủy Thanh Bích, từng cái kim lý nhảy nhót ở giữa, phun ra nuốt vào linh khí, bọn họ đã sinh ra nhất điểm linh tuệ, hiểu được hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chậm chậm mở trí. Thiên đi tới trong đó, cảm thụ được nhất cổ áp lực khí cơ. Khí cơ này tràn ngập toàn bộ Thanh Vân Tông, Bạch Thu Ân không dám lên tiếng. Một nét hương, Tề Tiên tại Thanh Vân Phong hạ dừng lại, kinh trụ rất nhiều người. Đoạt liệt thần cung, còn muốn sơn môn vấn tội không thành. Kiếm thể điên rồi, đây là vẻ mặt trực tiếp đối ở sau người. Thanh Vân Phong không có tùy ý hắn làm càn. Một ít nhạy bén đệ tử từ bên phong trên phải Thanh Vân Phong, đem tin tức chuyển xuống tiếp, rất nhanh, Thanh Vân Phong thượng viện có phản ứng. Tề Tiên vừa bước lên phong, liền có trên giới danh 16 đại đệ tử từ Thanh Vân Phong trên dưới đến, bọn họ từng cái một sắc mặt tâm trầm Đạo lực khí thế hầu như xếp thành một cổ to lớn hùng lưu, từ ngọn núi cọ rửa xuống tới. Cất bộ rừng, Tề Thiên nhíu mày, sau một khắc, hắn cung khai kéo tiến, Liệt Thần cung cung khai lư vân, một đạo kim hoàng tiến quang như hồng, hoa phá trường không, trực tiếp tướng cái này cổ hồng lưu khí thế một phân thành hai, trên dưới 100 danh thành văn phong đệ tử sắc mặt đồng thời bị kiểm hãm, một mũi tên oai, vậy mà chống lại bọn họ tất cả mọi người đạo thức uy áp. Tề Thiên, ngươi là gan không nhỏ, dám đến ta thành văn phòng sinh sự. Chẳng lẽ là đã cho ta 16 đại, không người có thể trấn áp người. Nhập đạo 1 năm, cưởng biết một tú tại lầm, lâu dài không được. Lăn xuống thanh Vân Phong, giao ra liệt thần cung. Một gã Thanh Vân Phong đệ tử quắt lên, liệt thần cung cũng là ngươi xứng kiểm giữ, còn không giao cho ta trở, trả đại sư minh. Mắt lạnh nhìn quét mọi người, Tề Thiên Mâu quang như kiếm, trong trong mắt, lưỡi điều âm dương ngư hiện hóa, tại trong đôi mắt ngưng hóa thành hai phương thái cực kiếm đồ, nhất cổ cường thịnh kiếm thức khí tức lảo qua, rất nhiều người con ngươi co rút lại, trong lúc nhất thời chợt có lên tiếng. Ta chịu ra sư tên, tiến tới bái phòng, cầu kiến trưởng môn sư bá. Tề mở miệng, mọi người đều là sử sốt, tức khắc Một gã đệ tử đứng ra, quát lạnh, "Còn muốn hồ lộng bọn ta? Mấy lời tới nay, Kiếm Phong cùng ta bắt mạch chưa hề lui tới, ngươi nếu không phải tâm mang ý xấu, há lại đột nhiên phản bội, như muốn lên sơn cũng có thể, Giao ra Liệt Thần cùng, Vật Quy Nguyên chủ, chúng ta thả ngươi qua trên." "Không sai." "Giao ra Liệt Thần cùng, chúng ta thả ngươi qua trên." Một ít đệ tử phản ứng kịp, chỉ vào Liệt Thần cung quát lên, từng cái một hai tròng mắt chạm hiện ra, hận không thể đem lập tức giữ trong tay. "Thế Thiên lập đầu, không để ý tới nữa mọi người, độc hành lên núi." "Làm cản." "Dừng lại." Lần này có chừng hơn 10 khẩu đạo khí lăng không dựng lên, đạo vận bốc lên, vô hình khí lãng chấn động tứ phương, bốn phía thổ thạch vung lên, hóa thành một mịt. Lệnh mâu đảo qua, Tề Thiên thân hóa hơn 10 đạo tàn ảnh, liệt thần cung liền khai hơn 10 thứ, cung khai một phần, hơn 10 đạo kim hoàng thần tiên thiêu đốt thần diễm, xò xuyên qua hơn 10 danh đệ tử thần đỉnh. Đạo khí rơi, đạo vận tán loạn, liệt thần cung tiền, căn bản khó có thể phát huy ra chiến lực. Tề Thiên nắm chặt lực đạo, chỉ là đánh sơ xác những người này đạt tức, không có như Nguyên Sơn giống nhau vỡ tứ chủng, tới cùng để lại nhất đường sinh cơ. Một đám thanh phong đệ tử đều là thức thần cảnh, liệt thần cung tiền, căn bản vô pháp ngăn cản thể thiên đi về phía trước, Thanh Vân Phong Hạ, chứa nhiều đệ tử vây tụ, trong mắt lộ ra nóng cháy thần quang. Có liệt thần cung nơi tay, thức thần cảnh căn bản khó khăn anh tùy phong. Thanh Vân Phong nhân vật đứng đầu không ra tay, sợ là cũng bị kiếm thể sinh sôi đánh thượng Thanh Vân Điện. Quá cuồng vọng, đã không có bên, ta xem, Thanh Vân Phong trưởng lão định sẽ ra tay. Chứa nhiều đệ tử truyền âm, có nhân trở về các phòng, Thanh Vân Phong động tĩnh, rất nhanh liền bị tất phong biết được. Kiếm thể mang theo liệt thần cung đánh thượng Thanh phong, phong rung động, rất nhiều đệ tử xuống núi. Muốn quan chiến, thật không ngờ, đại bị tiền phong vân, đúng là từ kiếm thể trước hết dẫn động. Thất phong bên phong thượng, thất đạo thân ảnh đứng ở tiên vụ trong, ngông lung nhất phiến, minh minh trong, sổ cổ vô hình đạo thức đầu suất, rơi xuống thanh vân phong trấn núi. Cầm trong tay liệt thần cùng, thể thiên sinh ra cảm ứng, hắn mâu quang nhìn quét bốn phía, cũng là không có xuất thủ lần nữa. Thanh vân phong chiều cao thiên trượng, chứ không có không thiên, tiên khí rất nhiều thịnh, vì chư phong chi nhất, tử khí khói bay, thủy khí như luyện, thể tiên hướng về phía trước đi tới, nửa không người dám ngăn trở, vân phong đệ tử tránh lui. Liệt Thần Cung phong mang thái thịnh, cái này Tôn Dị bảo đến rồi Tề Thiên trong tay, giống như long nhập đại hải, hồ khiếu sơn lâm, căn bản không có thể ngăn cản. Rất nhiều thất mạch đệ tử đội kỵ, hái hùng khi phía, bất kể như thế nào, hôm nay kiếm thể lên núi, sợ là không người có thể ngăn trở. Liệt Thần Cung nơi tay, thế tất thành hàng. Một ít đệ tử mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, kiếm thể thượng Thanh Vân Phong, liền sợ còn lại thất phong cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Thằng ngại danh cũng dám suy nghĩ. Lúc này, Thanh Vân thượng, có tiếng như hường trùng, lớn như trời, một ngụm thanh kim sắc trưởng tiên lăng không hạ xuống hóa thành 20 triệu khổ, như nhất con dao long nối tiếp nhau, nguy nga đạo thế bay lên, trong hư không nhất thời sinh ra đảo lãng tri âm, dao binh phản ứng giết, vòng vòng mã minh. Thanh Vân Phong nhân vật đứng đầu rốt cục xuất thủ, đây là đẳng vân cảnh đạo thế. Nộ giao tiên, kim thủy đạo lực. là Huyền băng giáo tạm pháp vương. Sơn đạo thượng, Tề Thiên dừng lại, hắn thân như cúng mã, liệt thần cùng kéo ra lượn vân, nhàn nhạt, nhạt long ngâm tiếng vang lên, một đạo kim hoàng thần tiến tại dây cung ngưng tụ. xuất như hồng, xuyên qua giàn thiên, men theo nộ giao tiên tích nghiệm khí tức đâm vào giữa sơn núi. Ông Tức khắc, nộ giao tiên bị mình trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình, hóa thành ba thước giải ngắn, hạ xuống Tề Thiên trước người, giữa sơn núi, mọi người rõ ràng nghe được đều đau một tiếng, rất nhanh trừ khử không thấy. Thu hồi nộ giao tiên, Tề Thiên tiếp tục đi tới, nữa không người hề rằng, Trư Thanh Vân Phong đệ tử lui về phía sau, trong lúc nhất thời lạng im không tiếng động. Chương 93, Minh Băng đạo nhân. Thanh Vân Phong. 16 đại một cái nhân vật đứng đầu bị liệt thần cung bắn rơi, đạo khí đều không có thể thu hồi. Huyền Băng giáo tạm pháp vương, một thân tu vi chiến lực, có thể nói đứng đầu. Vì 16 đại ngoại trừ mấy đại yêu nghiệt bên ngoài khôi thủ nhân vật. Tề Thiên Dương cung bắn tên, kinh hái tất cả nhân, không người nào dám nữa đơn giản xuất thủ. Chỉ là câu kiến trưởng môn sư bá mà thôi. Tề Thiên mở miệng lần nữa, hắn mâu quang bình thản, nhưng không có nhân tin tưởng, bối cung lên núi, đây là vẽ mặt nguyên trấn sơn thức chủng nghiến ác, đã chuyển khắp thanh vân bát mạch. Tôn đại nhân vật nghe đồn cũng bị bức lui, trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử khó có thể tiếp thu thanh vân phong hạ, thất phong đệ tử càng tụ càng nhiều, bọn họ theo lên núi, muốn xem kiếm thể thi triển phong uy thế thái thịnh, Tất nhiên có nhân hội nhịn không được xuất thủ. Thế Thiên, người nữa muốn đi về phía trước, tuyệt đối vạn kiếp bất phục. Người bây giờ thối lùi còn kịp. Thanh Vân Phong có đệ tử mở miệng, cũng không dám xuất thủ, Liệt Thần cung tiền, mọi người hồn phách đều run rẩy, như vậy một cái dị bảo, nếu không chọc người thèm nhỏ dãi, càng là hung hiểm chi cực. Tay cầm Liệt Thần cung, Tề Thiên đi tới tại sơn đạo thượng, hán bộ pháp mềm mại, vẫn có phong mang, tóc đen như mực, đạo bào màu xanh liệt liệt, trong lúc nhất thời, đúng là sinh ra một cổ phiêu miểu ý. Ừng, Giữa sơn núi, vang lên lần nữa to lớn đảo lãng chi âm. Kèm theo sơn băng địa liệt có tiếng, hai cổ bàng bạc đạo thế như thái sơn áp đỉnh, tan tác rơi xuống, thư không sinh sóng, không, khí đẩy ra liên miên sóng to. Kim thổ đạo thế, kim thủy đạo thế. Chân núi có nhân khẽ hô, đây là Huyền băng giáo tả hữu pháp vương cùng xuất thủ. Bọn họ không dám vận dụng đạo khí, đạo thức cho dù là đạo lực, chỉ lấy đạo thế trấn áp. Sơn đạo thượng, chứa nhiều thanh vân phong đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng, trời long đất nợ chi âm càng thịnh, không khí rung động, hóa thành một đạo lậtút mười mấy trượng hồng lưu chảy ngược rơi xuống. dương mắt, mâu quang như kiếm, hắn trầm quát một tiếng, lập thân cùng Đi nhanh ngày tới, Liệt Thần cùng Tiễn Chỉ Thanh Vân, ngón trỏ trong chỉ đồng thời kéo động dây cung, rực rỡ kim sắc thần diễm tại trên dây cung giấy lên, thân cung thượng, lượng điều kim long lưu quan giật thải, tựa hồ Tô tỉnh lại, một đạo rõ ràng rồng ngâm thanh bay lên, cách đó không xa, trên dưới 100 danh thanh vân phong đệ tử sắc mặt tái nhợt, cái này rồng ngâm chi âm trực tiếp trấn áp thức hải, không, ai có thể chống đối, toàn bộ khoanh chân ngã xuống đất, kết lực vận chuyển đạo kinh, thu liễm đạo tức. Ông, cung khai lượng phân nữa, lượng đạo hoàng kim thần tiễn hiện, lượng đạo hoàng kim thần tiễn thượng, mơ hồ hiện ra một cái kim long hư ảnh, không rõ ràng nhưng là lại có một cổ vô hình uy nghiêm, khí thế tán dật ra, tan tác khắp thứ hải, chính là Tề Thiên Chí Cung, như trước cảm thấy thứ hại nội thái cực kiếm đổ hơi rung động. làm Như sinh ra cảm ứng. Băng, băng. Lượng đạo thần tiến hóa thành trường hồng xé rách không khí, đồng thời, lượng đạo rồng ngâm thanh xếp thành một cổ, đúng là tướng trấn lâm đạo thế hồng lưu trực tiếp xé nát, lượng đạo hoàng kim thần tiến rơi xuống giữa sơn núi, nhất thời có lượng đạo kêu thảm tiếng vang lên, nửa không có phản ứng. Tất cả nhân sắc mặt trắng bệch, liệt thần cung thần uy như vậy, lượng tôn nhân vật đứng đầu xuất thủ, đều đang bị trấn áp, căn bản vô pháp công thành. Trong hư không, có điểm điểm kim diễm rũ xuống, hạ xuống chư Thanh Vân Phong đệ tử trên mình, mỗi người đều kêu lên một tiếng đau đớn, mịch huyết phun ra, lúc này nhìn về phía Tề Thiên ánh mắt đã trở nên kinh hãi. Liệt Thần cung nơi tay, thì là mấy cái yêu nghiệt đơn giản cũng sẽ không xệ ra thủ, kiếm thể thân thể quá mạnh mẽ, có thể so với đạo khí, Liệt Thần cung đến kỳ trong tay, là hai nạn. Không biết Thanh Vân Phong hậu, hắn có thể hay không đi tới các phòng, như vậy thứ nhất, Phong Vân Triệt để lên lục, nữa vô quay lại nơi. Lúc này, treo ở Thiên sau lưng tất mạch đệ tử đã đạt tới mấy trăm nhân, mỗi người đều là thần tình phức tạp. Chính là một năm, kiếm thể trưởng thành đến trình độ như vậy, so với cổ điển trùng ghi lại càng thêm đáng sợ, Tiên Thiên kiếm thể giá ngự liệt thần cung, quả thực vô kiên bất ổn, triệt để trở thành cấm khí. Nửa nén hương hậu, Tề Thiên đã tới gần giữa sơn núi, tức khắc, hắn hơi như mày, nhìn về phía khung thiên thượng, đỉnh núi thượng, có Tam đạo thần quang giũ xuống, rất nhanh liền rơi xuống giữa sơn núi, thần quang tan đi, hiện ra Tam đạo thân ảnh màu tím. Trưởng lão? Rốt cục có trưởng lão hiện thân. La Tả Hưu pháp vương, còn Cốc Lạc Tiêu cùng Kim truyền sư phụ. Tam tôn trưởng lão, nghe đồn đều là đã đi vào thoát thai cảnh. Tuy rằng cùng Thái thượng trưởng lão còn có chiến lệnh, thế nhưng tại tất cả trưởng lão trung, coi như là đứng đầu. Sơn đạo hạ, một ít thất mạch đệ tử chậm rãi thối lui, tam đại trưởng lão nếu là xuất thủ, rất nhiều khả năng bị liên lụy, bọn họ không dám tới gần, đồng thời trong lòng cũng buồn trộn, thế hệ trẻ tranh phong, thật chẳng lẽ đã đến các đại trưởng lão nhúng tay tình trạng sao? Ngũ trưởng lão, Bát trưởng lão, Thập trưởng lão. Trên giới 100 danh suy sụp trên mặt đất thanh vân phong đệ tử đều bi thiết, mỗi người trong mắt đều lộ ra xấu hổ và giận dữ sắc, nhất phong 16 đại trăm lời. Cư nhân bị nhân sinh sôi ép lên giữa sơn núi, lúc này càng là không xanh được nửa điểm khí lực, thật sự là mất hết mặt. Ba vị trưởng lão, thay ta nhóm làm chủ. Ba vị trưởng lão, cái này Tề Thiên Đoạt Đại sư huynh liệt thần cùng, hôm nay lại lấn thượng ta thanh vân phòng, nhất định không thể khinh tha hắn. Thỉnh ba vị trưởng lão đưa hắn chân áp, chấn nhập tư quá nhai. Thỉnh phòng lại có nhân mở miệng, mỗi một danh đệ tử đều muốn muốn nói thoại, lúc này, cầm đầu tam trưởng lão quát lạnh một tiếng, ồn ào. Hắn thân hình không lớn, nhưng truyền vào chư trong thai người lại nếu như núi đỉnh, chính là Thiên vậy cảm thấy kiếm tức khẽ run. Hiển nhiên cái này Tam trưởng lão tu vi tinh thâm, thực nghiệm chi hùng hậu còn muốn tại trên hắn. Chứa nhiều thanh vân phong đệ tử đều là ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Chân mày cao lại, Tam trưởng lão quát lên, bất ở chỗ này mất mặt xấu hổ, còn không đều bỏ trở lại cho ta. Cái này trong sát na, Tam trưởng lão cả nhân khí thế trên người nhất biến, nguyên bản quấn vòng quanh tiên hà đạo thân thượng, một cổ vô hình đạo thế tán dật ra, tại kỳ phía sau, đúng là hiện hóa ra khỏi nhất phương màu vàng hải dương, kim hải thượng, có núi cổ đồ nát, màu vàng hải lãng dĩ lão, một cổ đáng sợ khí tức tán dật ra. Phương viên chăm chú nơi, thảo mục vỡ vụn, chư lệ tử kinh hãi, không dám nhiều lời, từng cái một chống lên thân thể hướng phía đỉnh núi tối lui. Tề Thiên bất động, hắn mâu quang trong như gương, liệt thần cung nơi tay, đối với cái này ba gã trưởng lão, hắn cũng không nhiều lắm sợ hãi, bất quá như trước đề phòng, ba người thâm bất khả trắc, hành chúc đại đạo lĩnh nội thâm, đạo thế chi bằng bạc, không thể đo lường. Theo bọn ta lên núi, trưởng môn sư minh đang đợi người. Tam trưởng lão mặt không chút thay đổi, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh, xoay người sang chỗ khác, hai gã khác trưởng lão cũng là hừ lạnh nhất thành, lấy không mà miệng. Phía sau cách đó không xa, một ít tất mạch đệ tử thở dài, cảm thấy có chút không bình thường. Tam đại trưởng lão rõ ràng như thế, xem ra trưởng môn thực sự nhúng tay. Đây là cấm kỵ, nếu là đánh vỡ thoại, sợ là ngày sau khó có thể thiện. Liệt thần cung tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thượng không đến mức vô địch. Nhìn về thiên thân ảnh biến mất, chư phong đệ tử vậy ngay sau đó tán đi, mặc dù không có nhìn thấy đại chiến, thế nhưng trong lòng mọi người đều là khẽ thở ra một hơi. Thanh Vân phong thượng, tiên quyết sát sát, vô số cổ xưa đèn đứng ngững, dấu vết có tuế nguyệt tang thương khí cơ, rất nhiều đệ tử đi tới trong đó, ít có mạo miệng chỉ là nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Bước trên đỉnh phong, rất nhiều Thanh Vân tông đệ tử hội tụ tại cách đó không xa, bọn họ nhìn về phía Tề Thiên, trong mắt đều lộ ra bất thiện sắc, mơ hồ, Tề Thiên có thể cảm thấy trong hư không cất giấu không ít đạo thức, sợ là 16 đại không có xuất hiện chân chính nhân vật đứng đầu, thượng có một chút đạo thức khí tức quen thân khó lường, vì trưởng lao nhân vật sở hữu. Thanh Vân điện, tại chư tiên Quyết trong, là một tòa thanh sắc ngọc điện, ngọc điện thượng dấu vết có một chút đạo văn, Tề Thiên nhìn không ra, lại cảm ứng được nhẹ nhẹ từng sợi địa hành khí tức. Ùng ùng. cửa mở rộng, Tề Thiên Lưng đeo liệt thần cùng, tại Chư Thanh Vân Phong đệ tử sảng rộng ánh mắt trong bước vào Thanh Vân điện. Toạ, Minh Băng đạo nhân khoanh chân tại trong đại điện, trăm trượng bên trong đại điện, đúng là trống không một vật. Trong mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị, Tề Thiên tại lao đạo trước mặt ngồi xuống. Kiếm thức cảm ứng chung, Minh Băng đạo nhân tựa hồ một đoàn băng vụ, vô ảnh vô hình, căn bản vô pháp chạm tới hình thể, chỉ có hà quang trận chợn, thương thơm từng sợi, lan tràn chỉnh ngôi đại điện. Im lặng không lên tiếng, Tề Thiên tướng tam tốn tử kiếm nhất suất. Ông, giờ khắc này đứng là có lượng đạo băng hàn thần mang hiện nhiên băng đạo nhân trong đôi mắt lộ ra, trong nháy mắt đánh vào tử kiếm trong. Tề Thiên trong lòng cả kinh, phía sau liệt thần cung hơi chiến minh, tựa hồ vậy cảm ứng được nguy cơ, đúng là vô đoan sinh ra một cổ réo rất long ngâm thanh. Mâu quang thu hồi, Minh Băng đạo nhân tự tiếu phi tiếu, "Đạo, xem ra cái này liệt thần cung lấy ngất nhưng thật ra phù hợp, cái này tôn dị bảo tuy rằng thần dị, nhưng đối với bọn ta cũng là yếu, tại trên tay ngươi, cũng là đại phóng kia sáng kỳ dị." Không đợi Thiên mở miệng, Minh đạo nhân khoát tay áo, "Thế hệ trẻ chuyện, bọn ta không có tay, có ý tứ?" Chẳng hẳn ngươi cũng có thể minh bạch, kiếm giả phong mang không thể ức chế, ngươi đạo, cùng bọn ta bất đồng, tiền lộ khó đi, cũng cần chính mình đi đi, ngai điên tiền lộ, cũng chỉ có mình mở ích, từ trước, tiên thiên kiếm thể chính là độc hành đường, lấy sức một mình nghịch loạn tiên đạo, thế nhưng thường thường không thể chết giả, ngươi hiểu không? Nói đến đây, Minh Băng đạo nhân nhìn về phía Tề Tiên, hắn mâu quang như băng, không, có một tia tâm tình, lại như nhất ông đại dương, viên thâm sâu thẳm, phun ra nuốt vào nước biển vô tận. Đón Minh đạo nhân ánh mắt, Tiên khẽ cười một tiếng, ta không hiểu. Không hiểu, Minh Băng đạo nhân cảm thán nhất thanh Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay." Tức khắc, Minh Băng đạo nhân tụ thủ vùng lên, một quả màu xanh ngọc lệnh rơi xuống Tề Thiên trong tay. "Bát Phong Tảng kinh các, ngươi đều là có thể vào đánh giá." Ngọc lệnh thu vào trong lực, đứng dậy hướng phía Minh Băng đạo nhân cúi người hành lễ, Tề Thiên xoay người rời đi. Chương 94, Hoàng Kim Thiên Huyết. Thanh Vân Phong vị cựu phong đứng đầu, hội tụ chư phong linh khí, trung thiên địa chi thánh tú, tiên vụ lự lở, thủy khí hà quang rủ xuống đi ra Điện, một ít đệ tử liền muốn muốn đi lên, nhưng là thấy đến bên ngọc lệnh, tất cả nhân đều là dừng lại. Thanh vân lệnh. Trưởng môn cư nhiên cho hắn thanh vân lệnh. Chứa nhiều thanh vân phong đệ tử thần sắc biến ảo, có chút kinh nghi bất định, minh bang đạo nhân tâm tư, bọn họ căn bản vô pháp suy đoán. Hơn nữa, Tề Thiên Liệt thần cung ở lưng, chư đệ tử tử sấn không tiếp nổi một mũi tên, 16 đại nhân vật đứng đầu đều bị bắn rơi, chỉ có mấy đại yêu nghiệt chưa xuất thủ. Tất cả mọi người đang suy đoán, nhìn về bên phong phương hướng, nơi nào luôn luôn không có động tính chút nào, rất nhiều người đều cảm thấy không bình thường. Nhận thấy được chư nhân ánh mắt, Tề Thiên hướng phía bên phong nhìn lại, Liệt thần cung ở lưng. Hắn kiếm thức không gì sánh được linh động, ẩn ẩn nhận thấy được, ở đó bên phong thượng có một cổ bảng bạc đạo thức ba phủ, hắn kiếm thức mới đào qua quá, liền cảm thấy một tia băng hàn khí thức mang tất cả mà thượng, bất quá đạt được giữa đường, lại hư không tiêu tán. Mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, tức khắc, Tề Thiên cười lạnh một tiếng không để ý tới, hắn chỉ thanh vân lệnh đi vào thanh vân phong tảng kinh các, gặp được vài tên trông coi trúc lão, như thông thường phản tục lão nhân, bất quá ngẫu nhiên lộ ra một tia khí tức lại làm hắn sợ hãi, cho là không gì sánh được đáng sợ đạo giả. Nửa ngày hầu, hắn đi ra tảng kinh các, trực tiếp hạ thanh vân phong. Liên tiếp 3 ngày, Tề Thiên thăm viếng Bắc Phong, từ Thanh Vân Phong hậu, chư phòng không người sẽ xuất thủ, chư phòng đệ tử Tề Thiên vậy rất ít nhìn thấy, tựa hồ cố ý tránh ra hán. Ba ngày sau, Kiếm Phong tử Trúc Lâm. Sư đệ, ngươi quyết định. Tề Thiên gật đầu, nếu tại bên trong tông tìm không được, liền chỉ có đi ra ngoài, nửa năm sau, ta sẽ trở về. Vân Phi không nói, hắn thân thủ nhấp cẩm, đủ bách đàn tử trúc nhuyễn xuất hiện ở thượng. Sau nửa cách giờ, Tề Thiên đi ra Thanh Vân Tông, Thanh Vân Cựu Phong bao phủ tại Sơn trong đại trận, tiên sơn, tiên vụ lượn lờ, phụ tại trong hư không. Đây là nhất phiến tiên gia phúc địa, vì địa phủ tông môn, địa phủ tông môn 72, trên đó còn có 36 thiên cung, cựu tọa thiên đỉnh, địa phủ tông môn khí tượng đã như vậy, tề thiên khó có thể tưởng tượng, nhưng cổ xưa kia thiên cung cùng thiên đỉnh, tới cùng có thế nào nội tình. Đi tới tại núi cổ hoang lâm trong, cái này phiến đại địa cực kỳ cổ xưa, thanh vân đạo nhân năm đó tìm được, thực sự không dễ. Cảm ứng cái này phiến đại địa tăng thương khí tức, tề thiên tâm thần nhất phiến yên lặng, thanh minh vọng u bộ vô hình động, kiếm chi âm hồi Tinh thần đấu chuyển, bất chi bất giác, thể thiên đi ra cái này phiến cổ lâm, hắn tỉnh táo lại, biết được bộ pháp lại có tình tiến, viễn bị lúc đầu càng thêm huyền ảo, lây dính một tia hành trúc đại đạo khí tức, có thể dung nạp kiến thức cũng nhiều hơn một phần. Sau một khắc, hắn dương mắt nhìn lên, bất chi bất giác, vậy mà đi tới nhất phiến trốn cũ. Thanh thạch trấn môn, bạch thạch hơi ngói, long trụ trấn như nhau trước kia giống nhau, chiều dương sơ thăng, hạ quang rơi đại địa, tướng toàn bộ long trụ trấn lung nhập trong đó. Đi tới chí chân cuối cùng, một ngụ yên tĩnh vừa, nhìn vô danh địa, thể thiên thần sắc hơi có chút nhiên rốt cục vẫn phải thở dài nhất thanh. Tinh nguyện nga xuống, cũng không nguyện vọng sống một mình. Đây là một đầu không đồng dạng như vậy bốn đời bẩm nhãn, vì thượng cổ thi vương tướng thần hậu đại. Chợt mà, Tề Tiên nhíu mày, ở đó mộ bia trước, hắn đúng là phát hiện vài tân tổ, tân tổ thượng nhuộm một khối kim hoàng huyết ban, này huyết ban mới nhất nhập nhãn, Tề Tiên chính là tâm thần chấn động, cái này trong sát na, hắn phảng phất nghe được một cổ trấn tiên liệt điệu tiếng gào thét, vô tận hung khí đốt cháy tâm thần, trong góc, thái cực kiếm đồ cự chiến, phảng phất liền muốn tan vỡ ra. Ngang. Liệt thần cung rung động, phát sinh như thực chất long long thanh. Long ngâm thanh lọt vào thai, chấn áp thức hải, nhất thời tướng đột như kỳ lai hung lệ khí chấn áp xuống đi. Thi huyết, trong lòng mơ hồ sinh ra một cổ dự cảm bất tường, kim hoàng huyết ban khí tức, như nhau trước đây thanh niên thi huyết, thế nhưng tích chứa trong đó hung lệ khí căn bản không thể so sánh nổi. Chỉ là một đạo huyết ban, liền có uy thế như thế, không dám tưởng tượng, đầu này cường thi tới cùng có thế nào chiến lực. Tế Thiên nhìn nữa Long tụ trấn, quả nhiên phát hiện một kia không đúng, thực sự quá mức tán tính, tuy là chiều dương sơ tháng lúc, thế nhưng trấn dân nhóm canh, nhiều ít cũng nên có điểm nhận khí. Đi vào Long trấn, Vô số nhà ngõi trong thành phòng, không có một bóng người, thủ địa thượng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít nguyên, sớm đã thành khô cạn, sợ không phải có mấy tháng quan cảnh. Đồ trấn, quát lạnh một tiếng, Tề Tiên trong mắt phụt ra xuất vô tận ánh sáng lạnh. Hắn đi khắp phòng trấn, tại chấn nam lần nữa phát hiện một khối kim hoàng sắc vết bàn, lấy có một đạo vết máu khô khốc luôn luôn kéo dài đến long thụ sơn thượng. Không có nóng lòng vào núi, Tề Tiên trở lại trấn cuối cùng, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, kiếm khí ra, tướng mạo bia bình Định, lộ ra bên trong không đản huyễn, thanh niên thân ảnh đã biến mất. Cho tới giờ khắc này, Tiên mới có chút hiểu ra. Bọn họ quá mức sơ sót, cái này Long tụ trấn vốn là có chút không tầm thường, Long tụ sơ thượng, cư nhiên sẽ có ảo cảnh tồn tại. Thanh niên thân là bốn đời bẩm nhãn, vậy mà gia truyền có cao đức đại tăng viên tịch xá lợi. Theo thể thiên biết, thi vương nhất mạch truyền thừa, ngoại trừ huyết mạch truyền thừa ở ngoài, chính là hậu duệ truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa nhất chính thống, cái này nhất mạch là tướng thần chân chính hậu đại. Thi vương huyết mạch dấu kín tại trong cơ thể, đến thời cơ thích hợp, liền sẽ tự nhiên tỉnh, thành vi cương thi. Mặt khác hậu duệ thừa, chính là từ trước đại cương thi tiến hành quá huyết truyền thừa, hậu duệ cương thi tướng có trước đại cương huyết mạch thành vi đời kế tiếp. Lúc này, Từ Long Thụ trấn xem ra, thanh niên hóa thành 4 đời bạch nhãn, chỉ có hai cái khả năng, nhất giả, hắn là thi vương gia tộc, truyền thừa thi vương huyết mạch, ngã xuống hậu thức tỉnh, hóa thành 4 đời bạch nhãn, hai người chính là bị quá huyết truyền thừa, ngoại trừ thanh niên ở ngoài, còn có một đầu chí ít tam đại hoàng nhãn cương thi. Tam đại hoàng nhãn, Tề Thiên nghĩ đến hoàng kim huyết ban, tâm thần có chút rung động, nhưng ngay sau đó, hắn lại cau mày, Long Thụ trấn biến cố, Thanh Vân tông vì sao không có phát hiện, vẫn có theo những thứ khác biến cố. Lần nữa bước vào Long Thụ sơn, Kéo hơn 10 giằm Long tụ sơn lúc này tràn ngập một cổ đáng sợ khí cơ, cái này cùng nửa năm trước tuyệt nhiên tương phản, tựa hồ sinh ra không rõ biến hóa. Đỉnh Phong thượng, lần nữa có Hắc Vân hội tụ, lôi quang chất động, huyền lôi như long, tại trong mây đen rít gào, che đậy nửa cái sơn đầu âm lánh như băng khí tức tại khe núi lưu chuyển, chính là lấy Tề Thiên hôm nay tiên tiên kiếm thể, cũng là nhịn không được cảm nhận được một tia hàn ý. Liệt thần cung lạc vào trong tay, một tầng nhàn nhạt kim diễm từ thân cung giấy lên, lượng điểu kim long bị kiếm thể tinh khí thôi động, tựa hồ có sống lại dấu hiệu, long khẩu tiếng huyền óng ánh dây cung đồng dạng tiêu đốt màu vàng hư diễm, lưu quang giật tải, thần mang dạng rỡ. Nửa nén hư hậu, Tề Thiên Du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, Long tụ sơn điên, như nhau trước đây, có một gốc cây như long kim thụ, kim thụ càng cao hơn đại, chừng hơn 10 trượng cao, như một cái kim long nối tiếp nhau, từng mảnh long lân rõ ràng ở trước mắt, phóng ánh không tì vết, lưu động rực rỡ kim mang, dạng rỡ sinh huy. Tuy ý từng đạo huyền lôi vẻ cắn ở trên người, Tề Thiên mâu quang lạnh lùng, trong áo có lôi đỉnh núi lở chi âm từ kiếm độ trung sinh ra. Vô tận phong mang khí cọ giữa tứ phương, mạnh mẽ thức nghiệm khí tức bài trừ hy vọng, sổ tứ hậu, sáng sửa thanh thiên hiện tại trước mắt. Nhìn một khối mục nát một địa, mặt trên thỉnh lỉnh có chút hai khối kim hoàng sắc huy ban, liệt thần cùng sinh ra long ngầm, tướng hung lệ kia khí trấn áp xuống đi, Tề Thiên ổn định tâm thần, thu liễm tất cả phong mang kiếm khí, thậm chí cả nhân đều tựa hồ đóng đi sinh cơ, không có một tia sinh mệnh tinh khí lộ ra. Liệt thần cùng nơi tay, Thiên tâm thần trấn định, sổ tức hậu, hắn đi vào động cổ trong, xông vào mũi tanh hôi huyết khí, hầu như ngưng tụ thành thực chất, không khí tràn ngập một chút bột máu, động vật chỗ sâu bỏ gào khóc thảm thiết, thê lương quỷ tiếng huyết gió không ngừng thậm chí có nước nợ tiếng vang lên, làm người ta mau cốt tùng nhiên. Chi, Tốn Hơi thừa lời thanh từ động quật tứ phương chuyển đến, Tề Thiên định thần, Thái Cực kiếm độ trấn áp thứ hải, Liệt Thần cung ông minh, Long Lâm thanh trấn nhập thứ hải, trợ Thái Cực kiếm đồ từng cái này vô cùng bất nhập Tốn Hơi thừa lời thành quét diệt nghiến nát. Có chút tim đập nhanh, Tề Thiên trong mắt ánh sáng lạnh cảnh tỉnh, động quật trung đã không phải trước đây, mỗi một thốn huyết khí trong đều tán dật xuất nồng nặc nhân khí, không biết quán chú bao nhiêu nhân huyết, động này quật chung mới có thể có như vậy huyết khí, Thiên trong lòng cảm thán phạm tục người trong, như vậy liền táng thân vô gian, không có chút nào chống lại lực, đây là tiền cùng phạm ngưỡng câu. Mâu quang như kiếm, sát ý tung tóe, liệt thần cung giơ lên, thể thiên tay phải chế trụ dây cung, ba bước hậu, hắn bước vào động vật chỗ sâu nhất. Cái này sổ tức lúc đó, chính là lấy thể thiên tâm cảnh, cũng là một trận phát xử, Mao Cốt tùy nhiên, 10 trưởng phương viên trong huyệt động, thình linh để một viên lại một viên dự tận đầu người, đầu người chưa từng ngục nát, còn có huyết nục tương liên, chỉ là đã thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được đường biển. Một viên lại một viên huyết sắc con người đổ xuất, trông trắng mắt mặt trên rậm rạp tơ máu, mỗi một cái đầu lâu đều mở miệng máu, huyết tương đã chảy hết, lại chưa khô cạn, một cổ mạnh mẽ đoán nghiệm tại rậm rạp hư không, tại Tề Thiên bước vào trong mấy mắt, thoảng cái nhảy vào kỳ trong ngóc, diễn hóa xuất vô biên địa ngục, hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ, hàng tỷ oan hồn. Tốn hơi thừa lời thanh đầy giấy trong ngóc, so với tiền càng tăng lên, thái cực kiếm đổ lung lay sắp đổ, hầu như vang tung tóe ra, sắc mặt tái nhuận, Thiên lui ra phía sau mấy bước, liệt thần cung mạnh kéo ra ba phần, nồng kim sắc thần diễm từ thân cung tán ra, cháy hư không, cái này hư diễm băng lãnh, mới vừa xuất hiện Trong hư không liền vang lên thê lương kêu thảm thiết, một đạo hư diệm rơi vào thức hải, tướng vô biên địa ngục đốt cháy nhất hung, hiện ra chân ngã. Màu quang trạm hiện ra, nhìn nữa mấy trăm nhân đầu trồng, Tề Tiên không khỏi chân mày nhíu lên, Cửu khối kim hoàng huyết ban dấu vết thượng, đúng là mơ hồ ngưng tụ thành một đạo trận thế. Chương 95, đông Thổ tiên thành. Cửu khối hoàng kim huyết ban dấu vết tại mấy trăm nhân đầu trong lúc đó, một cổ vô hình trận thế tràn ngập ra, trận thế này quỷ bí, Tề Tiên đối với đạo trận một đường rốt đặc cắn mai, chỉ có thể bằng vào mông lung đại đạo cảm ngộ đi cảm ứng, căn bản khó có thể dò hư thực. Mấy trăm nhân đầu, tại động cột trung hí, vô hạn đoán niệm đầy dẫy, hóa thành gào khắp thảm thiết. Không chút nào che giấu sát ý trong lòng, nhìn mấy trăm nhân đầu, tuy rằng đã bỏ mình, thế nhưng oán niệm không tán, căn bản khó có thể đầu thai chuyển thế. Tử chúc kiếm ra khỏi vỏ, Tề Tiên chém xuống một kiếm, Tiên thiên kiếm khí gào thét ra, không khí xé rách, phát sinh ô o tiếng kiếm rít. Bành! Kiểu khối hoàng kim huyết ban tán giật thần mang, Tiên thiên kiếm khí hạ xuống, lại bị sinh sôi ma diện, tức khắc, hồ cảm ứng được cái gì, cửu khối kim huyết ban dũng dưng bắn ra xuất một cột khí tức mạnh mẽ, hơi thở này thông thiên quá ngày. Trong sát na lao ra độc quật, thẳng lên vút điêu. Ùng ùng. Thiên khung thượng lôi vân hội tụ, huyền lôi như lòng, một cái lại một điều địa phệ căn xuống tới, cự khối hoàng kim huyết ban thần quang rạng rỡ, không bông tham một cái lôi lòng, toàn bộ thôn phệ đi vào. Rang rắc. Sau đó, mấy trăm nhân đầu toàn bộ vỡ vụn, vô hạn đoán niệm bị cự khối huyết ban thu nạp, một cổ rực rỡ kim mang lan tràn, trong sát na bao phủ toàn bộ động quật. Đen kịt hư không trống không một vật, tối đen nhất phiến, căn bản không thấy được bất luận cái gì món đồ, đợi đến trước mắt hiện ra quang minh, Tề Thiên phát hiện, chính mình dưới chân, là nhất đen kịt đại địa Màu xám cho báo cắt tại đại địa thượng tàn sát mưa bãi, phóng nhãn nhìn lại, đúng là tối đen núi cổ, mỗi một tòa núi cổ đều tán dận xuất cổ xưa khí cơ, Tề Thiên tâm thần rung động, hắn chưa từng thấy qua như vậy cổ xưa sơn mạch, ngay cả dưới chân đại địa đều tán dận xuất tăng thương khí tước. Cái này cũng không ảo cảnh, Tề Thiên hít sâu một hơi, mơ hồ đoán được, tiểu khối hoàng kim huyết ban phát họa, rốt cuộc loại nào đạo truyện. Hắn tâm thần chìm vào đan điền khí hải, nhất phương màu vàng bắt quái tại khí hải dưới, vi là cửu khiếu sá lợi, cùng với thanh tổ mục địch, trừ lần đó ra, lục đen quả đen tuyệt quả tự cảm nhiên không ánh sáng. Tựa hồ lâm vào Vĩnh Hằng Yên Lạc chung. Chợt mà, Tề Thiên tâm thần căng thẳng, ý niệm rời khỏi khí hải, hắn nhìn thấy nhất phiến màu xám cho báo cắt từ cách đó không xa cuốn tới. Bao cắt bao trùm mấy trăm trượng, tựa hồ một cái màu xám cho cự thú tàn sát giữa bãi đại địa, rồi lại vô thanh vô tức. Đợi đến bao cắt đến gần, Tề Thiên chứng kiến, bao cắt trước có mấy đạo thân ảnh rất nhanh bu nào, phía trên còn có nhất danh giản mua đạo giả ngữ không mà đi, không ngừng gầm lên. Tiểu tử kia còn không mau trốn. Rất xa, đạo kia chợt quát, Thiên nao nao, ngay sau đó xoay người, thanh minh vọng vũ bộ mã động nửa thành em chứng thi triển ra, cùng mấy đạo thân ảnh tề bình. Sau nửa canh giờ, hôi sắc báo cắt vòng qua một đạo giao đất, tiến nhập trong khe núi, mọi người tại một tòa đèn kỵ sông tiền dừng thân hình. Phù phù. Mấy đạo thân ảnh toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, lao đạo kia cũng là thân hình rơi xuống, cả nhân có chút run run, hiển nhiên cũng là đã tiêu hao hết đạo lực. Tề Thiên ngồi xếp bằng, yên lặng khôi phục kiếm khí, cái này phiến thần bí đại địa, hắn thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Một lúc lâu sau, lão đạo thứ nhất mở hai mắt ra, ở đây lấy hắn tu vi tối cao, đã vào đẳng cảnh, tuy rằng không biết mấy trọng tiền Thế nhưng có liệt thần cung nơi tay, Tề Thiên lấy không ý kỵ. Tiểu huynh đệ làm sao dám một người tiến nhập Thi Sơn, những thứ này hôi sát phong cũng không phải là vật tầm thường, nếu không tổn hại thân thể, liền ba hồn bảy vĩa đều có thể xóa đi, chọn đời không được siêu sinh. Thi Sơn. Tiểu huynh đệ không biết. Lao đạo ánh mắt có chút cổ quái, có chút khó có thể tin. Tề Thiên lắc đầu, ta trong lúc vô ý tới chỗ này, cũng không ta nguyên vọng. Lao đạo lắc đầu, vậy hay là nhanh chóng đi ra ngoài, Thí Sơn nguy hải, là ta đông tổ cấm địa chí nhất, có đại hung hiểm, thôi là, chính là bỏ mình đạo tiêu. Căn bản không người có thể đi vào, không muốn mạo muội ném tính mệnh. Thi Sơn Huyết Hải, Tế Thiên hít sâu một hơi, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đạo, không biết tiền bối làm sao vào. Lao đạo thở dài nhất thanh, chỉ vào còn ở phun ra nuốt vào linh khí vài tên thanh niên đạo giả, "Đạo, những văn bối này quá mức hiếu kỳ, muốn tiến Thi Sơn Huyết Hải kiến thức một phen, Lao đạo ỷ có vài phần tu vi, liền bảo vệ bọn họ vào ngoại vi, lại không nghĩ rằng gặp hôi sát phòng, từ Thi Sơn trong thổi ra, kể từ đó, trước đây hơn 10 người, hôm nay chỉ còn lại mấy người bọn hắn." Thân thủ chỉ hướng từng ngọn tối đen núi cổ. Lão đạo cảm thán nói, "Thi Sơn huyết hải, nghe đồn chấn áp thượng của hai đại hung thần, bên trong phong trấn có vĩnh sinh máu, cận cổ nằm trong, nhiều ít đạo giả đi vào, nữa không có đi ra khỏi đến, coi như là may mắn tuẩn mệnh, cũng là im miệng không nói không nói, từ nay về sau điên điên cùng cùng." Vĩnh sinh máu. Trong mắt thần mang lưu động, Tề Thiên bỗng nhiên cảm thấy liệt thần cung có chút hơi rung động. Tựa hồ phát hiện Tề Thiên dị trạng, lão đạo trưởng hu một mạch, "Đạo, rốt cuộc thanh niên nhân, cái này lòng dạ không sợ ngoại ma, thượng cổ truyền thuyết, hai đại hung thần, Thi Vương tướng thần, Thi Hậu hạt bạn, cùng Nhật Nguyệt đồng quang." Sơn Hà Tề thọ, bất vẫn bất diệt, không già không chết, có thể cùng một đạo chi tổ tranh phong, sau lại bị trấn áp, để lại hai quả vĩnh sinh máu, cận cổ nghe đồn, phải thứ nhất giả phải vĩnh sinh, hai người tề phải, có thể bao chùn hung thần. Nhìn không được nhưng thật ra hít một hơi khí lạnh, vĩnh sinh chi mệnh, chính là tiên đạo mạn mạn, chứa nhiều đạo giả luôn luôn chối truy tầm, là đạo quả, là thần đồ. Nhất niệm điểm, Tề Tiên không khỏi trầm giọng nói, như thế bất là có thể một bước lên trời. Lao đạo gật đầu, lời tuy như vậy, bất quá cận cổ hơn 10 vạn năm tuyết nguyệt, cũng không thấy có nhân tìm được một tia nửa điểm. Nhưng thật ra bỏ mạng ở trong đó vô số kể, không, có nghìn vạn, cũng có trăm vạn. Chân mày cau lại, tựa hầu nghĩ tới điều gì, Tế Thiên Đạo, không biết hai đại hung thần, tại thượng cổ là bị người phương nào trấn áp. Lao đạo lắc đầu, đạo, có rất nhiều thuyết pháp, nhất giả, là bị thượng cổ mấy tên một đạo chi tổ liên thủ trấn áp, hai người, còn lại là trời giáng thiên phạt, trấn phong hung thần, còn nữa, còn lại là bị thần trận sư lấy tuyệt thế đạo trận vây khốn, trọn đời không được hiện thân. Nói đến đây, lao đạo không khỏi thở dài nói, nói đến tại Đông Tổ Tiên Thành vùng. Nhưng thật ra nghe đồn Hưu Thần trận sư hậu duệ, thần trận sư lấy trận nhập đạo, tương lai lý, hiểu âm dương, công tham tạo hóa, vì thượng cổ truyền thuyết chi nhất, đỉnh phong lúc, cho dù là một đạo chi tổ đều vì kỳ khó khăn, mấy chục niên không được ra, bất quá không biết làm sao thần trận sư đại thể tu vi không cao, tuy rằng trận đạo kinh thiên, nhưng thọ nguyên khó có thể lâu dài. Thần trận sư hậu duệ ở đâu? Lao đạo cười khổ nói, nếu là có thể tìm được là tốt, thần trận sư hậu duệ tuy rằng không kịp thần trận sư trận thông đại đạo, nhưng là bọn hắn thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, chỉ có nhân cơ duyên xảo hợp dưới gặp qua thường ngày muốn gặp được, căn bản không khả năng, bọn họ thay trời đổi đất, không người biết bọn họ thân phận chân chính. Lúc này, còn thừa lại vài tên thanh niên đạo giả đã toàn bộ thức tỉnh, bọn họ mặt lộ vẻ vẻ bị thương, bất thanh không nói. Lão đạo đứng dậy, phất phất tay, "Đạo, sinh tử tự mệnh, lúc này đây, các ngươi cần phải hiểu ra rất nhiều, đi thôi, hồi Thiên Thành, ta mang bọn ngươi đi gặp trưởng giáo sư huynh, ta Bích Vân Tông, đã tiêu hao không dậy nổi." Mọi người lặng lẽ, trong mắt khó nén bí thường, thể thiên tâm thần hơi rung, từ những thứ này đạo giả trên mình, Hắn cảm nhận được một ít tại Thanh Vân Tông vô pháp tồn tại đồ đạc. Ngay sau đó, tại lao đạo dưới sự chỉ dẫn, mọi người hướng phía cái này phiến cấm địa chi bước ra ngoài, dọc theo đường đi, Tề Thiên vậy thoáng biết được một ít, lúc này, hắn cũng là đi tới Đông thổ Bắc vực, mà hắn Thanh Vân Tông cũng là tại Đông thổ Nam vực, Nam Bắc lưỡng vực xa xa nhìn nhau, không biết cách xa nhau nhiều ít và lý. Đông thổ tiên thành, vì Bắc vực nhất tòa cổ thành, y thiên sơn huyết hải mà xây dựng, thượng cổ liền đã tồn tại, cùng ma thành giống nhau, đều là thượng cổ truyền thừa đến nay, bất tổn bất Cận cổ chi sơ đã từng có tiên tổ tại tiên thành trong xây dựng đạo đài, giảng đạo thiên hạ. Tiên tổ. Tề Thiên khẽ hô, là kia danh tiên tổ. Niệm không tiên tổ, Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đại đế. Tề Thiên không khỏi kinh hô nhất thành, tâm thần rung động. Lao đạo lúc đầu, nhìn về phía Tề Thiên ánh mắt có chút vô cùng kinh ngạc, đạo, Ngọc Hoàng tiên tổ, đạo hiệu cũng không đại đế, mà là Niệm không, vì cựu tọa thiên đình chí nhất, tiên tổ Ngọc ra đi ra. Thu liễm tâm thần, Tề Thiên miễn cưỡng bình phục lại chấn động kiến thức, hắn khinh phun một ngụm khí, đạo, Ngọc Hoàng tiên tổ bảo mình. Cận cổ chi sơ, Ngọc Hoàng chứng đạo thành tổ. Dụ Ngọa Sơn thủy 365 trọng thiên lộ, cần phải mở tiên môn, tiến nhập tiên giới, đây là một cái bí văn, nghe đồn cuối cùng không thể thành hàng. Quay về Ngọc gia tổ điện hậu, không lâu an vị hóa vào trong đó. Tề Thiên lặng lẽ, đang tê lộ, khai tiên môn, pháp đạo tiên tổ, Ngọc Hoàng nhập không. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn vô pháp nhận, trong lúc nhất thời tầm cảnh có chút hỗn độn. Tiểu nửa canh giờ hậu, mọi người đi ra cái này phiến đen kịt đại địa, đi tới nhất phương diện tích bình nguyên, phương, núi pháp phòng, có vụ lờ, nhận cung, rõ, hơn 10 rằng ngoại thình lình tọa lạc theo nhất phương to lớn cổ thành. Cái này cổ thành cả người thôn trắng, xa xa nhìn lại, lại có tiên hà lượn lờ, thủy khí như luyện, tiên vụ phù doanh, thể thiên dưới ánh mắt lạc, phát hiện cái này cổ thành đúng là Lăng Không Huyền Vũ, bị tiên vân vòng đầy, giỏi hơn mười mấy trượng không tiến thượng. Đông thổ tiên thành, 10 dặm nơi rất nhanh biến mất, đến cuối cùng, thể thiên liền chỉ còn ngư vọng, cái này tiên thành cao lớn như trời cung tiên huyết, nối tiếp nhau trên dưới 100 lý, thành tường sinh hà, lại như một khối hoàn chỉnh đại thạch, lan tràn hơn 10 dặm, không thấy khe hở. Bốn đạo vân thê rũ xuống, tiếp dẫn tứ phương cửa thành. Không có đạo giả ngự không mà thượng, Tề Thiên xa xa nhìn thấy một ít đạo giả, tại tiên trước thành hạ xuống độ mây, đi bộ du ngoạn sơn thủy vân hề, bước chậm mà thượng. Tiên thành có cấm kỵ, không thể ngự không, chết một số người, đã là như thế. Lao đạo giải thích, Tề Thiên chấn động trong lòng, một số người, sợ bất đều là một ít đại nhân vật, bằng không lấy đạo giả tâm cảnh, sợ là rất khó toàn bộ trấn áp. Chương 96, vô vị Lao nhân. Đông thổ tiên thành. Vân hề trời giáng, tiếp dẫn tứ phương cửa thành. Tiên vụ lượn lờ, chứa nhiều đạo giả thượng vân thế, tiên thành tọa lạc khung tiến thượng, tựa như một tòa tiên đình. Hạ Quan Quân, tử khí nhân ẩn. Đông Tổ Tiên Thành cùng Tử Tiêu Tiên cũng rất gần, cái này nhất phiến vì thiên hạ của bọn họ, hội tụ đông thổ chư đạo. Sau khi vào thành chớ có nhiều lời, hỏa từ miệng mà ra, tiên thành trong mỗi ngày đều đang chảy máu. Lao đạo căn dặn, Tề Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Đạp Lâm Vân Thề, hắn liền cảm nhận được một cổ sơ sát tiêu điều khí tức. Tiên thành rất nhiều cổ xưa, dấu vết có vô tận 5 tháng khí cơ, trong suốt như ngọc trên cửa thành, có vô số ban bác dấu vết. Cửa thành rất cao, chừng trăm trượng, như một tòa núi nhỏ, đứng ở tiên thành trước, mọi người đều là sinh ra một tia tìm nhanh. Thiên thành thái cổ xưa, cổ xưa đến không có nhân biết được nó khi nào tồn tại. Lao đạo cảm thán, như vậy một tòa thiên thành, không có người có thể ở phía trên lưu lại dấu vết, long môn bán tiên đều không được, nhưng không biết năm đó đã trải qua thế nào đại chiến. Vài tên Bích Vân tông đệ tử túi cấp đầu, bọn họ thần tình bi thương, cũng không nói gì. Mấy người du ngoạn sơn thủy vân hề, tề thiên thần sắc mặt ra, hắn nghe được thanh âm quân thuộc. Ở cửa thành, có thanh âm dàn mua thản nhiên than thở, đó là một tên lão giả, hắn vải thô áo bảo trắng, dựa vào dưới thành, một bầu rượu lâu năm lộ ra cay độc, không, có thay đổi chút nào. Lão giả từng miếng từng miếng vãng trong miệng qua theo, đồng thời lắc đầu ngâm nga. Tuế nguyệt du du 5000 năm, tiên triều rót rượu quen biết đỉnh đài. Không biết Lao nhân chân di tích, bàn sơn điền hải chưa từng ai. Lao nhân vẻ mặt đỏ hồng, tản ra nồng nặc mùi rượu, thỉnh phẩm lại có đạo giả tiến lên hỏi, Lao nhân nhất một chỉ điểm, bọn họ hướng phía tiên thành chỗ sâu đi. Không đợi tề tiên mở miệng, Lao đạo đã lộ ra vẻ kinh bỉ, "Đạo, đây là một cái Lao bất tử, cũng là ta pháp đạo tiên mạch, nửa năm trước đi tới nơi này, bất quá hắn lựa gạn háng hại, mỗi ngày đều có không ít đạo giả rút lui." Thế nhưng lão bất tử kia hết lần này tới lần khác vân tốc vô song, phá vỡ âm trướng, không có mấy người có thể đuổi thượng hắn. Dừng một chút, lão đạo lại nói, bất quá lão bất tử kia nửa năm trước đến, Nguyệt tiền tiến nhập Quá Thiên Sơn Huệ Hải, may mắn toàn thân trở ra, hôm nay rất nhiều người đều đang có ý đồ với hắn, muốn tử trong miệng hắn biết một ít gì, bất quá lão bất tử kia gian xảo, theo cá trạch giống nhau, không, có người có thể tham dò hư thực. Hắn tiến nhập Quá Thiên Sơn huyết Hải. Tế thiên khẽ hô nhất thành, như vậy xem ra, lão nhân này quả nhiên là thâm tàng bất lộ, chỉ là lại có như vậy yêu thích nhưng thật ra làm cho nhân không thể tránh được. Chúng ta vào thành. Lao đạo khe hô nhất thành, Bích Vân tông cũng không địa phủ tông môn, chỉ là đông thổ Bắc vực một bên thủy tiểu phái, tiên thành tứ vương có chứa rất cường đại tiên môn thế gia, tiên thành trong càng là ngư long hỗn tạm, hơi lơ là, liền muốn máu tươi tại chỗ. Tiểu huynh đệ, ta ngươi hữu duyên gặp lại, thật sự là thật đáng mừng. Lão nhân chứng kiến Tề Thiên, bầu rượu khẽ nâng, hướng phía Tề Thiên cười nói, tiểu huynh đệ phải lâm tiên thành, không bằng mời lão một chén, coi như là cố nhân gặp lại. Lão nhân vài thô áo trắng, thân vô tiên khí, thân thể cơ thể nhất phiến ảm đạm. Chợt vừa nhìn đi, tựa như một gã phàm tục lao giả, bình thản không có gì lạ. Bất quá lúc này, Tê Thiên đã biết được lao nhân bất phàm, càng thêm cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, mặc dù thân vô đạo vận, thế nhưng mỗi tiếng nói cử động đều không bị hào hiệp, không thèm để ý chút nào mọi người ánh mắt. Đón lao nhân lạnh nhạt ánh mắt, Tề Thiên đạo: "Hảo." "Tiểu huynh đệ." Lao đạo khẽ quát một tiếng, truyền ông nói: "Cái này lão hôm nay tại nơi đầu sóng ngọn gió, tiểu huynh đệ cái này hành động thật là không quân ngoan." Đa tạ tiền bối, vãn bối tự có quyết đoán. Tề Thiên truyền âm, hướng phía lão đạo gật đầu. Ngay sau đó cùng lão nhân cùng tiến nhập Tiên thành trong. Tiên thành trong chư Tiên huyết, Quỳnh lâu địa ngọc, Tiên Đài đạo đỉnh, một ít Tiên khuyết huyền phụ tại không trung, bên trong truyền ra trận trận đạo âm, cũng là có tu vi tinh thâm đạo giả ở trong đó giảng đạo. Đại đạo chi âm lở lở, Tiên thành bầu trời, khi thì có một chút dị thú kéo liễn, rêu giao mà qua, những thứ này dị thú đa số linh thú, quanh thân hà quang rực rỡ, thần mang áo ánh, bốn vó xinh vân, cực kỳ thần dị. Đây là một ít tiên đạo thế ra thế liễn, có chút nội tình thực lực, lấy không thua gì với vậy địa phủ tông môn, thậm chí một ít tiên cung, cũng có thể bình khởi bình toạn. Lão nhân lắc bầu rượu, tại Tề Thiên bên cạnh có một ngụm không có một cái địa đạo. Những thứ này đều là tại kiếm phong trong tàng kinh các không có ghi lại đồ đạc, Tề Thiên yên lặng ký ở trong lòng, càng phát giác Đông Thổ Thần Châu diện tích vô biên, các loại thế lực thăm bất khả trắc. Đi tới tại tiên thành trong, Tề Thiên cảm ứng được một ít ánh mắt đang dòng nó, những này nhân cực thiện ẩn dấu, nếu không phải là hắn có liệt thần cung nơi tay, kiếm thức cảm ứng không gì sánh được linh tê, căn bản không có thể phát giác được. Đi qua một cái bạch thạch mai đạo, Tề Thiên cảm thấy phía sau nhìn trộm ánh mắt càng ngày càng nhiều, một ít khí tức bên trong khó lường, chính là Thiên vậy cảm thấy tâm thần có chút rung động. Theo lão nhân, lưỡng người tới một tòa thư khuất trước, cái này thư khuất treo ở hư không, hư vân thê rơi xuống đất, một ít đạo giả du ngoạn sơn thủy trên đó, không có chỗ nào mà không phải là tiền phong đạo cốt, khí vũ bất phàm, một ít nữ tu thân ảnh xuất ra, tiên váy lưu hả, bên cạnh vây quanh không ít thanh niên đạo tu. Đi. Lão hủ hôm nay cùng tiểu huynh đệ hảo hảo uống một chén, cái này thư khuất, lão hủ chính là thời gian rất lâu đừng tới. Theo lão nhân, hai người leo lên thế, tiến vào thư khuất trong. Là được, tại thư khuất tứ phương, một ít đạo giả thân ảnh hiện hóa ra. Lão bất tử vào tử tiêu thử khuyết, có thể bị lão bất tử nhìn trúng, thanh niên kia là ai? Ngụy Tiền, lão nhân tiến nhập Thi Sơn Huyết Hải, toàn thân trở ra, trong lúc nhất thời kinh động cả tòa tiên hành, không biết làm sao lão nhân rầu mối bất tiến, chư thế lực căn bản vô pháp tiếp xúc, càng không chiếm được nửa điểm tin tức. Thiên Sơn Huyết Hải, cận cổ thập văn niên, mai táng vô số đạo giả, không thấy vĩnh sinh máu, ít có người có thể còn sống từ đó đi tới, đại thể im miệng không nói bất ngôn, tính tình đại biến, rất nhanh liền tọa hóa, hôm nay ra khỏi lão nhân như vậy một cái loại khác, rất nhiều thế lực đều cảm xúc dâng trào cảm thấy có lẽ có cơ duyên tại nội. Tề Thiên hai người tiến nhập từ cửa trong, rất nhanh, tứ phương tiên thành phủ xuống không ít xá liễn, một ít đạo giả từ trong đó hạ xuống, bọn họ thần tình lạnh lùng, mắt nhìn thẳng, đối với dấu ở tứ phương đạo giả cũng không thèm để ý. Tiên đạo phong gia trưởng lão. Hoàng phủ ra hoàng phủ Minh Nhật, là một cái thái thượng trưởng lão đệ tử, tu vi đi vào đẳng vân cảnh, khả thi triển lượng thành em chứng. Còn tử Tiêu Tiên cung đệ tử. Lúc này, Nam Vương Tiên thành bầu trời, một chiếc màu vàng tiên liễn bay lên trời, có tam sắc thần viêm sáng khoác, tiên liễn tiễn, vì hai đầu thiêu đốt xích diễm hoàng điểu. Phượng Minh Tử Tiêu, như một đạo thanh truyền trấn nhập chư trong hai người. Cổ gia Tam Dương đạo thể, đây là hắn tiên liễn, thế hệ trẻ, cư nhiên tới như vậy một cái đại nhân vật. Tam Dương đạo thể Hàng Lâm, Tam Âm huyền mạch tất nhiên không xa. Tiên thành chỗ sâu, rất nhiều người kinh hãi, cái này hai đại tiên đạo thế gia cư nhiên tới hai người này, hôm nay Tử Tiêu Từ quyết, sợ là phải có đại sự phát sinh. Thực quyết trong, Tề Tiên thượng không biết, hắn mới vào Đông Tổ Tiên Thành, liền dẫn động Trư Phương Phong Vân. Hai người ngồi đàng hoàng ở nhất chương ngọc trước bàn, Từ Khuất trong Lưu Quang giật hải, Lưu Ly Kim Điệp đều là nữ tu hầu hạ, lô đỉnh trong có tiên hương lở lở, thấm vào rốt gan. Lão nhân đoan khởi một con ngọc hồ, có quỳnh tương ngập mơi, tán dật xuất đồng nặc sinh mệnh tinh khí. An uống linh đỉnh, một lát đi qua, thể thiên đạo có lời gì, hiện tại có thể nói. Tiểu huynh đệ liền khẳng định như vậy lão hủ có lời muốn nói với ngươi. Tề Thiên cười khẽ, tiền bối thủ đoạn, văn bối sẽ không nói nữa tự, lấy tiền bối tu vi, muốn làm khó văn bối, không cần phải. Vận dụng thủ đoạn như vậy, tuy nói nơi đầu sóng gió, lại chưa chắc là hẳn phải chết chi cục. Lão nhân lắc đầu, đạo, lão hủ bình sinh Yêu nhất nhìn hắn nhân tại tiên đồ dãy rùa, dồn vào từ địa, hoặc phải cơ duyên, khởi tử hồi sinh, hoặc vô cơ duyên, bỏ mình đạo tiêu, tại trong lúc sinh tử ngộ được đại đạo, hiểu ra kỳ tâm, như vậy, tiểu huynh đệ còn tin tưởng lao hữu sao? Thần sắc không sợ hãi, thế thiên như trước cười nói, tin tưởng. Lao nhân nao nao, ngay sau đó cao giọng cười to, tiếng cười rung động tứ huyết, rất nhiều đạo giả ghé mắt tương hướng, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Lão nhân chân mày cau lại, suy thanh đạo, thế nào, còn muốn cùng lao nhân già ta tính toán tính toán không thành. Có đạo giả không kềm chế được, bị người bên cạnh mạnh mẽ đẩy lại. Phía sau Liệt Thần cung thắng nhẹ, Tề Thiên nhất thời cảm thấy một cổ hạo hãn như biển đạo thức tại thư huyết chúng quét ngang mà qua. Trong lòng hắn dùng mình, bực này đạo thức, uyên thâm như biển, kỳ chủ nhân chi tu vi, sợ là khó có thể tưởng tượng. Hắn nhìn lao nhân, tựa hồ mảy may không cảm giác, như trước ngụm lớn uống quân tường, chợt mà, lao nhân một chỉ điểm ra, trong sát na khắc ở mi tâm của hắn thần đình chỗ, tốc độ cực nhanh, Tề Thiên căn bản không thể nào phản ứng. Trong thời gian ngắn, lão nhân thu tay lại, Tề Thiên trong lòng khẽ động, trong ngóc cũng là nhiều hơn một quả kim hoàng sắt tiên huyết. Ti huyết, Tể Thiên tâm thần rung động rất nhanh lại phát hiện bất đồng, cái này Mai Kim Hoàng sắc tiên huyết to lớn qua mình, không, có chút nào hung lệ khí, ngược lại tràn đầy viên thâm khó lường sinh mệnh tinh khí, cùng với một cổ khó diễn tả được sinh cơ. Mở mắt ra, Tề Thiên nhìn về phía lao nhân, lão nhân cũng là cười khẽ không nói, "Đạo, ngày sau là có cơ hội, tiểu huynh đệ có thể làm cho lão hủ phụ một tay." Lão hủ liền vô cùng cảm kích. Dừng một chút, lão nhân nhắm mắt, lại lần nữa mở, cười lạnh nói, "Thứ không biết chết sống, tiểu huynh đệ, lao hủ mang ngươi đi lên nhất gặp." Lão nhân đứng dậy, bắt lại Thiên cánh tay, bước chân hắn vinh đại. Trong nháy mắt tiêu thất ở tại thử quyết trong, lão bất tử chạy, mau đổi theo. Tiểu tử kia cũng có cổ quái, có thể bắt ở một là một cái. Thử tiêu thử quyết ngoại. Kim sát tiên liên trùng, đi một gã thanh niên đạo giả, thanh niên một đầu tóc vàng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mỗi một cộng ti đều óng ánh trong sáng, cả người hắn tựa hồ tiêu đốt một cổ tam sắc thần diễm, nơi đi qua, không khí và mèo vỡ tăng ra. Hiền hoa xuất nhất phiến chân không thế giới. Trở về. Chớp mà hắn lênh xên nhất hành, thân thủ không chao động, tam sắc thần diễm tại chỉ trưởng trong lúc đó tiêu thoát trong sát na hóa thành một con bàn tay khổng lồ, hướng phía nhất phiến hư không trống tới. Chương 97, thần uy, tam sát thủ trưởng thiêu đốt thần diễm, không khí thôn trốn giận nức, đại thủ tiền hư không trong nháy mắt hãm vào chân không thế giới. Ông. Không khí một trận rung động, lão nhân cùng Tể Thiên thân ảnh hiện hóa ra. Cổ gia nhãi con, dựa vào ngươi đang nghĩ nhiếp cẩm lão hủ ta, còn là nội điểm, về nhà bú sữa mẹ sao? Lão nhân suy cười một tiếng, thân hình thoát một cái, cả nhân như trầm đại đạo, một cổ đạo thế bay lên, trong hư không, đúng là hư không sinh ra tiếng gió hú chi âm. Một cổ màu xanh thần phong tướng hai người bao vây, sau một khắc, cái này đoàn thần phong gào thét ra, chân không thế giới bị một cái đụng nát, tam sắc đại thủ vậy dạn nứt ra, thần diễm văng khắp nơi. Cách đó không xa, đồng dạng có vài cổ mạnh mẽ đạo thế dâng lên, thế nhưng tốc độ của lão nhân quá nhanh, thẳng đến sổ tức hậu, thần phong tiêu tán, mới một cổ thê lương tiếng gió hú thanh tại tiên thành trong chấn động ra, một ít đạo giả trở tay không kịp, từ hư không rơi, gân xương gãy liệt. Trở ra nam thành lão nhân rơi xuống đất, tiên thành cấm kỵ, hắn cũng không dám xúc phạm, đều đã bỏ mình đạo tiêu. Hạ Vân Thế Lão nhân lần nữa kéo Tề Thiên, hướng phía phương xa núi cổ mạch nhảy lên đi, không bao lâu, Tề Thiên liền nhìn thấy phía sau không thiên, đều biết mời đạo rực rỡ thần quang dâng lên, hướng phía hai người phương hướng cấp bách tấn công tới. Không khí hầu như vặn bẹo, Tề Thiên nhìn tứ phương tiên cùng, hầu như ngưng tụ thành một đạo, lao nhân phá vừa âm trướng, mắt thường đã khó có thể bắt. Sau một khắc, Tề Thiên trong trong mắt, hai phương thái cực kiếm đổ hiển hóa ra, chậm rãi xoay tròn, trước mặt hư không nhất thời lần nữa rõ ràng dựng lên, lão nhân bộ pháp đạt động, phi miểu như tiên, càng như tật phong tấn lôi, mau dù thiểm điện. Tựa hồ đã nhận ra Thiên biến hóa Lão nhân liếc hắn một cái, khỏe miệng nổi lên một cái mỉm cười. Tiểu huynh đệ, không bằng cho bọn hắn nhất điểm nhan sắc nếm thử, tiên đạo cổ gia Tam Dương đạo thể, hoàng phụ gia hoàng phủ Minh Nhật, phong ra trưởng lão, Tử Tiêu Thiên cung đệ tử, những thứ này có thể đều là không được nhân vật. Tề Thiên không nói, hắn giơ lên liệt thần cung, lưỡi điều kim long phát sinh cao vút long tiếng khóc, dù cho lão nhân phá vỡ âm trướng, vậy như trước xa xa chuyển ra ngoài. Không tiên thượng, số lượng tiên liên nhất tề rung động, kéo liên dị thú thân thể chiến, cái này trong sát na đúng là còn kém điểm rơi xuống. Quả nhiên hảo cung, lão nhân thán, bộ pháp không ngừng Phương xa núi của mạch thấy ở xa xa. Không tốt, đó là cái gì cung? Cư nhiên vẫn có Long khí. Long khí tầng cung, đây là một cái gì bảo. Không thiên thượng có đạo giả kinh hô, phía trước nhất, đây là một ít thế lực lớn tiên liễn, lấy cổ gia Tam Dương đạo thể dẫn đầu, từ Tiêu Thiên cung vài tên đệ tử giá ngự vân quang, bằng vào tiên liên cùng vân quang, những này nhân tốc độ gần như phá vỡ âm trướng, thì là đuổi không kịp lão nhân cùng thể tiền, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có bị kéo ra qua xa. Mà giờ khác này, Thể Thiên khai cung, liệt thần cung lộ ra Long khí. Nhất thời kinh động không ít người. Cung khai ba phần, màu vàng hư diễm tại Liệt Thần cung thượng tiêu đốt, chính là cầm lấy Tề Thiên lão nhân, lúc này trong mắt cũng là hiện ra một tia kiêng kỵ sắc. Bằng, Thần Tiên Như Hồng, tiêu đốt kim hoàng sắc thần diễm, nhất cổ kinh khủng thức niệm khí tan tác gấp vạn vương, hư diễm bao phủ dư không, một ít đạo giả không chịu nổi, đều đánh xuống cung thiên. Một mũi tên này, hướng phía màu vàng kia tiên lên, cổ ra Tam Dương đạo thể. Làm cản? Tiên Liên trung, Tam Sắc thần diễm sáng quắc, trong giây lát vọt mấy trượng, hình như hóa thành một vòng tam sắc này, hai đầu hoàng điểu xích lên. Chu vi mười mấy trượng không khí nất ấy, chật để hóa thành nhất phiến chân không thế giới. Ngang. Thần Tiễn rời dây cùng, sinh ra tiếng rồng ngâm, kim hoàng sắc trường hồng trong nháy mắt đâm vào chân không thế giới, thoáng cái đâm vào tiên liên trong. Thu. Hai đầu hoàng điệu bi minh, trên mình xích diễm tiêu tán, hướng phía đại địa rơi xuống, tiên liên trung vậy chuyển ra kêu đau một tiếng, tam sắc thần diễm trừ khử nhất không. Thiếu chủ, tiên liên hai bên, hư không vặn mèo, chui ra hai gã trung niên đạo giả, hai người phân biệt đánh ra lưỡng đạo thần quang, tiên liên hạ có mây trôi ngưng tụ, đem một lần nữa thác phủ dược lên. Tam Dương đạo thể cư nhiên bị chiếu xuống. Dị bảo, cung tuyệt đối là một cái dị bảo, Tam Dương đạo thể, nghe đồn đã đi vào Đẳng Vân Thất trọng thiên, Tam Dương thần diễm liền đạo thức cũng có thể đốt cháy, cư nhiên đỡ không được một mũi tên này. Vang, vang. Tế thiên liệt thần cung liền hay, mỗi một tiến đều cung khai ba phần, thần cung sinh long âm. một ít dị thú cũng nữa không chịu nổi, kéo tiên liên đánh xuống hư không, mấy tên đạo giả từ đó ngự không ra, thoáng cái đều biết khẩu đạo khí đánh tới, đạo thế nguy nga, Bách Lãng Sơn hạ nhất tề vọt tới, trong nháy mắt siêu việt tâm trướng, hàng lâm đến đông đủ thiên phía sau hai người tiểu huynh đệ tiếp tục xạ, điểm ấy đạo khí, còn không làm gì được lão hủ. Lão nhân đại thủ huy động liên tục, thanh sắc thần phong liên tụ, hóa thành từng đạo mười mấy trượng chiều rộng thật lớn phong nhận, phong nhận giết không, chém ra từng đạo chân không vết đao, vài tên đạo giả đánh tới đạo khí bị ngăn cản ở. Lăng Không bi Minh, vô số phong nhận phạt giết, đúng là bị đánh ra vô số vết rạn. Bằng, bằng. Tế Thiên lần nữa khai cung, mấy đạo trường hồng hoa phá trường không, cái này vài tên đạo giả nhất thời tiêu thảm nhất thanh, rơi hư không. Tiểu tử thật can đảm. Phương, một gã phong gia trưởng lão kinh sợ lại ra Tiên đạo phong gia là nhất tọa chuyển thừa cổ xưa, đã từng đi ra quá vô lượng chân nhân, địa vị có thể so với thiên cung, tại phong gia trưởng là cái gì ở phá vỡ âm trướng, thế nhưng lúc này ở Liệt Thần cung tiền, cũng là từ từ thả chậm tốc độ. Cái này khẩu thần cung vậy mà phạt giết thức nghiệm. Lúc này, không thiên thượng, gần chỉ còn lại không được 20 danh đạo giả, tất cả nhân đều là tâm thần rung động, có thể phạt giết thức nghiệm thần cung, tuy rằng so ra kém Thiên Sơn huyết hải tin tức, vậy có thể nói là một lần thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện, Tể Thiên liên tục khai cung, Liệt Thần cung truy tầm thức nghiệm khí tức. Một khi bị phong tỏa, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Kim sát Tiên Liên tiền, hai gã cổ gia trưởng lao phất tay trấn vỡ thần tiễn, bọn họ tu vi tinh hầm, đạo thức cường thịnh đến bất khả tư nghị tình trạng, lúc này bảo vệ Tiên Liên, nhưng cũng phá khai rồi âm trướng, thần ẩn, ẩn đạt tới mọi người phía trước nhất. Trong hư không, lão nhân cười nhạt, như vậy là có thể đuổi kịp lão hủ, vậy lao hủ sớm đáng chết tại thì sơn huyết hải. Nói xong, hắn liên tiếp đánh ra mấy chục khối thanh sắc linh thạch, mỗi một khối linh thạch đều là sinh có linh hạ, rõ ràng là mấy chục khối trung phẩm linh thạch, từ phía trên Tề Thiên cảm ứng được một cổ tốn phong khí tước Mấy chục khối linh thạch bị lao đạo đánh vào hư không, vậy mà toàn đều biến mất, tức khắc, Tề Thiên nhìn nữa, phía sau chỗ nào còn chư đạo giả thân ảnh, rõ ràng chính là nhất phiến liên miên vô biên diện tích sơn mạch, mỗi một tòa sơn mạch đều thấu phát theo tăng thương khí tức, hết sức cổ xưa, chính là Tề Thiên mục thấu thần quang, thái cực kiếm đồ phá vỡ hư vọng, như trước vô pháp nhìn thấu cái này phiến sơn mạch, tựa như chân thực tồn tại giống nhau, hình như trước đại chiến, mới thật sự là ào cảnh. Ánh mắt biến ảo bất định, lúc này, lão nhân đã xông vào nhất cổ trong dãy núi. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, mặc dù là tề thiên mục thấu thần quang, vậy không cách nào thấy rõ tứ phương không thiên, dưới chân đại địa, bên hai tiếng gió hú thanh càng là trấn áp tâm thần, thân thể kiếm thể đều có chút chiến động. Đủ quá hai canh giờ, lão nhân lúc này tại một tòa núi cổ đỉnh hạ xuống. Rốt cục đi ra, lão nhân khinh thư một mạch, cười lạnh nói, một đám giả đạo giả, cũng muốn từ lão hủ trong miệng xáo suất đồ đạc, lão hủ cũng không phải là ba tuổi ngon đồng, tốt như vậy lừa dối. Tiền bối. Lão nhân nhìn về phía Thiên, ngay sau đó rơi xuống trong tay hắn liệt thần công thượng, cười nói: Công nghị tới cung này ở trong tay ngươi cư nhiên có thể có uy năng như thế, xem ra cung này nên hạ xuống tay ngươi." Thính Lao nhân nói, rõ ràng là liếc mắt thấy rõ cung này từ nào, điều này làm cho Tề Thiên càng thêm cảm thấy Lao nhân bất phàm. Trong óc, một quả kim hoàng sắc tiên huyết tạn mát ra mông lung kim mang, thái cực kiếm đồ đều tựa hồ bị bị nhiễm, 49 khẩu thức kiếm càng thêm tinh thuần, gần như trong suốt, hiện lên một tầng không tỷ vết vàng ngọc thần quang. Tề Thiên trong lòng có một ít suy đoán, thế nhưng đây căn bản không thể tưởng tượng nổi, tâm niệm vừa động, hắn liền muốn mở miệng. Cẩn thận. Đột Lão nhân bắt lại hắn, trong nháy mắt phá vỡ âm không chướng, cái này trong sát na, Tề Thiên Chỉ cảm thấy một cổ kinh người phong mang khí gặp thoáng qua, vô cùng băng hàn kiếm thế làm hắn kiếm thức đều cơ hồ đóng băng đứng lên. Kiếm đạo! Tề Thiên kinh hô nhất thành, mới vừa phong mang khí, hắn tin tưởng cảm ứng được, càng làm hắn kinh dị là, từ phong mang khí trùng, hắn cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức, cái này cùng Vân Phi cùng mình kiến đạo nhân bất đồng, càng tiếp cận hắn tiên tiên kiếm khí. Đồng thời, thân là tiên tiên kiếm thể, Tề Thiên có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải tiên tiên kiếm thể. Thân lâm hư không? Tề Tiên hướng phía cách đó không xa một tòa núi cổ đỉnh nhìn lại. Đó là một tòa tử sơn, phan tục quý hiếm tử tinh hầu như ngưng tụ thành một ngọn núi, tử sơn đỉnh, một đạo tu trường thân ảnh đứng ở trên đó. Mới vừa nhìn đi, Tề Tiên liền cảm thấy tâm thần cự chiến, một cổ lạnh như băng phong mang khí đúng là thuận thế mà đến, tăng tác gáp tiến của hắn kiếm thể trong, bất quá kiếm thể phong mang như ép, rất nhanh liền đem nghiền nát thôn vệ. Lúc này, sắc mặt của lão nhân có chút khó coi, tựa hồ cực không muốn nhìn thấy người này. Sở Tức Hậu, đạo thân ảnh kia lúc này xoay người, Tề thiên thấy rõ, đó là một tên thanh niên kiếm giả. Một thân bạch sam như tuyết, tóc đen như mực, dối tung tại trên vai, thanh niên đứng ở đỉnh phong thượng, bạch sam đón gió nhi động, bay phất phối, lúc này nhìn về phía Tề Thiên hai người, kiếm mi tao lại, mâu quăng cũng không bị trầm tĩnh, như vạn năm vết nước, lộ ra một cổ lạnh lùng ý nghĩa. Thanh niên tay trái lưng đeo phía sau, tay phải một ngụm tuyết sắc đạo kiếm chỉ xéo bên cạnh thân, lúc này tựa hồ cảm ứng được cái gì, khẩu tuyết sắc đạo kiếm oang oang mà mình, lộ ra một cổ hàn bạch kiếm quang. "Hoàng kim viết, cho ta." Thanh niên tích tự như kim, khẩu khí đông cứng, lại ẩn chứa một cổ chân thật đáng tin, từ kỳ trên mình Một cổ băng hàn kiếm thế tràn ngập, tại kia phía sau, có hàng vạn hàng nghìn tuyết mai hiện hóa ra, rũ xuống một tòa băng phong, lạnh lẽo hàn khí xâm nhiễm từ sơn, từ sơn đỉnh, một tầng băng xương tràn ngập ra. Tây Môn Tuyết, lão nhân quát lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm xấu xí. Chương 98, Tây Môn Kiếm. Từ sơn đỉnh, Tây Môn Tuyết giải thân mà đứng, áo trắng như tuyết, mâu quang lộ ra vĩnh hằng trầm tĩnh. Tuyết sắc đạo kiếm ở trong tay chiến minh, ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, rơi xuống tể thiên trên mình. Hai người mâu quang gặp nhau, trung ương hư không, một cổ lạnh tấu xương phong mang khí bắn ra. Mấy trưởng vương viên không khí người nát, hóa thành chân không thế giới. Tiêu lên một tiếng đau đớn, thể thiên sắc mặt vi bạch, kiếm thể phong mang khí, lại bị người này ép hồi, tuy nói hai người tu vi chênh lệnh thật lớn, thế nhưng kiếm thể phong mang lại cũng không bất khác. Hắn mâu quang như điện, nhìn chằm chằm Tây môn tuyết, người này một thân kiếm đạo, quả nhiên như hắn sở liệu, cư nhiên không gì sánh được tiếp cận với tiên tiên kiếm thể. Đông tổ Bắc vực kiếm đạo thế gia Tây môn ra tộc thúc, tại Đông tổ kiếm đạo nhất mạch, là một cái dị số. Lão nhân truyền âm nói, giọng nói có chút cổ quái, thế nhưng Tề Thiền có thể từ đó cảm thụ được một cổ kiên kỳ ý. Lão nhân tốc độ phá vỡ âm trướng, còn phải nhanh hơn, lại thêm chi trước thủ đoạn, như trước không có thể tránh được người này truy tung, thậm chí chặn đường tại tiền, thứ nhất thân kiếm đạo, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thiên thiên kiếm thể. Tây Môn Tuyết mở miệng, giọng nói đạm nhiên, hắn nhìn như tuổi trẻ, là một gã thanh niên, thế nhưng trên mình lộ ra yên lặng tăng thương khí, lại hiện hóa ra khỏi kỳ vốn có tâm cảnh. Lão nhân không có phản ứng chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm Tây Môn Tuyết, đối với Tây Môn ra cái này tôn dị số, hắn không gì sánh được tiếng kỵ, nếu không phải là không có năm chắc, hắn lập tức đã đi, không muốn cùng người này chạm mặt. Nhưng thật ra Tề Thiên hơi kinh ngạc, Tây Môn Tuyết nhìn ra hắn lấy không kỳ quái, thế nhưng lão nhân hoàn toàn không có phản ứng, chỉ sợ cũng đã sớm biết, đến tận đây, Tề Thiên càng thêm hoài nghi lão nhân mục đích. Hoàng Kim huyết, cho ta. Tây Môn Tuyết tích tự như kim, vì đông thổ Bắc vực, kiếm đạo Tây Môn ra tộc tộc, sống quá rất dài tuế nguyệt. Lão nhân sắc mặt xấu xí, trầm giọng nói, Tây Môn Tuyết, ngươi trở có lớn ta, lão hủ định phong lúc, cũng không sợ hai ngươi, ngươi kiếm đạo chưa đến đỉnh phòng, đã dẫn động kiếp, nếu là toàn lực xuất thủ, tất nhiên có lôi kiếp hàng lâm, lão hủ cũng không tin, ngươi dám toàn lực làm? Hoàng Kim Viết. Tây Môn Tuyết mở miệng lần nữa, tay phải tuyết sắc đạo kiếm chiến minh, một cổ kiếm quang từ kiếm nạc rũ hướng ngối kiếm, cuối cùng lao ra, tướng nhất phiến băng sương cát. Lão nhân cắn răng một cái, "Đạo, Tây Môn Tuyết, không phải ta không muốn cho ngươi Hoàng Kim Huyết, mà là hôm nay ta căn bản không có Hoàng Kim Huyết." Tây Môn Tuyết Thiêu Mi, hắn ngưng thần cảm ứng, một lát sau nhìn về phía Tề Thiên, "Hoàng Kim Viết, cho ta." Tề Thiên nhíu mày, cái gọi là Hoàng Kim Viết, thời khắc này xác thực tại trong đầu của hắn, bất quá hắn mơ đoán được nhất vài thứ, muốn hắn đơn giản rao ra, khẳng định không có khả năng. Liệt thần cũng giơ lên Long ngâm thanh cao vút nhập thiên, lượng điểu kim long cắn dây cùng, kim hoàng hư diễm thiếu đốt, một cổ mạnh mẽ tức nghiệm ba động chấn động ra. Tề môn tuyết bất động. Chỉ là xa xa địa nhìn Tề Thiên, thân không nửa điểm phong mang, nhất đôi mắt lộ ra đủ để đóng băng vạn cổ ánh sáng lạnh. Ngang. Long ngâm thanh càng thịnh, rơi xuống tử sơn phía trước đỉnh, Tề Thiên dương cung kéo tiễn, thuần sắc hắn chờ ngưng, kiếm thể mỗi một thốn cốt nhục đều bắn ra xuất phong mang, theo dây cung chậm rãi kéo ra, thân cung lượng điểu kim long giống như sóng lại, tinh mịn long rõ ràng, có thể thấy được, kim sắc hư diễm thiếu đốt, vô hình vô chất, lão nhân rời khỏi hơn 10 trượng. Đối mặt liệt thần cung thần diễm, hắn cũng không dám tới gần. Một phần, lư phân, ba phần. Lúc cách nhiều thiên sau, Tề Tiên lần nữa cung khai bốn phần, dốc hết toàn lực. Ông. Một đạo hoàng kim thần tiễn tại trên dây cung ngưng suất, nếu như thực chất trên thân mũi tên, kim sắc hư diễm hóa thành long thần quấn, long ngâm thanh không rực, tàn tác ráp thứ hải, thử sơn đỉnh, tây môn tuyết thân hình bất động, hắn bạch đi liệp liệp, tùy ý long ngâm thanh thăng lên trời cao, cũng không không động đậy đông đưa. Vang. cách cung, hóa thành một cái thần hồng sọ xuyên qua hư không, kim sắc hư diễm thành long ảnh, long khẩu thôn phệ. Quấn cả tòa Tử Sơn. Giờ khắc này, Tây Môn Tuyết Động, Tề Thiên khó có thể ngôn tự cái này là như thế nào tốc độ, hầu như tại trong nháy mắt, Tây Môn Tuyết thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt, quanh người hắn lộ ra hàn màu trắng kiếm quang, lạnh như băng phong mang khí cọ rửa, cái này trong sát na làm hắn lông tơ tạt lên. Tây Môn Tuyết xuất kiếm, trong nháy mắt, Tề Thiên chỉ cảm thấy trước mắt nhất phiến hàn bạch, nếu như chìm vào băng thiên tuyết địa, đại tuyết phong thiên, trong góc, Thái nghiền động, nghiền nát một tầng một tầng băng tra, bất lúc này, tại nơi mi tâm, mũi kiếm lộ ra nhất điểm hàn mang một đạo bán tốc huyết ngân tại Tề Thiên Mi Tâm hiện hiện, dường như nhất con mắt nhỏ, chảy ra nhẹ nhẹ máu đỏ tươi. Thật nhanh. Trong lòng kinh hãi, Tề Thiên khó có thể tưởng tượng, lại có nhân có thể trong nháy mắt lén qua liệt thần cùng, đối phương xuất kiếm quá nhanh, thậm chí không có dùng một tiêu kiếm thế, đây cũng không phải là nghịch hành vật giết, mà là tuyệt đối trấn áp. Ngang. Lúc này, Hoàng Kim thần tiễn trở về, kim diễm sáng quắc, hóa thành một cái kim long, hướng phía Tây Môn Tuyết phía sau thôn vệ tới. Ông. Đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, từ Tây Môn Tuyết nơi Mi Tâm, một ngụm tuyết sắc băng kiếm rãi lộ ra. Đón gió trực phòng, trong thời gian ngắn hóa thành trăm trước khổ, trăm trượng băng kiếm như một cây tiên trụ bao trùm không tiên, trong sát na lậtút xuống phía dưới, một cổ làm người ta hít thở không thông băng hàn phong mang tán dật ra, phương viên vải rằm đại địa, băng xương lên lũ, trên 9 tầng trời mây đen hội tụ, rất nhanh rơi xuống lông lống vậy lại tuyết. Phúc. Hoàng kim thần tiễn nát bấy, màu vàng kia hư diễm ngưng tụ thành thiết hình, lần nữa xông vào Tây Môn Tuyết trong góc. Cút ra ngoài. Tây Môn Tuyết quát lạnh, thân thủ hướng tới, tay phải thoáng cái đâm vào nhất bất khả chắc hư không, lang không chao động. Tức khắc, Có thể lương dòng âm tiếng vang lên, một cái tam tập giải hư diễm kim long bị kỳ sinh sôi lấy ra, băng hàn phong mang trầm giết, bị nắm thành hư vô. Hầu như nhưng thật ra hít một hơi lương khí, người này phong mang chi thịnh, không thể tưởng tượng nổi, căn bản không như là thông thường kiếm giả, đến như hắn giống nhau, càng giống như là một cái lớn lên tiên thiên kiếm thể. Tây môn Tuyết không nói, hắn nhìn Tề Thiên, mâu quang yên lặng, đen kịp như mực, tuyệt sắc đạo kiếm tại Tề Thiên trước mắt, Tề Thiên thậm chí có thể nhìn thấy kiếm thân từng đạo rõ ràng kiếm văn, lộ ra băng hàn phong mang, một cổ vô hình kiếm thế đầy, thần ma khứ phát, chỉ là ánh mắt hạ xuống. Tề Thiên liền cảm thấy gần phá phong ra Thái Cực kiếm đổ lại lần nữa ngưng trệ. Nửa nén hương, Tây Môn Tuyết không nói, nửa canh giờ trôi qua, như trước không tiếng động, mặt trời chiều tây lạc, nguyệt thượng trung thiên, mạn thiên tinh thần hạ xuống tinh mang. Ba năm, giết ngươi thủ huyết. Tây Môn Tuyết xoay người, đạo kiếm trở vào bao, hắn nữa nhìn quét lão nhân liếc mắt, nhất bộ bước ra, trong sát na tiêu thất tại trước mặt hai người. Tề Thiên quanh chân ngồi xuống, khép lại hai mắt, Thái Cực kiếm độ xoay trọn đống băng tức hải từng điểm từng điểm tan ra. Tia nắng ban mai lúc, một cổ kinh ngợi phong mang khí từ Thiên trên mình lộ ra, hắn đứng lên, nhìn về tây môn tuyết rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Đây là tây môn ra một cái ngoại tộc, vậy là cả đông thổ kiếm đạo một cái ngoại tộc, có nghe đồn, hắn đã vô hạn tiếp cận với thượng cổ kiếm tiên, đã từng dẫn động quá lôi kiếp. Lôi kiếp. Tề Thiên chấn động trong lòng, lại thật không ngờ, đi tới nơi này đông thổ tiên thành, cư nhiên gặp được như vậy một gã kiếm giả. Bác vực tây môn gia, đông vực độc cô gia, nam vực Diệp ra, tây vực Tạ ra, đây là cận cổ còn lại kiếm đạo tứ đại thế gia, tuy rằng xuống dốc, nhưng là bọn hắn nội tình hậu, như trước có thể so với địa phủ tông môn. Lão nhân cảm thán nhất thanh, cái này tứ đại thế gia nhân đại thể phong mang tất lộ, bất cận nhân tình, rất là không dễ trọng, cùng Chu tông kiếm đạo bất đồng, là tứ đại ngoại tộc. Nhìn lão nhân dáng dấp, rõ ràng là có chút liên quan, Bất quá Tề Thiên để ý cũng không phải là những thứ này, trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn mở miệng nói, không biết Tiền Bồi có thể hay không báo cho biết, hoàng kim huyết rốt cuộc vật gì. Lão nhân khẽ cười một tiếng, đạo, thời cơ chưa tới, tiểu huynh đệ cất song chính là, lẽ nào tiểu huynh đệ không tin lão hủ sao? Tề Thiên mặc, lão nhân cũng là rơi vào trong tư, một lát sau, hắn mở miệng nói, Ngươi chỉ có 8 năm, lao già kia ép thật chặt, ngươi cần phải cẩn thận. Nói xong, lão nhân lại là thân chỉ hướng phía Tề Thiên Mi tâm nhất điểm, tức khắc thu tay lại. Có nó, ngươi vậy không cần lo lắng những người đó, lão hủ ở chỗ này vậy ngây người thời gian rất lâu, như vậy, liền cùng tiểu huynh để nói lời từ biệt, ngày sau, ta ngươi hữu duyên gặp lại. Một đoàn thần phong tướng lão nhân bao vây, lão nhân cười to mấy tiếng, thần phong pha không, phá vỡ âm trướng, rất nhanh tiêu thất tại Cửu Thiên trong. Tề Thiên trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh dị, tại hắn trong óc, thình lình xuất hiện nhất tiên tâm pháp, cái này tâm pháp không có gì huyền nào. Thế nhưng trong đó tình nghĩa lại làm cho Tề Thiên có chút kinh hãi. Cải Thiên hóa nhật. Tâm pháp chỉ có nhất đoạn ngắn, hiển nhiên phía sau thiếu sót rất nhiều, mặc dù như thế, lao nhân cái này đoạn ngắn tâm pháp cũng để cho Tề Thiên tâm thần rung động. Nửa nén hương hậu, từ Tề Thiên quanh thân bắn ra suất vô cùng bén nhọn phong mang khí, phong mang như kiếm, định phong thượng lập tức một mảnh hỗn độn, thảo một vỡ vụt, núi đá đổ nát. Sở tức hậu, tất cả phong mang khí nhưng thật ra quyển mà quay về, đúng là một tia dầu diễm, liên liên kiếm thể ra thị, cũng biến thành bình thản không, có gì lạ? Tể thiên, khả nhân cất cao tổn hơn, mi mắt biến ảo dâu gia sinh ra, đúng là hóa thành một người trung niên đạo giả. Liệt Thần cung cùng tự chốc kiếm thu nhập đan điền, suy nghĩ một chút, Tề Thiên tướng nộ giao tiên lưng đeo phía sau, cả người hắn khí chất biến hóa, đúng là cũng nữa cảm ứng không ra nửa điểm phong mang. Nhất thiên hậu, Tề Thiên một lần nữa bước vào tiên thành trong, không có người nào nhận biết. Tiên thành trong có phàm nhân, thập phần cẩn thận, không dám vọng luôn, Tề Thiên đi tới tại trên đường phố, một ít tán người tu đạo nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống kỳ phía sau nộ giao tiên thượng, rất nhanh chuyển xem qua quang, không dám nhìn nữa. Lần nữa du sơn thủy tử tiêu thực huyết, Tề Thiên một người tự mình trước Rất nhiều đạo giả ngồi trên tư phương, Tế Thiên nghe được không ít tin tức. Lão giả kêu biết được Thiên Sơn huyết hải ẩn bí, toàn bộ Đông thổ đã truyền ra, chứa nhiều địa phủ thiên cung đều đã xuất thủ, nghe đồn, Cửu tọa Thiên đỉnh vậy sắp sửa có động tác. Chương 99, Long môn bát tiên. Tế Thiên tại tử tiêu thực quyết tự mình trước, huynh tương trong ngột, lại muốn đi 50 khối hạ phẩm linh thạch. Có thể dung ngoạn sơn thủy tự quyết, phần nhiều là các tông các động thiên thánh địa trưởng lao nhất lưu, hoặc là chư tông khôi thủ đệ tử, nhân vật đứng đầu, linh thạch liên quan đến tu luyện, không, có ai hội mạp, căn bản là đoạn đạo của mình độ cũng có người chú ý tới Tề Thiên, bất quá cải thiên hoán nhật liền khí tức đều thu liễm, không có người có thể nhìn ra manh khỏe, ngược lại cảm thấy Tề Thiên thâm bất khả chắc, đơn giản không dám tiến lên trêu chọc. Cùng lão bất tử ở chung với nhau, còn có một cái người thanh niên, kỳ trong tay có nhất chương thần cung, là một cái dị bảo, cổ gia Tam Dương đạo thể đều bị xả xuống. Có nhân kinh hô, cảm thấy bất khả tư nghị. Không phải, tên địa động tiên trưởng lão giải thích, chỉ là thần cung quá mức thần dị, cổ gia hai gạ thái thượng trưởng lão từng nôn, thần cung chỉ dùng khí lực, cho dù là phàm nhân, chỉ cần là trời sinh thần lực, cũng có thể vận dụng. Dĩ nhiên là như vậy lợi khí. Cả tòa tử tiêu tịch quyết đều dao động, mọi người dục dịch, như vậy gì bảo, đã có thể nói là không ở hành trúc trong, không có cái kia đạo giả bất muốn lấy được. Lại có nhân mở miệng, bất quá lao bất tử thập phần gian xảo, sau lại chư thế lực trở về, ta từng nghe nhân luôn, lao bất tử cư nhiên nắm giữ có đạo trợ, nghi vì thần trận sư hậu duệ, hoặc là chiếm được trận sư nhất mạch truyền thừa, chính là cổ gia hai gã thái thượng trưởng lão cũng bị khốn nhập trong đó, mấy canh giờ hậu phương mới thoát khốn. Tế thiên trong lòng hơi giết, hắn nghe xong nửa ngày, đã biết được, lần này sợ là khiên động toàn bộ đông thủ ánh mắt. Chư địa phủ, Thiên cung, đều rục những tay, coi như là kiểu tọa Thiên đình, cũng có xuất thủ hiện ra. Vĩnh sinh máu, vì thị sơn huyết hại lớn nhất tận bí, lão bất tử còn sống đi ra, không có tọa hóa, đã kinh động chư thế lực. Đông thổ rất lớn, lớn đến không có ai biết giới hạn, rất nhiều địa phương cũng không có nhân đã đến, chư địa phủ, chư thiên cung, cho dù là kiểu tọa Thiên đình, đều có nhân hướng phía bắc vực mà đến. Một cổ vô hình đại thế hướng phía đông thổ tiên thành hội tụ, rất nhiều đạo giả đều cảm ứng được một ít thế lực nhỏ, động tiên, Thánh môn cũng tới đến tiên thành phương sân mạch, muốn đụng chạm tiên liên đã thành vĩnh sinh. Vĩnh sinh chi mệnh, không người nào có thể chống đối, một đạo chi tổ đều không được vĩnh sinh, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới được có vĩnh hằng chi mệnh, bất tử bất diệt. Mấy ngày lúc đó, Tề Thiên nằm vùng ở tiên thành trong, hắn nghe được chứa nhiều thanh âm, Liệt Thần cung ở đan điền chiến minh, hắn cảm ứng được rất nhiều huyền thông đạo thức đảo qua tiên thành, lại ít có đạo giả phát hiện. Sinh mặt từ từ tăng nhiều, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lưu huyết, cho dù là có đạo giả đụng phải tiên liễn, cũng muốn đòi thượng một phen tuyết pháp, hết sức đột nhá. Thường có cường đại dị thú bước qua không thiên, Tề Thiên đi tới tại tiên thành trong. Chứng kiến một ít cường đại hoang thú cũng bị khuất phục, núi nhỏ lớn thú thân ở nơi nào đều làm người khác chú ý, mặt trên ngồi xếp bằng đạo giả càng là thâm bất khả chắc, cho dù là hạ xuống nhất phiến ánh mắt, vậy có thật nhiều đạo giả không chịu nổi, miệng phun huyết huyết, lại không dám lên tiếng. Đệ ngũ ngày, tiên thành trong hương vang lên thật lớn trung âm. Tiên đạo trung, có long môn bán tiên gõ tiên đạo trung. Rất nhiều đạo giả rung động, kinh hô thành tiếng, hướng phía trung ương tiên thành điên cuồn hội tụ. Tế thiên cũng là rung động, long môn bán tiên, diêu vọng mà không thể thành, là đông thổ đỉnh phong nhân vật, phần nhiều là một ít tiên cùng công chủ chính là địa phủ tông môn, vậy ít có thể thấy được. Đi tới trung ương tiên thành, xa xa vọng đến nhất phương đạo đài. Đây là một tòa thông thường thanh ngọc đạo đài, bình thường không có gì lạ, chỉ là tại đạo thai trên lưu có thật nhiều đạo ngân, vì tiền tổ Ngọc Hoàng lưu. Truyền thuyết, nếu có thể hiểu thông những thứ này đạo ngân, nhất không tốt, cũng có thể chứng đạo long môn, thành tựu bản tiên. Bất quá cận cổ hơn 10 vạn năm, vô số nhân đến tìm hiểu, không có người nào có thể hiểu thông, tối đa cũng là được một ít gia lông, thế nhưng sau lại đều trở thành quan lại nghìn năm bản tiên, thậm chí du ngoạn sơn thủy vô lượng. Rất nhiều đạo giả hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt lác hướng một ít đạo ngân, độn nột, trong hư không có một đạo hư lạnh vang lên. Trong xana, toàn bộ trong thiên địa tự hồ sinh ra một cổ nóng rực, mỗi người đều là cảm thấy quanh thân khô nóng, tâm thần đều cơ hồ phần tiêu cháy, thức hải rung động, không thể tư ức. Long môn bán tiên. Chư đạo giả trong lòng kêu sợ hãi, Tề Thiên cũng là tâm thần rung động, bực này uy nghiêm, chấn triệt thiên hành, nếu không phải là liệt thần cung trấn áp thức nghiệm, hắn cũng không cách nào tránh né cỗ vô hình đốt cháy lực. Ông. Đạo thai trên, hư không vặn mèo, thoáng cái chui già thất bát đạo thân ảnh. Tiên đạo cổ gia gia chủ, hoàng phủ ra tộc thúc, Tam âm giáo trưởng giáo thủ tọa, Thử Tiêu thiên cung cung chủ, một cái lại một cái vô cùng rung động thân phận bị mọi người nói ra, mấy tôn đại nhân vật gợn sóng không sợ hãi, đối mặt chưa đạo ánh mắt, bàn nhược vô nhân nói chuyện với nhau. Trời ơi, đó là tiên tổ Ngọc ra một gã thái thượng tôn giả, ta đã từng tại đồng vực hưu duyên mà qua. Bọn họ trọng Lâm tiên hành, tuyệt đối không phải nhớ bạn cũ. Không có người nói suốt mục đích, mấy tôn Long môn bán tiên ở đây, bọn họ không muốn xúc phạm cấm kỵ. Long môn bán tiên xuất thủ, giết bọn hắn như đồ cẩu giống nhau, thậm chí xem thường xuất thủ. Mấy tôn đại nhân vật nói chuyện với nhau, không người nào dám đúng tay, đạo đại tứ phương, cư nhiên lâm vào như chết trong yên lặng. Đứng ở chư đạo giả trong, Tề Thiên ánh mắt không dám đơn giản hạ xuống, cái này mấy tôn bán tiên nhân vật quá mức đáng sợ, dù cho không có rơi xuống ánh mắt, lộ ra khí tức vậy làm Tề Thiên cảm thấy một trận áp lực. Trong góc, Thái Cực kiếm đồ có chút ngưng trệ, cũng may có liệt thần cùng trấn áp, mới vừa rồi không có bị triệt để trấn áp. Tề Thiên nghiêng hai lắng nghe, mấy tôn đại nhân vật tại đạo đại thượng, nhưng là bọn hắn nói chuyện với nhau có tiếng lại không có người có thể nghe được, rất nhiều đạo giả đều lộ ra vẻ lo lắng. Long môn bán tiên thủ đoạn, bọn họ căn bản vô pháp chen chân đi vào, chỉ có thể lo lắng xung. Tử Tiêu cung chủ là một người trung niên, hán diện mạo ung dung, tóc đen từ tử sắc đạo quan quanụp lên, mặc nhất kiện đạo bào tím ẩm, mặt trên ấn có đạo đạo lôi văn, mới vừa nhìn đi, thể thiên phản phất thấy được nhất phiến lôi hải, kinh khủng tử tiêu thiên lôi ở trong đó rít gào, tàn sát bừa bãi tiểu thiên. Cùng cổ ra ra chủ nói chuyện với nhau vài câu, mấy tôn đại nhân vật đồng thời gật đầu. Ta bác vực chư thiên cung thế gia cùng phát đạo lệnh, có thể bắt hoạch hai người thứ nhất, có thể thập khối thượng phẩm linh thạch, cung cấp tin tức giả một khối thượng phẩm linh thạch, thập khối thượng phẩm linh thạch. Trư đạo giả ồ lên, đó không phải là hạ phẩm linh thạch, cũng không phải trung phẩm linh thạch, mà là thượng phẩm linh thạch. 100 khối hạ phẩm linh thạch mới được bằng được một khối trung phẩm linh thạch, mà 100 khối trung phẩm linh thạch mới được bằng được một khối thượng phẩm linh thạch. Thập khối thượng phẩm linh thạch, đủ tương đương với 1000 khối trung phẩm linh thạch, thập vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tế Thiên cũng là chấn động, không nghĩ tới hắn hôm nay, cư nhiên có thể có thể so với thập vạn khối hạ phẩm linh thạch, tại Tông, 16 đại đệ tử nếu như dựa theo nguyệt cung cấp, thập vạn khối hạ phẩm linh cần lĩnh ngũ và nguyệt Tử Thiên hơn 100 niên, Long môn bán tiên vậy hoặc bất đến lúc đó, sớm bỏ mình. Cái này là đại thu bút, chứa nhiều đạo giả đều ma chướng giống nhau, chính là cung cấp tin tức, cũng có thể thu được một khối thượng phẩm linh thạch, cái này còn chỉ là Đông thổ Bắc vực trước hết chạy tới Tử Tiêu Thiên cung chờ mấy thế lực lớn, đợi đến chư thế lực tề tụ, Đông thổ tứ vực nhất tề đậm thủ, linh thạch này, còn có thể đi lên nữa nhé. Lúc này, Tề Thiên trong lòng trầm lũ, có đúng hay không đem mình đưa qua thập khối thượng phẩm linh thạch, căn bản khó có thể tưởng tượng, chí ít không phải hắn hiện tại có thể được. Đồng thời, hắn vậy có chút bản tâm Nếu là Thanh Vân Tông có đại nhân vào đến, có thể hay không bại lộ thân phận của hắn, liệt thần cung vì hắn đoạt được, tại Thanh Vân Tông nhân sợ cộng tri. Thì Sơn Huyết Hải, vì đông tổ cấm địa, lao nhân lần này gây ra phong ba thực sự khá lớn, từ hơn 10 vạn năm chưa từng có người sống đi ra thì Sơn Huyết Hải toàn thân trở ra, không có tỏa hóa, còn bị chúng nhân biết được, điều này thật sự là cùng muốn chết không khác. Hôm nay xem ra, Tề Thiên chỉ có thể hy vọng Thanh Vân Tông sẽ có động tác, nếu không, như vậy phong ba, khắp đông tổ, bát phong đệ tử tất nhiên sẽ biết được, chúng khẩu khó nén, khó tránh khỏi sẽ có người để lộ ra đi. Đến lúc đó chính là đại họa. Từ Tiêu cung chủ mấy người rời đi, bọn họ trốn vào hư không, căn bản vô pháp thăm dò dấu vết, không có người có thể xem thấu. Chư đạo giả vậy rất nhanh rời đi, rất nhiều người đều ly khai tiên thành, bắt đầu tìm kiếm lên hắn cùng với lão nhân tung tích. Từ nay về sau mấy ngày bên trong, tiên thành trong lương đạo đài tiên đạo trung liên tục vang lên, một cái lại một tôn đại nhân vật hàng lâm, có địa phủ tông môn tông chủ, cũng có vô thượng đạo giáo giáo chủ, động tiên thánh địa độc chủ, thậm chí một ít tán tu trung nhàn vân giá học vậy cự phách, vậy tàm tàm lượng lượng đến, cả tòa tiên thành thay đổi bất ngờ. Nhất Phiến ngưng trọng đại thế tràn ngập ra. Thang đến thập thiên sau, Tể Thiên lúc này gặp được Thanh Vân Tông Thái thượng trưởng lão, cũng không người khác, đúng là cái kia Tể lão đạo, lão đạo Hàng Lâm đạo đài, nhưng thật ra cùng chư địa phủ tông môn không nhiều, phát sinh đạo lệnh, khai xuất thập khối thượng phẩm linh thạch, sau đó liền trực tiếp rời đi. Chư thế lực đại nhân vật đều tiến nhập Tiên Thành Đông môn tử tiêu tiên cung tiến huyết, mấy ngày kế tiếp, Tể Thiên nhiều lần tại Tiên Khuyết tứ phương bồi hồi, không biết là không muốn gặp đạo Tể đạo một mặt, bất quá tử tiêu tiên khuyết đại nhân vật hội tụ, cho Thiên 10 cái lá gan, hắn cũng không dám mạo muội nhập, cũng không kiếm giả phong mang chính là lấy kiếm giả phong mang, vậy là thuần túy muốn chết. Lúc này, Tề Thiên không khỏi cười khổ, hắn phiên này chưa tìm được vượt qua lôi kiếp phương pháp, liền chọc tới bực này đại họa, hôm nay xem ra, chính là hồi tông, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Trong óc, một quả hoàng kim huyết nỡ rộ thần quang, có ánh rực rỡ, hoàng kim này huyết chư pháp bất xâm, Tề Thiên kiếm thức căn bản vô pháp hạ xuống trên đó, càng chưa nói ngự động, cho dù là mạnh mẽ luyện hóa, vậy không có chút náo tác dụng. Nhưng thật ra lúc đó mà phun ra nuốt vào sinh cơ huyết khí, làm Tề Thiên tiên tiên kiếm thể càng thêm cường thịnh. Hơn nửa tháng đi qua, Ngay<td>Tế Thiên sắp không kềm chế được thời gian, tiên thành ở ngoài, chuyển đến kinh thiên tri âm Thần cung xuất hiện.</td><td>Chương 100, thanh niên thần bí Thần cung xuất hiện.</td><td>Tế Thiên không khỏi sửng suốt, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng tại tiên thành trong, tiên thành ở ngoài, lại có nhân phát hiện thần cung, điều này hiển nhiên không bình thường Bất quá lúc này, cả tòa tiên thành đều sôi trào, thập khối thượng phẩm linh hạch, không có mấy người đạo giả chịu được mê hoặc Tứ phương cửa thành toàn bộ mở rộng, vô số đạo giả hướng phía ngoài thành đổ tới, lưu huyết không ngừng, rất nhiều người ta cái này xuất thủ, giết không ít người Hôn tại sáu người chồng, Tề Tiên vậy theo ra khỏi Tiên Thành, lần này, sợ không phải đều biết vạn đạo giả đuổi theo ra Tiên Thành, muốn gặp thức Thần Cung. Chư thế lực cầu không phải Thần Cung, mà là Chỉ Cung thanh niên, Thần Cung thuộc sở hữu, tự nhiên do bọn họ quyết định. Ra khỏi Tiên Thành, Tề Tiên không khỏi sửng sốt, diện tích bình nguyên đại địa, có hoang rậm rạp, tiên trước thành vài dạng ngoại đại địa, một gã thanh niên Chỉ Cung mà đứng, thanh niên một thân lụa bảo, mày kiếm mắt sáng, tóc đen như bộ rối tung ở đầu vai, nhìn như không giống đạo giả, thế nhưng tại kỳ trong tay, lại nắm một ngụm màu vàng Thần Cung, Thần Cung thượng thiêu đốt màu vàng thần diễm. Cái này thần diễm cũng không hư diễm, không khí đốt cháy, nghiền nát ra, tại thanh niên từ phương. Đại địa mười mấy trượng tạo thành nhất phiến chân không thế giới. Lúc này, đủ mấy trăm danh đạo giả tướng thanh niên vây quanh ở trung ương đại địa, theo tiên thành trong tuân gia đạo giả hội tụ, trong ngoài rất nhanh vây lên mấy chục tầng. Đủ mấy vạn đạo giả vây khốn, một cổ vô hình đại thế bay lên, trực tiếp tan tác đặt ở phương chân không thế giới. Thanh niên thần sắc trầm ngưng, kiếm mi video, chỉ cung tay phải bỗng nhiên căng thẳng, ánh mắt của hắn quét ngang, hầu như có lượng đạo kim sắc thần quang phụt ra ra, thần quang như mũi tên Muội một danh cùng với đối diện đạo giả đều là thiếu thảm nhất thanh, suy sụp trên mặt đất, hai tay che mắt. Thanh niên nhân nhân không muốn khiến cho nhiều người tức giận hảo, vung lên cùng, theo chúng ta đi trước tử tiêu tiên huyết. Vài tên rõ ràng cho thấy động tiên trưởng lão mở miệng, trên người bọn họ đạo thế tràn ngập, không khí đều ngưng trệ, hội tụ thành một cổ to lớn hùng lưu, hướng phía thanh niên tàn tác đè xuống. Răng rắc. Mấy vạn đạo giả hội tụ vô hình đại thế, hơn nữa vài tên động tiên trưởng lão đạo thế áp bách, thanh niên quanh thân chân không thế giới cục bắt đầu giận nức, số lớn không khí dung mãnh vào, đại địa thượng có cuồn gió vù vù gọi lên thanh niên lườm bảo, thanh niên mắt lạnh leo quét mắt tứ phương đạo giả, trầm giọng nói, Chấn Thiên cung ở nơi nào? Rất nhiều đạo giả mơ mịt, một gã động tiên trưởng lão lộ ra cửa nhạn, đạo, ngươi không cần nói xạo, trước chúng ta nhìn ngươi bản tên, rõ ràng thân không một tia đạo lực, tướng thần cung giao ra đây, theo chúng ta đi trước tử tiêu tiên huyết, không phải cắt đứt ngươi hai tay hai chân, có khổ cho ngươi đầu ăn. Băng. Không còn ai chứng kiến thanh niên xuất thủ, cái này trong sát na, chỉ có một đạo kim mang ngang trời không, trong nháy mắt đem mi tâm xuyên thủng. Ngươi trưởng lão kia mở to hai mắt, Sắp chết vậy không có thể rồi, hay nói thượng một câu nói. Động Tiên trưởng lão, một mũi tên bị mất mạng. Cùng thanh niên cách gần một ít đạo giả đều chợt lui, Động Tiên trưởng lão tuy rằng so ra kém địa phủ tông môn, thế nhưng cũng có đẳng vân ngũ lục trọng thiên tu vi, mặc dù như thế, như trước bị thanh niên một mũi tên bị mất mạng, lần này kinh hãi rất nhiều người, một ít tu vi thấp đạo giả nữa không dám xuất đầu, sợ bị trước mặt cái này thanh niên thần bí để mắt tới. Suy, mặt đất, vẫn lạc động tiên trên người trưởng lão đốt hừng kim sắc thần diễm, rất nhanh, liền hắn bên trong đan điền tràn một ít đạo khí vậy đồng thời dính vào thần diễm. Không bao lâu, liền triệt để hóa thành một miệng, tùy phong mà tán, tại thế gian này nữa không một tia dừng lại. Cổ sơ Động Tiên trưởng lão, tư nhiên một mũi tên bị mất mạng. Người này xuất thủ tàn nhẫn, chúng ta liên thủ trấn áp hắn. Một ít đạo giả lăng hương ngự không, trong mắt bọn họ lộ ra ánh sáng lạnh, đánh ra nhất khẩu khẩu chất chứa đạo thế đạo khí, mỗi một khẩu đạo khí đều ẩn chứa mạnh mẽ đạo lực, không khí nắp bấy, đúng là tại thanh niên đầu đỉnh hiện hóa ra khỏi nhất phiến trăm trượng chân không. Bang! Bang! Thanh niên liên tục dương cung, một cổ hùng hậu huyết khí tử kỳ trên mình bắn ra ra, giống như một tôn nóng cháy hỏa lò. Tại đại địa thượng chấn động, rất nhiều người cảm thấy động đất động, không biết thanh niên tới cùng tích chứa thế nào khí lực. Chư đạo giả trong, Tề Thiên Tâm thần rung động, vốn cho là hắn thân là tiền Tiên kiếm thể, một thân kiếm thể khí lực đã hết sức kinh người, thế nhưng cùng thanh niên so sánh với, nhưng lại như là giống như cách biệt một trời. Thanh niên Dương Cung, từng đạo kim hồng ngang trường không, xé rách không khí, lăng không tan tác gấp nhất khẩu khẩu đạo khí nhất thời bị sở xuyên qua, bị thần diễm dung thành nước thép. Phốc! Phốc! Mấy tên đạo giả miệng phun huyết huyết, không hạ xuống, như đoạn cánh chim tức, nửa vô bất cứ uy hiếp gì. Thanh niên lấy không dừng tay, hắn liên tục khai cung, tay phải hầu như thành vi tàn ảnh, đột phá âm trướng, trong nháy mắt, thành thiên thượng trăm kim hồng sỏ xuyên qua hư không, mỗi một đạo kim hồng đều sỏ xuyên qua hơn 10 danh đạo giả, căn bản không thể nào chống đối. Tiên thành trước lên rất chọc, thanh niên khai cung, thần tiễn giết hùng, sinh mệnh không gì sánh được yếu đối. Đây là một cái ôn thần, căn bản không có thể chọc, rất nhiều đạo giả kinh hãi gần chết, mấy vạn đạo giả, giờ khắc này, lại bị sinh sôi bước lùi, không người nào dám tiến lên nữa, tiên đẳng cảnh trưởng lão đều một mũi tên bị mất mạng, căn bản không người tiếp được ở một mũi tên. Chư đạo trong, Tề Thiên lui về phía sau, chứng kiến thanh niên khai cùng, Tề Thiên phương mới hiểu thiên ngoại hữu thiên, thần cung tại thanh niên trong tay tựa như một ngụm chân chính sát khí, không, có suất một mũi tên, tất có mệnh vẫn, không người có thể lạy qua. Cung Liệt Thần cung bất động, thanh niên trong tay thần cung thần mang nóng rực, chỉ là đốt cháy thân thể, so với Liệt Thần cung càng thêm vô kiên bất tồi. Bích xác không thiên giới, cũng phát sát khí, quần đạo tránh lui. Chấn Thiên cung ở nơi nào? Thanh niên lần nữa chợt quát, bàng bạc khí huyết cổ đảng, sinh mệnh tinh khí như mênh mông quần quần hà, tại toàn bộ trong thiên cọ giữa đứng lên. Trong sát na vang dội cả tòa thiên thành, tiểu bối cuồn vọng. Trong thiên địa, tức khắc lên cho hồi âm, theo lúc này âm lên, thiên cung ám, cuồn phong dừng, chân không đuất lên, chư đạo giả dừng lại. Thứ tiêu cung chủ, cổ gia gia chủ, Tam âm giáo trưởng giáo thủ tọa, Kim Dương cung cung chủ. Theo từng đạo thân ảnh tại khung thiên thượng hiện thân, chư đạo không khỏi đóng chặt hô hấp, chư Long môn bán tiên hàng lâm, thân xuất đạo theo, mỗi người đều thân tàng đại đạo, bất đồng đại đạo tại khung thiên thượng đan vào, vô số đạo giả như mê như say, rất nhiều người ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu, Long môn bán tiên triển khai đại đạo. Cơ hội như vậy cũng không nhiều phải. Tế Thiên vậy đồng dạng khuynh chân, hắn cảm ứng đại đạo, tuy vô kim hành đại đạo tồn tại, thế nhưng cũng để cho hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Hơn 10 danh long môn bán tiên hiền thân, số tức hậu, cách đó không xa, trên trăm danh thái thượng trưởng lao cấp nhân vật đồng thời xuất hiện, tiên thành trước, chân chính thay đổi bất ngờ, tựa hồ khắp thiên địa đều ngâm vào đại đạo trong, dẫm ngoài khung tiên và mèo, vài tên long môn bán tiên triển khai đại đạo, đúng là phong trấn bách lý phương viên. Thanh niên chỉ cung mà đứng, hắn mắt lạnh quét về phía chư bán tiên, thế lực thái thượng trưởng lão hắn căn bản nhìn cũng không nhìn. Ngươi là người phương nào? Từ Tiêu cung chủ mở miệng, hắn tiếng như lôi âm, mới vừa mở miệng, trên 9 tầng trời bắt đầu có lôi vân hội tụ, trong nháy mắt che đậy bách lý không thiên, lôi khí tràn ngập, một cổ mạnh mẽ thiên uy tràn ngập ra. Thanh niên mắt lạnh nhìn nhau, mấy tức hậu rốt cục xuất thủ. Thần cung khai ra 6 phần, cái này trong sát na, nhất đạo kim sắc trường hồng như khai thiên tích địa, trong sát na xọ xuyên qua thiên địa, thoáng cái đâm vào lôi vân trong, thế lương tiếng khiếu tiếng vang lên, tức khắc, lôi vân đúng là bị một phân thành hai, để tiêu tán tại khung Đây là cái gì cung? Từ Tiêu cung chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, bên cạnh Cổ ra gia, gia chủ trở vài tên Long môn bán tiên cũng là ánh mắt vì ngưng, một mũi tên này uy năng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Trấn Thiên cung ở nơi nào? Thanh niên thần cung chỉ phía xa, giờ khắc này, đúng là hướng Tử Tiêu công chủ. Chư đạo đều là lộ ra dại ra sắc, Tiễn Chỉ Long môn bán tiên, cận cổ Tuyết Nguyệt, chính là chưa hề phát sinh, thì là phát sinh qua, cũng không có truyền lưu ra, đại thể bị trấn áp trí tử. Trấn Thiên cung. Tử Tiêu công chủ nhíu mày, lạnh lùng nói, cái gì trấn Thiên cung bọn công chủ không biết, bất quá ngươi đôi tay này, bổn công chủ muốn. Ùng Trong thiên địa, đúng là hư không sinh ra từng đạo dáng màu tím tử tiêu thiên lôi, vô số đạo tử tiêu thiên lôi dường như lôi trụ giống nhau sỏ xuyên qua thiên địa, tướng thanh niên thoằng, Khai Yên tiến vào. Tề Tiên chần mày cau lại, tử tiêu thiên lôi, viễn so nguyên lôi cường đại đến không hết, thanh niên thân vô đạo lực, bị thiên lôi chôn vùi, sợ là thập tử vô sinh. Mặc dù như thế, Tề Tiên trong lòng như trước có cảm giác, thanh niên này tựa hồ còn cất giấu cái gì, hắn thai chấn định, đối mặt Long Môn Bán Tiên lấy đại đạo phong trấn hư không, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, đây căn bản không bình thường. Quả nhiên, mấy tức hậu, vài dặm lôi quan tròng, Có một cổ hết sức khí tức cổ xưa tràn ngập ra, hơi thở này trung lộ ra vô tận tăng thương khí, tức khác, nhất thanh giống to từ lôi quang trung vang lên. Không ai có thể ngôn tự một tiếng này giống to, tựa hồ toàn bộ thiên địa sụp sập xuống, rất nhiều đạo giả tâm thần cự chiến, một ít tu vi không tốt càng là cả nhân văng tung tóe ra, bỏ mình đạo tiêu. Tề Thiên cũng là thức hải rung mạnh, bất quá lúc này, nguyên bản yên lặng hoàng kim huyết cũng là tản mát ra một cổ ngông ngông kim mang, thoang cái tướng thái cực kiếm đồ bao phủ đi vào, chư pháp bất xâm, vạn vật phá. Lương thần nhìn lại, mâu quang rung động, lúc này, tử tử Tiêu Thiên lôi chồng. Hai con côn giáp đại tay vung ra, đại thủ thượng hết sức tăng thương khí, dường như Trần Phong vô tận năm tháng lao thạch, hai con trùng mười trượng phương viên đại thủ hướng phía hai bên xé rách, xỏ xuyên qua thiên địa tử tiêu thiên lôi nhất thời bị sinh sôi xé nát, hóa thành vô số lôi quang tán lạc đại địa. Cái gì? Tiên thành trước, chứa nhiều đạo giả kinh hồn tăng đảm, cổ hơi thở này thật sự là quá mức cổ xưa, phảng phất là tuyên cổ tuế nguyệt tiền liền đã tồn tại, lộ ra tăng thương khí càng là thấu phát xuất một củng ngưng trệ khí cơ. Chương 101, bản cổ tộc. Vô tận tử tiêu thiên lôi trong, phất có cự thạch rơi xuống đất có tiếng Khắp đại địa đều ở đây rung động, cuồn phong nổi lên lục, thiên khung không ánh sáng, rất nhiều đạo giả kinh chịu không nổi, thân thể rắn nước, đạm thai nghiền nát. Tức khắc, hai con thô giáp đại thủ tách ra lôi quang, một đạo trăm trưởng cao thân ảnh hiện hóa ra. Bản cổ tộc. Tử Tiêu cung chủ trầm hô nhất thanh, vài tên long môn bán tiên đều là thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên thanh niên thân phận để cho bọn họ có lớn lao kiêng kỵ. Cặn cổ tuyet nguyệt, bất tồn bản cổ, bất quá cổ hồn còn tại, thế diệt bọn ngươi ô. Cổ xưa tang thương thanh lên, thanh niên hóa thành trăm bản cổ, mi thần chỗ, dấu vết có lục đạo cổ phụ ân ký. Lục phủ bản cổ. Giờ khắc này, vài tên Long môn bán tiên mâu quang triệt để ngưng trọng. Tiên thánh trước, thể thiên mục thấu thần quang, bàn cổ tộc. Cái này là như thế nào chủ tộc, cư nhiên có cường đại như vậy thân thể, quả thực như thần linh giống nhau, không thể kháng cự, hô hấp khí có thể đạt tới thượng cổ. Oen, thanh niên giống trận tại chỗ, nhất bộ hạ xuống, mười giảm đại điệu nhấc lên của phòng, vô số đạo giả bị vén bay ra ngoài, căn bản không thể nào chống lại, bản cổ tộc bảng bạc hùng hậu sinh mệnh tinh, khí như sa mạc lút, thiên không thể áp, mà không thể phục. Thần cung nơi tay, đồng dạng hóa thành trăm trượng cao to. Thanh niên nắm cung nơi tay, phát sinh sát khí, cái này sát khí phảng phất đến từ thượng cổ, thậm chí cả cổ xưa tuyết nguyệt, khí cơ khiếp người, cái này trong khoảnh khắc, mấy vạn đạo giả, đúng là tử thương hơn nữa. Bàn cổ dương nguyệt. Vậy mà vậy dám hiện thân. Tử Tiêu cung chủ quát lạnh một tiếng, tay phải hắn tiền thân, một đám tử kim sắc đại kích bị kỳ giữ trong tay, đại kích thượng vết máu loang lổ, vẻ thiên hơi ngưng thần, đúng là theo đại kích thượng cảm ứng được cùng thanh niên đồng dạng khí tước. Diện cổ thần kích. Thanh niên mở miệng, tiếng như chấn lôi, mỗi một phiến đều nghiền nát ra, hóa thành chân không thế giới. Không sai. Cái này can thần kích, cho ta từ Tiêu Thiên cung chuyển thừa chân khí, cận cổ Chi Sơ, đã từng nhiễm quá ngươi tộc thất phủ bản cổ máu huyết. Tử Tiêu cung chủ cười nhạt, mục thấu sắc khí, đạo, hôm nay, lợi dụng cái này kích các ngươi đứng đầu, Tế Điện thượng tiên." Hững, không nói một lời, thanh niên mạnh phát sinh nhất thanh rít gào, một cổ vô hình khí lãng hướng phía mấy tên Long Môn bán tiên phóng đi, chân không thế giới nắp ấy, hư không đẩy ra tinh mịn sóng ngợn, nơi đi qua, đại địa là tút, mấy trăm đạo giả, vô luận là thân thể đạo khí, tất cả đều hóa thành bột mịn. đạo giả triệt để hãi nhiên, như thế đại chiến đã không phải là là bọn hắn có khả năng nhúng tay, tất cả nhân bắt đầu tránh lui, tứ tán mà chạy. Tựa hồ cả tòa tiên thành đều ở đây lay động, đại địa giận nức, vỡ ra từng đạo thâm bất khả trắc khe rẽn, địa hỏa dâng lên, lật úp đại địa. Trong hỗn loạn, hai gã đạo giả tại Tề Thiên phía sau phát động sắc khí, hiện lên hình thù đạo lực đại thủ trực tiếp tan tác đè xuống. Mặt khác một ngụm tứ phẩm đạo khí hóa thành một tòa đại đỉnh, trấn áp tứ phương, hai người nhìn chúng Tề Thiên sau lưng nộ giao tiên, theo một lúc lâu, lúc này trong hỗn loạn rốt cục động thủ. Trong mắt lánh mang tung tóe, Thiên quay người lại thủ chụp được, vô tận phong mang nội vần. Cả người hắn tinh, khí bắt đầu khởi động, ở trong người vang lên liên miên biển gầm thanh. Loảng xoảng. Đại đỉnh vỡ nát, thanh minh vọng vũ bộ lập động, vô thanh vô tức, nhất bộ liền tới đến một người trong đó trước mặt, đại thủ tre, ở đó danh thức thần định phong đạo giả ánh mắt kinh hãi chung, rơi xuống hắn trên đỉnh đầu. Bành. Vô số huyết nhục tung tué, tứ phương đạo giả có chút kinh hái, không nghĩ tới Tề Thiên đạo thân rõ ràng như thế mạnh mẽ. Bàn cổ. Hắn cũng là bàn cổ tộc. Một gã khác đạo giả kinh quắc ra thành, liên tục rút lui, vô số đạo giả hãi nhiên, từ Tề Thiên quanh thân chợt lui tản ra. Cảm ứng được chư đạo ánh mắt tụ vào, Tề Thiên trong lòng vừa nhảy, biết không hảo, hắn mục tấu sát khí, người này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, muốn hàm hắn vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Quay người dâm trận tại chỗ, thanh minh vọng u bộ đạt chí đỉnh phong, lượng thành âm trướng xuất hiện, hầu như tại nhất bộ trong lúc đó, Tề Thiên vượt qua hơn 20 trượng, đi thẳng tới tên kia đạo giả trước người. Bành! Một quyền phá vỡ hắn hộ thân đạo lực, Tề Thiên thân thủ trực tiếp phá vỡ mà vào hắn đang điền khí hải, đem đan điền ấy. Đạo lực tán loạn, ở trong người lèn, sau một khắc, tên kia đạo liền tứ tán vang hóa thành một biển Bản cổ nhất tộc. Cơ hội là cái kia giả bị trấn sắt trong mắt, vài tên long môn bán tiên ánh mắt đầu quá, đại địa thượng, thanh niên mục thấu kim mang, trực tiếp rơi xuống tể thiên trên mình. "Gì? Tộc của ta khí thức. Thanh niên kinh dị nhất thành, trên hư không, Tử Tiêu cung chủ thân chỉ nhất điểm, thiên cung thượng, nhất thời có một đạo dáng màu tím tử tiêu thiên lôi hạ xuống, to lớn lôi trụ sỏ xuyên qua thiên địa, phảng phất thiên phát sắc khí, hướng phía tể thiên làm đầu hạ xuống. Bị mấy tên long môn bán tiên để mắt tới, cái này trong na, thiên chỉ cảm thấy kiếm thể một trận ngưng trệ, tuy rằng thai thứ hai đều bị hoàng kim huyết tán phát thần mang bảo vệ, thế nhưng Tề Thiên căn bản vô pháp lúc đích, long môn bán tiên hạ xuống ánh mắt, không thể chống đỡ. Như nhất phương phương đại đạo tan tác đè xuống, tứ phương hư không đều bị cấm tham chính. Nguyên Lôi hoai, Tề Thiên đã từng tại Lôi Cương trên mình cảm ứng được một kia, tử tiêu thiên lôi, trước đây động sơn vương Hàn Lâm, Tề Thiên vậy đồng dạng thấy qua, thế nhưng lúc này chân chính bị thiên lôi khóa lại, toàn bộ tiên thiên kiếm thể đều tê dại đứng lên, giống như có vô hạn lôi khí tại kiếm thể trong diễn sinh, mỗi một thốn gân cốt đều bị lôi khí cuốn lên, căn bản không thể động đậy. Ngươi dám? Đại địa thượng, thanh niên giết lão Trong trượng thần cung kéo ra, màu vàng dây cung nóng ánh, như một con rồng gân bị kéo động, phát sinh trận trận tiếng rồng ngâm. Bang! Tựa hồ khắp thiên địa bị xé rách, một đạo kim mang sọ xuyên qua vài dặm, hư không sinh sóng, vô số đạo giả bị cuốn vào, hóa thành một mịt. Oen! Lôi trụ tán loạn, vô tận lôi tản mát lạc đại địa, mỗi một mai lôi tinh cũng như nhất khẩu khẩu đạo khí, chất chứa lạ thế, đang vân cảnh dưới, tất cả đều chết trong đó. Suy! Lôi tinh thiêm thân, một cổ rách trí tràn ngập toàn thân, kiếm thể mỗi một thôn phong mang đều là bị chấn nát, thiên lôi khí tựa hồ tìm được cái gì. Dường như trăm sông đổ về một biển, phân chia lương đạo, hướng hướng đan điền cùng thức hải. Vô pháp lúc nick, Tề Thiên chỉ có thể nhìn Hoàng Kim Huyết làm, một khi Hoàng Kim Huyết triệt hồi thần mang, lấy tu vi của hắn, sợ không phải trong nháy mắt liền muốn hóa thành bột mịn. Trong óc, Hoàng Kim Huyết kim mang dự dở, thần quang sỏ xuyên qua toàn thân, tướng Tề Thiên thức hải cùng đan điền tất cả đều ba phủ, lôi khí hạ xuống trên đó, bị kỳ trong nháy mắt đánh sơ xác. Hững, cái này trong sát na, từ Hoàng Kim Huyết trùng, Thiên nghe được nhất thanh rít cái này rít gào phảng cổ truyền đến, trong sát na truyền toàn thân, giờ này Từ kỳ trên mình, một tầng nhàn nhạt kim mang tán dật ra. Quả nhiên là tộc của ta huyết duệ, cư nhiên lưu lạc đến tận đây. Thanh niên giật lảo, hắn mãnh động bước chân, nhất bộ liền khóa đến rồi Tể Tiên trước người, đại thủ là đút, tướng Tể Thiên bắt lại, để đặt đầu vai. "Bọn ngươi thiên nô, nhân có thể chủ." Thanh niên giống giận, hơn 10 giằm đại địa, còn thừa lại chứa nhiều đạo giả tất cả đều nát bấy, vừa hô vai, sắc bén chí tử, động tiên trưởng lão đều không đỡ được. Tiên thành trước, thế lực trưởng lão tránh lui, bọn họ cũng không long môn bán tiên, tại thanh niên trước mặt cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Trời hô thượng cổ thiên địa trấn áp xuống đến, chính là đại đạo cũng bị sinh sôi ma diệt. Ùng ùng. Trên 9 tầng trời, có lôi đình hội tụ, dáng màu tím tử tiêu thiên lôi trùng, tích chứa một tia tử kim sắc. Cổ gia gia chủ tuổi già, bất quá tiên phong đạo cốt, có tiên hà che đậy thân thể, mây mù nhiễu, hắn nhìn về thanh niên, lên tiếng cười nhạt, bằng cổ tộc sớm là di thế, lại còn có sống sót, cận cổ thiên địa không cho, lôi kiếp xuống tới, người khó chạy vặn Sau một khắc, vài tên long môn bán tiên đều xuất thủ, phản phất có đại đạo tướng theo, băng sơn hỏa hải bao phủ bất lý. Bền vững trong quan hệ quân đại địa, Tử Tiêu cung chủ giật cổ thần kích huy động, Cửu Thiên Lôi kiếp vậy mà vì hắn dẫn động, từng đạo Tử Tiêu Thiên Lôi hạ xuống thần kích thượng, bắn ra xuất kinh khủng lôi quang, nhẹ nhẹ từ kim sắc quấn thần kích, Tử Tiêu cung chủ trầm quát một tiếng, thần kích chém dữ dội, kích nhận hiện lên ánh sáng lạnh, giống như nhất phương thiên địa lần. Tút rơi xuống, lôi quang chạm lộ, hướng phía thanh niên chạm thủ tới. Thần sát nưng trọng, thanh niên nơi mi tầm, lục khẩu cổ sáng tắt bất định, nhất cổ kinh khủng lực ra, thanh niên thần cung lên, kinh khủng long thanh chấn địa, cung kéo ra, một đạo trăm trượng dài hoàng kim thần tiễn cứ không đều vặn mẹo, như muốn nghiền nát. Ngang. Trăm trưởng thần tiễn sỏ xuyên qua không thiên, hướng phía vài tên long môn bán tiên nghiền ép tới, thần tiễn nhìn như thong thả, thế nhưng vài tên bán tiên đều là ánh mắt ngưng trọng, thậm chí có thể nhìn thấy mũi tên không ngừng vặn vẹo hư không. Băng sơn nghiền nát, hỏa hải hủy diệt, kim hoàng thần tiễn sát khí lạnh đầu xương, xỏ xuyên qua tại đây phía đại địa, từng đạo tử tiêu thiên lôi hạ xuống, đúng là bị kỳ toàn bộ thôn phệ. Loang xoang. Tiến tương giao, nổ thật to âm hưởng chẹt thiên địa, tiên thành đều lay động, dường như muốn văng tung xuống xuống. Thân bị trấn hồi. Từ Tiêu cung chủ nắm kích liền lùi lại vài giảm hư không, mâu quang kinh nghi bất định. Đây là cái gì cung? Thanh niên không nói, thế nhưng tại kỳ đầu vai, thể thiên mặc dù thần không thể động, như trước có thể cảm thấy đan điền trong khí hải, liệt thần cung chiến minh không ngừng, bất quá có hoàng kim huyết thần mang phong tỏa, mặc cho liệt thần cung làm sao sống tới, cũng không cách nào thoát ly khí hải. "Ngang." Có long ngâm thanh tại trong khí hải vang lên, không có thể thiên ngự động, liệt thần cung cư nhiên tự mình khai cung, cung khai chính phần, một cổ chí liệt kim diễm chiếu sáng toàn bộ khí hải, lượng điều kim long xuống lại, ở trung nối tiếp nhau rít gào. Một cổ hết sức khí tức cổ xưa chuyển đầy ra đến, kiếm hai dưới, thanh tổ mục địch vong long mà mình, toát ra một cổ thanh mang, mặc cho kim diễm cháy, cũng không cách nào thường cùng thể thiên vậy may. Tam tức hậu, một đạo hoàng kim thần tiễn hiển hóa, tiên thân lưỡng điều kim long quấn, thoáng cái xé rách màu vàng kia thần mang. Tiên thành trước, thanh niên lần nữa khai cùng, chợt mà, thần sắc hắn chấn động, lát sau lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chương 102, Quá huyết tụ mạch. Đông thổ tiên thành, Nam Lân Thiên Sơn Huệ Hải, là đông thổ đại địa ít có vài tòa thượng cổ tiên thành chí nhất. Tiên thành tọa lạc tại trong mù. Tứ phương vân thế dữ xuống đại địa, tiên thành trước, bàn cổ tộc tầm cung tới, lục phủ bàn cổ lực hám bản tiên, rung động tiên thành. Mênh mang bình nguyên thượng, đại địa giận lực, trăm trượng bàn cổ thân đỉnh tiên lập địa, thần cung nơi tay, thân cung như lòng, kim diễm sáng quắc, vạn vèo hư không. Chợt mà, thanh niên ngửa đầu cười to, tiếng cười như sấm, hắn thu cung mà đứng, hai tay đưa về phía trước mặt hư không, hướng phía hai bên mạnh nhất tê. Ông. Bàng bạc hư không sóng to chấn động ra, thanh niên trước mặt, hư không lại bị sinh sôi vạch tìm tòi một đạo tối đen nước ra. Chư vị không điễn. Thanh niên đi nhanh bước vào hư không nứt ra. Vài tên long môn bán tiên đại đạo hộ thần, như trước bị hư không sóng to sẽ rách phải ba động không ngừng, căn bản không thể nào xuất thủ. Thang đến mấy tức hậu, nước ra khép lại, tử tiêu cung chủ mấy người sắc mặt xấu xí, vài tên long môn bán tiên xuất thủ, cư nhiên không có thể tướng thanh niên lưu lại, bản cổ tộc thân thể cường thịnh, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Hư không thế giới, nhất phiến tối đen. Lúc này, một cái bản cổ ở trong đó cất bước, bản cổ chi vai, tề thiên xem thanh niên toàn thân, hiện lên lồng nặng kim mang, chu vi kinh khủng hư không chạy căn bản vô pháp gần người, tại mấy trượng ở ngoài liền bị sinh sôi nghiến nát. Luôn luôn quá nửa nén hương thời gian, thanh niên lúc này lần nữa thân thủ, hư không lần nữa bị vỡ ra đến, thanh niên nhất bộ bước ra, hàng lâm đến rồi nhất tòa cổ xưa khe núi chung. Ùng ùng. Trong khe núi, một cái tiên bộ rũ xuống tiên trượng, rơi vào hồ sâu. Oeng. Thanh niên rơi xuống đất, đại địa chân chiến, hồ sâu trong vang lên trong trượng đảo lãng, rất nhanh có bình tĩnh xuống phía dưới. Tướng tể Thiên Bông, thanh niên khôi phục bình thường thân hình, lúc này, thể tiên mới chân chính thấy rõ thanh niên dung mạo, tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, thế nhưng mâu quang chỗ sâu, lại có một cổ che giấu không đi tương thông. Nỗ lực bàn ngồi dậy, Tề Thiên nếm thử vận chuyển kiếm kinh, kiếm thai trong, Tiên Thiên kiếm khí phun ra nuốt vào, tản vào kiếm thể trong, nguyên bản mất đi phong mang gần cốt ra thịt, nhẹ nhẹ lôi khí bắt đầu khởi động, bất quá rất nhanh bị Tiên Thiên kiếm khí thôn phệ nhất không. Nhìn ngồi xếp bằng Tề Thiên, thanh niên hơi nhíu mày, lầm bẩm, tộc của ta hậu duệ cư nhiên ra khỏi một cái Tiên Thiên kiếm thể. Thế nhưng tức khắc, thanh niên khỏe miệng lại lộ ra một cái tiêu ý, nếu là kiếm đạo cũng không sao, vậy bất đi tàn nửa phế bỏ hắn một thân đạo lực, chỉ là này huyết mạch quá mức mạo nhạn, nhưng tháng tại tinh thuần, không biết là vị nào tiền bối hậu duệ Qua nửa ngày, từ Tề Thiên trên mình, một cổ bén nhọn phong mang khí lần nữa bay lên, kèm theo một cổ không chỗ nào trở ngại lại thế, không khí chung quanh bạo bạo, đẩy ra tinh mịn sóng gợn. Lần nữa chớp mắt, Tề Thiên đứng dậy, ngay sau đó hướng phía thanh niên không người bái đạo, đa tạ tiền bối ân cũ mạng. Khoát tay áo, thanh niên cười nói, "Không cần như vậy, ngươi là ta bản cổ tộc hậu duệ, ta cứu ngươi tiểu bối này, vậy là vì ta bản cổ tộc huyết mạch kéo dài." "Bản cổ tộc hậu duệ?" Tề Thiên nao nao, thanh niên sớm có dự liệu, hắn trầm giọng nói, "Bất quá ta bản cổ tộc hậu duệ trùng, cư nhiên ra khỏi một gia tiên tiên kiếm thể." Như thế làm ta có chút kinh ngạc, bất quá ngươi huyết mạch quá mức mạnh nhạn, hầu như còn sót lại một tia khí tức tổ tại, thế nhưng cũng may tinh thuần không gì sánh được, ta có thể vì ngươi quá huyết tụ mạch, để cho ngươi trọng ngưng bàn cổ dấu vết. Tề Thiên Trầm Mặc, hắn tâm thần chìm vào trong ốc, mai Hoàng Kim huyết tựa hồ lâm vào trong yên lặng, nữa không nửa điểm thần quang ngoại tràn đầy, đang điền trong khí hải, thanh tổ mục địch bảo vệ, liệt thần cung một lần lại một lần khai cung, vậy chỉ có thể phá vỡ nhất điểm kim mang, liền bị một lần nữa chấn hồi khí hải. Lúc này, sự tình đã có chút bất ngờ, tựa hồ có vô hạn bí ẩn ẩn nấp trong đó. Tề Tiên Mộng Đầu nhìn thanh niên, thanh niên một thân lụa bảo, tay cầm thần cung, mâu quang tăng thường, đồng thời không gì sánh được trong suốt, lúc này nhìn về phía ánh mắt của hán, rõ ràng giống như nhìn thân tộc Vạn Bối giống nhau, có chỉ là một cổ thân cận ý. Khi sâu một hơi, Tề Tiên Phong mang mở rộng, trực chỉ bản tâm, không bao lâu liền có quyết đoán, mở miệng nói, "Tiền Bối, Vạn Bối sợ rằng cũng không bằng cổ hệ mạnh, sợ là dính vào một luồng khí tức vậy nói không chừng." Vạn Bối biết Tiền Bối đang tìm cùng, nếu là cùng thật là tiền bối tộc chúng vận, Bối nguyện ý xin trả. Thanh niên nghe vậy chân mày cau lại, lạnh lùng nói, Ngươi cho ta bản nghệ mắt mở sao? Ta bản cổ huyết mạch cũng không một luồng khí tức có thể thay thế, chỉ có chân chính dung nhập cốt tùy huyết mạch, lúc này bị ta bản cổ tộc nhân thừa nhận vì huyết mạch chí thân, cùng ta muốn lấy, ngươi tiểu tử này cũng đừng nghĩ chạy." Tề Thiên có chút trợn khóc trợn cười, bản nghệ hiển nhiên là hạ quyết tâm, thế nhưng nếu quả thật giống như theo như lời, Tề Thiên bất giác trái tim nói thầm, chẳng lẽ mình thực sự có bản cổ nhất tộc huyết mạch. Hán niệm cùng một ít truyền thuyết lâu đời, mâu quang chậm rãi nương trọng, hắn ngẩng đầu quét về phía tứ phương thiên địa, đột nhiên cảm giác được có chút quá mức bí, cái này phiến giữa thiên địa, có vô hạn bí. Đang từ tử tại trước mắt hắn chậm rãi vật trần. Lúc này, bà nghệ lại mở miệng lần nữa, ngươi làm tiên thiên kiếm thể, cũng là cận cổ bị tiên phạt tồn tại, vừa lúc cùng ta bản cổ huyết mạch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như vậy, ta đây liền cho ngươi quá huyết tụ mạch, tướng ngươi bản ngổ cổ huyết mạch triệt để đánh vào tiên thiên kiếm thể trong, ta nhưng thật ra muốn nhìn, dung hợp bản cổ huyết mạch tiên thiên kiếm thể, tới cùng có thể đi tới một bước kia. Nói đến đây, bà nghệ sắc mặt dữ tợn, hắn nhìn trời cười lạnh nói, ta bản cổ nhất tộc từ thái cổ lúc sinh ra, liền định thiên lập địa. ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi gần đây cổ chi thiên Có phải là thật hay không có thể diệt tuyệt ta bản cổ nhất tộc, cũng không quản Tề Thiên, sau một khắc, bà nghệ thân thủ nhấc cầm, Tề Thiên cả nhân lăng không bay lên, ngay sau đó, hắn ngón trọ tại ngực rạch một cái, một đạo trường xích hơn miệng máu vỡ ra, thuần màu vàng huyết tương tuôn ra, trực tiếp tướng Tề Thiên cả nhân bao vây đi vào. Minh Mông sinh mệnh tinh khí hướng phía kiếm thể trong bắt tới, theo thuần kim sắc bản cổ huyết mạch rũ mạnh vào, Tề Thiên có thể tin tưởng nhìn thấy chính mình có tụỷ, huyết sắc cốt tụỷ chỗ sâu, một tia vi không thể trà kim hoàng hơi rung động, một cổ hơi yếu tiếng gầm gừ truyền vào trong lòng. Đồng thời, trong ngõ Mai Hoàng Kim huyết tựa hồ cảm ứng được cái gì, cũng là kịch liệt chiến động, một cổ không rõ khí tức tán dật ra. "Gì?" Bà nghệ trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, nguyên bản bao vây lấy Tề Thiên bản cổ huyết mạch cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thất hầu như không còn. Hắn mục thấu thần quang, cười to nói, "Hảo. Không hổ là tiên tiên kiếm thể, ta bản cổ nhất tộc huyết mạch tướng tận hậu duệ, thập vạn năm qua vậy đi qua một ít, bất quá có thể thu nạp như ta giống nhau tộc nhân vạn nhất huyết mạch, cũng là ít lại càng ít, ngươi cứ việc hấp, lão tử nhưng thật ra muốn nhìn, ta đây bản cổ huyết mạch cuối cùng có thể chế tạo ra dạng gì tiên tiên kiếm thể. Hắn mục thấu ánh sáng lạnh, quét về phía không thiên, tức khắc vãng bộ ngực mình chợ vỗ, thuần màu vàng huyết mạch ồ ồ, cái này trong sát na tuôn ra, đã đầy đủ thổi phòng nhất phương hồ nước, bất quá như trước rất nhanh tiêu thất, toàn bộ bị tể thiên thôn phệ tiến kiếm thể, một cổ hiện lên màu vàng nhạt phong mang, khí từ trong huyết mạch chậm rãi lộ ra, tuy rằng điếu đất, cũng là phong duệ không gì sánh được, mới vừa xuất hiện, trong thiên địa liền có vô hạn lôi khí hội tụ tới. Tiếp tục hấp. Lão tử hôm nay bất cứ giá nào, để cho ngươi hấp cái đủ. Bản nghệ hệ lớn hóa thành trăm trượng bàn cổ, ngực, trường trượng cao miệng máu chảy ra bàn cổ máu càng nhiều. Trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau một khắc, bà nghệ đưa tay chộp một cái, đúng là tướng màu vàng kia huyết kén thoang cái án vào ngực miệng máu trong. Hấp, cho ta hấp túc. Luyện không ra mạnh nhất tiên thiên kiếm thể, lão tử tươi sống tên ngươi. Đầy tóc đen đón gió nhi động, bàn nghệ hét lớn, mi tâm thần đỉnh, lục đạo cổ phủ ấn, ký toát ra rực rỡ mang, hắn dương cung kéo trăm trượng thần cung lần nữa hiện hóa, rồng ngâm trùng thiên. Chính là lôi kiếp, cũng dám đánh tộc nhân ta luyện hóa huyết mạch, cho lão tử liệt. Vâng, Thần Tiễn ra khỏi vỏ, hóa thành trăm trượng kim long, kim hoàng tiến khí sáng quắc, dường như muốn đốt cháy hư không, thoáng cái tướng hội tụ lôi kiếp sét nạt. Bất quá mấy tức hậu, tản ra lôi vân lại lần nữa tụ lại. Sắc mặt lạnh lùng, Bàn Nghệ cười nhạo đạo, "Từ từ sẽ đến, lao tử cùng ngươi chậm rãi chơi." Tưng đạo Tiễn Hồng kéo dài qua dài tiền, kèm theo vô số lôi kiếp ná xuống, lại lần nữa ngưng kết, Bàn Nghệ sắc mặt hơi tái nhợt, hắn cắn răng quát lên, tiếp tục hấp, "Lão tử không tin, ta bản cổ tộc Tiên Tiên kiếm thể, nhất định phải chế tạo ra đến." Đông Tổ Nam vực, Thanh Vân Tông Kiếm Phong tử Trúc Lâm. Quả nhiên không ở Kiếm Phong, Vân Phi ngươi nói, Tề Thiên hôm nay ở nơi nào? Không sai, nói mau. Bằng không chúng ta hôm nay liền tướng ngươi tươi sống trấn áp, phế bỏ ngươi một thân tu vi, diệt đi tới thứ chủng. Từ Trúc Lâm tiền, đủ mười mấy tên bắt mạch đệ tử vây khốn, Vân Phi thần sắc lạnh lùng, đứng ở trung ương, không nói một lời. Trong đám người, Cốc Lạc Tiêu tiến lên nhất bộ, chỉ vào cầm đầu hai gã thanh niên đạo giả đạo, "Đây là ta Huyền Bằng giáo tả hữu pháp vương, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua, không muốn con đường đoạn tuyệt, liền tướng Tể Thiên hành tung nói ra." Nói Tiên kia có đúng hay không đến rồi đông thổ tiên thành. Kim Truyền Mục Thấu tan khốc, tiến lên trước một bước, một cổ bàng bạc đạo vận bay lên, trấn rơi xuống Vân Phi trên mình. Hắn có đúng hay không mang theo liệt thần cùng, là hắn bắn rơi tiên đạo cổ ra Tam Dương đạo thể. Vân Phi ánh mắt phát lạnh, quăng lên, Kim Truyền, ngươi trời có ngậm máu phu người, bát vực cùng nam vực tranh lệch đâu chỉ mấy trăm vạn lý, sư đệ làm sao có thể xuất hiện ở nơi nào? Mấy người phía sau, mười mấy tên bắt mạch đệ tử Mục Thấu vẻ kinh dị, bọn họ tuy rằng cảm thấy thần có chút quen thuộc, Thế nhưng vậy không cảm thấy Tề Thiên có thể tại trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện ở Đông Thổ Tiên hành, kia thái quá không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa chiếu xuống tiên đạo cổ gia Tam Dương Đặc thể, quả thực không thể tin tưởng. Bất quá đã có kim tuyển đám người mở miệng, bọn họ vậy minh bạch mấy người ý tứ, tự nhiên không người phản bác. Vân Phi, ngươi chớ có nói xạo. Vậy ngươi nói, Tề Thiên hôm nay ở đây, không nói ra được, các ngươi sư huynh đệ, chúng ta liền cùng nhau bảo chế. Chương 103, Chư Pháp Bất Gia. Chương 103, Chư Pháp Bất Gia. Thành Vân Tông, Kiếm Phong. Huyền Băng Giáo Tả Hữu Pháp Vương lên núi. Tướng Vân Phi vây khốn tại tử trúc lâm tiễn, Kiếm Phong thượng không có dấu người, hôm nay chỉ còn lại có Vân Phi một người. Mọi người khốn tỏa, Vân Phi trong mắt Hàn Mang càng thịnh. Hắn dám chừng chúng ta, cắt đứt của Hàn Cước. Kim Tiễn Tiêu Mi, cái này trong sát na, tốc lạc tiêu xuất thủ, đại thủ đánh xuống, kim hành đạo thế tan tác, Vân Phi mới vừa xuất thể kiếm vận nhất thời vỡ nát ra. Rang rắc. Sau một khắc, Vân Phi hai chân bị sinh sôi đánh gãy, quỳ rạp xuống đất, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt Hàn quang thịnh, cười lạnh nói, các ngươi một cái vậy chạy không được, chờ sư đệ trở về. Cầm người đi không già ta kiếm phong. Kim Triển cười nhạt, hắn một cước đạp gậy Vân Phi vài gốc sương sườn, cười nhạo đạo: "Vậy cũng muốn hắn có thể trở về đến mới được, hôm nay, chúng ta liền đi trước Tam Tông Ma Thành, đem tin tức giao cho chư thế lực, chúng ta hội mang ngươi cùng đi vào, làm ngươi xem rồi chúng ta được thập khối thượng phẩm linh thạch." "Đây chính là thượng phẩm linh thạch, ngươi đời này đều chưa dùng tới." Kim tuyển cố sức, hầu như tướng Vân Phi toàn bộ lồng ngực giẫm lên đổ, tốc lạc tiêu xuất thủ, đạo lực trấn phong điển, làm hắn không thể Đông thổ đại địa, vô tận núi cổ, từng đạo thần sỏ xuyên qua cửu thiên, Trong trường tiến hồng như kim long phệ tán, lôi khí hội tụ, một lần lại một lần tán loạn, một lần lại một lần ngưng kết. Trong khe núi, bà nghệ đứng ở đại địa, trước ngực hắn nhuốm máu, bàn cổ thân vết máu loang lổ, trong tay thần cùng kéo động, khi thế càng lúc càng thịnh. Quanh người hắn thần lực bắt đầu khởi động, đầy tóc đen hóa thành thuần kim sẻ, mặt trên thiêu đốt thần diễm, mỗi một quặng ti cũng như gân bỏ giống nhau, phóng ánh trong sáng, cùng phong bị sợi tóc cát, vô tật mà chấn rực. Cựu 81 trọng lôi kiếp, Tốt rất tốt. Ta nhưng thật ra muốn nhịn, ngươi gần đây cổ chi thiên tới cùng có thể làm khó dễ được ta. Ta bản cổ nhất tộc từ thái cổ sinh ra tới nay, thiên không thể hàng, địa không thể phục. Chính là lôi kiếp, ngươi muốn như vậy không dữ, lão tử liền chơi với ngươi ngoan. Sau một khắc, bà nghệ thu hồi thần công, hắn đại thủ trảo hướng mình mi tâm, lục đạo cổ phủ thân ký nhất thời thần mang đại tác, hắn chảo hướng thứ 6 đạo cổ phủ, trong sát na, một cổ hết sức khí tức cổ xưa tràn ngập ra, tiên bộ nghịch lưu, cả tòa khe núi trong nháy mắt đổ nát, phương viên 10 dặm nơi nát bấy nhất hùng, triệt để hóa thành Nhất phiến phương viên chân không thế giới hóa, lần nữa nghiền nát ra, bà nghệ rít gào. Hắn đứng ở nát bấy trong thế giới, trong tay thình lình cầm một ngụm trăm trượng cự phủ, cự phủ hết sức phong cách cổ xưa, mặt trên lưu chuyển có một cổ khai thiên liệt địa khí cơ, mới vừa xuất hiện, khắp thiên địa đều chiến động, trên 9 tầng trời, lôi kiếp điên cuồng hội tụ, triệt để hóa thành màu đỏ tia, tại lôi kiếp trung ương, nhất điểm tử kim triệt để hóa xuất, kinh khủng lôi khí trấn. Động hư không, hướng phía dưới cựu Thiên tàn tác cấp tới. Cựu Tiêu tiên lôi thì như thế nào, bản cổ thứ 6 phủ, mở cho ta. Bản nghệ hết lớn, trong tay trăm trượng bản cổ phủ đánh rớt, một đạo kim xẻ phủ quang lao ra, vút ngang tiến trượng, hư không bị cắt. Tại phủ Quang tiện ngưng tụ thành tối đen phủ nhận. Trong chớp nhoáng này, sau lưng bản nghệ, một đạo trường tiên trưởng bản cổ hư ảnh hiện hiện, cái này hư ảnh không rõ không rõ, đồng dạng tay cầm tự phủ, một đũa đánh rớt, bàng bạc phủ tiếng huyết gió kinh thiên lật địa, tựa hồ muốn đem thiên khung phách liệt, làm hư không khô. Ùng ùng. Trên 9 tầng trời, lôi kiếp trong, tất cả lôi khí hội tụ, trung ương một đạo cự tiêu tiên lôi rốt cục ngưng kết, hóa thành một đạo tử kim xẹt lôi trụ, thông thiên chư phía phủ quang hạ xuống. Phủ Quang cùng tiên nói hô lúc kiến diệt, hư không vỡ tan, nước như mạng đẹp. Hai cổ đáng sợ khí lãng từ thiên trượng không thiên chấn động ra, bàn nghệ bản cổ thân tránh lui, bị sinh sôi đánh bay hơn 10 giảm, ẩm ẩm rơi xuống đất. Lúc này, trong vòng phương viên trăm dặm, chứa nhiều núi cổ độ nát, giang hà khô, như nhất phiến cuối thời, muốn trọng khai thiên địa. Quy liệt hư không thôn phệ toàn bộ, lại không thể gây thương tổn được bàn nghệ, hắn đi tới tại tối đen hư không vết rặm, rất nhiều mau rời khỏi thiên lý nơi. Bành. Hắn rốt cục thở hổn hển ngồi xuống, nhìn về phía ngực, đạo, những thứ này thua thiệt lớn, khôi phục lại lục phủ cảnh, lại muốn hao tổn đi không ít lúc miệt, bất quá. Không biết lao tử chế tạo ra thế nào tiên tiên kiếm thể. Nói đến đây, bà Nghệ hai mắt lộ ra thần quang, ngực, một đoàn kim huyết kén chậm dãi bay ra, ánh mắt của hắn hạ xuống. Suy, huyết kén thượng, đúng là có một cổ đạm kim phong mang lao ra, tướng ánh mắt của hắn trong nháy mắt chẳng thoái. Hảo, hảo, hảo, bà Nghệ cười to, đây mới thật sự là tiên tiên kiếm thể, chư pháp không thể ra, ánh mắt cũng không thể hạ xuống, độc lập cận cổ, đây mới là đủ để chống lại tiên phạt thể chất. Huyết kén tiêu dung, tề thiên tử trong đó đi ra Một cổ bàng bạc sinh mệnh tinh khí gào thét ra, tinh này khí dường như trường giang đại hà giống nhau bắt đầu khởi động, từ Tề Thiên toàn thân, một cổ đạm kim phong mang gào thét ra, cổ xưa đại địa bị phản ứng hiện ra thành bách thượng thiên đạo mấy trượng dài khe rẽ. Đi tới tại đại địa thượng, Tề Thiên mâu quang như kiếm, một thân thanh xẻ đạo vào điểm chấn bất nhiễm, chàng ngập kim mang, tóc đen vũ động, có ánh nhất phiến, có một cổ phong mang rơi xuống, không khí bị sinh sôi xé rách. Có kiếm tiếng vang lên, ba nghệ mâu tại chỗ, thình xuất hiện lưỡng đạo cổ kiếm ấn ký, lưỡng đạo ấn ký động thực chất lộ ra một cổ hết sức cổ xưa khí cơ. Cư nhiên ngưng xuất trong bình, tuy rằng không phải bản cổ phủ, thế nhưng một thân huyết mạch tuyệt đối đã đạt đến 8 phần 10 đã ngoài, lượng đạo kiếm ấn, sợ là đủ để bằng được nhị phủ bản cổ. Tề Thiên trợn mắt, hắn có chút không thể tin tưởng, tiên thiên kiếm thể tựa hồ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này hắn có cảm giác, đủ để nhất kiếm trạng phá thiên khung, mênh mông phong mang khí tại kiếm thể mỗi một thốn gân cốt nội dĩ lão, sâu tận xương thủy. Hắn chìm vào huyết mạch trong, đạm kim huyết mạch chảy xuôi. mỗi một tích huyết mạch đều lộ ra phong mang khí, hắn lấy chỉ thành kiếm, tâm niệm vừa động, một tầng đạm kim phong mang phủ doanh dựng lên. Ông nhất kiếm điểm ra, không khí bị sinh sôi xé rách, hiện ra một đạo chân không vết kiếm, chân không vết kiếm hạ xuống, đại địa nhất thời nước ra rồi một đạo mấy trượng vết kiếm. Hôm nay, ngươi ngưng xuất tộc ấn, chính là ta bản cổ nhất tộc tộc nhân, ngươi làm tiên tiên kiếm thể, huyết mạch đều là hóa nhập kiếm thể trong, cũng không phải sợ hãi bị thiên hạ này đạo tông phát hiện, hôm nay tìm được chấn tiên cùng, ta cần đi vãng một ít tộc địa, đi tìm một ít thất lạc nhân, khả năng cần một ít lúc mà lại trước tiên hồi tông môn, chờ đến lúc đó đến, đến rồi, ta thì sẽ tới tìm ngươi trở về tộc địa. Tề Thiên lần đầu, bất luận làm sao, đối phương trợ hắn ngưng luyện kiếm thể, quá huyết tục mạch, cái này một phần ấn tình, liền bị thiên địa nặng nề, cựu cựu 81 trọng lôi tiếp, tuy rằng hắn kinh lịch luật xác, như trước tinh tưởng cảm ứng được, lúc này bản nghệ khí tức suy nhược, truyền thừa huyết mạch, hắn chiếm được một ít truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu tộc cấn nghiền nát đại giới, cũng không một hai năm tuế nguyệt có thể khôi phục đến. Không trần chờ nữa, hắn kiếm thức chìm vào đan điền khí hải, liệt thần cung nhất thời xuất hiện ở trong tay. Trấn cung. Bản nghệ hai mắt lộ ra thần quang, lạc tại thân cung tam đạo đạo văn hương, cười lạnh nói, quả nhiên là bị phong ấn. Quái không dậy nổi khí tức như vậy yếu đất. Trấn Thiên cung rơi xuống trong tay, Bàn Nghệ đem thu hồi, hắn chỉ hiện lên kim mang, điểm tại Tề Thiên nơi mi tâm. Suy, kiếm thể phong mang phù danh, từng đạo trảm tại hắn tay chỉ thượng, phát sinh kim thiết vang lên chi âm. Cứ việc Tề Thiên hôm nay kiếm thể có thể so với nhị phủ bản cổ, thế nhưng như trước vô pháp thương cùng Bàn Nghệ may may, mấy tức hậu, Bàn Nghệ thu chỉ, mục thấu dị, đạo, cái này phong mang quả nhiên sắp bén, sợ là vậy nhị phủ bản cổ đều cần cẩn thận, bằng không cũng phải bị phá vỡ thân thể, bỏ mình hồn tiêu. Dừng một chút, Bàn Nghệ đạo: Một ít bản cổ thần thông, ta đã truyền cho ngươi, ngươi cần cẩn thận sử dụng, ta bản cổ thần thông, mặc dù không ở 3000 đạo bí trong, nhưng cũng không kém mày may, ngươi làm tiên tiên kiếm thể, phong mang tinh túy, bất ra ngoại vật, những thứ này thần thông, cần ngươi ngày sau chậm rãi linh ngộ, từng cái dung nhập kiếm đạo trong, thần thông chi đạo, hóa cho mình sử dụng mới là đại đạo, không thể làm chỗ ngự. Tề Thiên gật đầu, tức khắc, hắn hai đầu gối quỷ xuống đất, hướng phía bản nghệ cung cung kính tính dập đầu lạy ba cái. Đại thủ tướng Tê Thiên nói vậy, bản nghệ đạo, không cần như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là ta bản cổ nhân. Tiên Tiên kiếm thể, ta bản cổ hành thế, văng thẳng không thẹn, thiên không thể hạng, địa không thể phụ, đi tới chỗ nào cũng không muốn ném ta bản cổ nhất tộc cốt khí, văng không láo tử ta lên trời xuống đất, cũng muốn tướng ngươi đánh hồi nguyên hình, đoạt về huyết mạch. Không nói gì, Thế Thiên chỉ là chỉnh trọng gật đầu. Hai người trò chuyện với nhau chỉ chốc lát, chợt mà, bản nghệ thần nhất biến, đạo, trấn thiên liệt địa lượng cung sắp sửa dung hợp, ta đã chấn không đè ép được, ta hiện tại tướng ngươi đổi về thành vân, ngươi tự mình tu luyện, đến thời cơ thích hợp, ta thì sẽ tầm ngươi. Nói xong, bản nghệ hóa thành trăm trượng bản cổ, thân thủ nhất tê. Hư không nhất thời vỡ ra một đạo tối đen trăm trượng thông lộ, hắn đi nhanh bước vào trong đó, tể thiên tâm niệm vừa động, tùy theo đi vào trong đó. Thanh Vân tông, Kiếm phong, Tử trúc lâm tiền, máu nhuộm linh khê. Kim tuyển cười nhạt, ngươi dám không dám nói ra ác hơn mà nói, làm sao? Của mình huyết rất tốt uống, có đúng hay không? Ngươi yên tâm, sau đó mỗi ngày ta đều có thể để cho ngươi uống được. Hắn giẫm lên đổ Vân Phi lòng ngực, đem án nhập linh khê trong, cốc lạc tiêu mâu quang khôi phục lại bình tĩnh, tiên tĩnh không dao động, đạo, được rồi, nhặt cái phế vật mà thôi, đi trước ma thành sao? Kiếm phong nhất định xung, Lúc này đây, muốn cho hắn triệt để chặn đường cước của. Không sai, kiếm thể vừa đi, kiếm phong chi thế, rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn, lúc này đây, kiếm thể cần phải vong không thể nghi ngờ. Đạo thể sư thúc trước đây từng luôn khắc ghét nhất phòng, hôm nay xem ra, lúc này ngài cũng là không xa. Rất nhiều đệ tử cũng là đại thiếu, bọn họ nhìn về phía Tử trúc Lâm ánh mắt có chút nóng thiết, bất quá Huyền Băng giáo lượng vương tại tiền, nhưng cũng không dám nhiều lời. Kim Truyền, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lên, Kim nhất thời khắp người chấn động, kính nói, "Vâng." Tức khắc, hắn lạnh hướng đi Vân Phi. Đạo, Tiếm Phong đã không có đường, mấy ngày nay chúng ta đã quyết định quyết tâm, ngày sau ngươi là tốt hảo là một pháp nhân, chúng ta sau đó hội mang ngươi đi trước Ma Thành, Thượng phẩm linh thạch, ngươi sợ là vĩnh viễn cũng không cách nào có, gặp một lần cũng không hám cả đời. Chương 104, máu nhuộm linh khê. Chương 104, máu nhuộm linh khê. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Thanh Vân Tông. Vị sự đông tổ nam vực, vì địa phủ tông môn chi chiếm giữ nhất phiến động tiền, cự tọa tiên sơn vào khí rút xuống, tử khí khói bay. Đây là Cựu Sơn bảo vệ xung quanh chi tự. Như Cựu Long Hàm Châu, là một chỗ bảo địa. Ra ngoài, Man Hoang Sơn mạch trồng, hoang thú hình hành, giết chóc đại địa, tiên huyết nhuộm đỏ chứa nhiều linh khí, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Chợn mà, một tòa núi cổ trước, thư không đẩy ra tinh mịn sóng gợn, một cổ hết sức tăng thương, khí tức cổ xưa lộ ra, hơi thở này phản phất từ thượng cổ mà đến, xuyên qua vô tận tuyết nguyệt, bàng bạc tuyết nguyệt khí tức tán dật ra, Bạch Linh nơi, giết chóc rừng, chứa nhiều hoang thú mặt lộ vẻ kinh khủng chi sắc, phủ phục trên mặt đất. Ông. Hư không đỡ ra, một cái trăm trượng bản cổ đi nhanh bước ra, hàng lâm cái này phiến đại địa. Dị, lại có nhất phiến man hoang sơn mạch, bàn nghệ rơi xuống đất, hóa thành trượng hơn cao, sách xích tán tán, các ngươi thành vân tông tổ sư, nhưng thật ra tìm một cái địa phương tốt. Bà nghệ giương vọng Thanh Vân Cửu Phong, đạo, đây là Cửu Long chi tượng, cực quý, tăng số mệnh, hộ vận đạo, miễn là ngươi Thanh Vân Tông ngày sau bất trêu chọc đến một ít đụng chạm quy tắc bán tiên nhân vật, liền không có cái gì đại thai đại nạn. Thế thiên mục thấu dị sắc, đạo, tiền bối còn biết trận thế phong thủy. Bàn nghệ cười nói, ta bản cổ tộc cùng thần trận sư nhất giao hảo, năm đó ta vậy học được một ít gia long, một ít địa mạch biến hóa, vẫn có thể nhận Tức khắc, bàn nghệ quát tay áo, "Đạo, ngươi mà lại tự mình tu luyện, miễn là tu luyện tới lục kiếm bàn cổ cảnh, cái này đông tổ đại, miễn là không đi nhập một ít cấm địa, liền có thể nga du." Thập tức hậu, bàn nghệ xé rách hư không, qua sông đi, Tề Thiên đứng ở đất man hoang, mi tâm lượng đạo kiếm ấn chậm rãi biến mất. Bàn cổ nhất tộc, tu bàn cổ lực, bàn cổ lực lấy huyết mạch diễn sinh, lớn mạnh thân thể, tinh túy thần hồn. Bất quá, bàn cổ nhất tộc tu luyện càng gian nan, từ ngay từ đầu, liền cần thôn phệ linh thạch, thường thường luyện một đạo ấn, liền sôi luyện hóa một cái linh mạch, tiêu hao linh thạch chí cực, Mày may không ở tiên thiên kiếm thế giới hôm nay đi qua bản nghệ trong tay quá huyết tụ mạch bằng cổ lực tất cả đều sáp nhập vào phong mang kiếm khí trong luyện hóa bản cổ lực phong mang kiếm khi có lớn lao lộ xác nội coi một cái đang liền trong khí Hải kiếm thai hầu như ngưng tụ thành thực chất tản mát ra thuần kim sắc thần mang thần mang như kiếm in vào kiếm thai thượng hôm nay để thiên đi tới tại đại địa thượng chỉ cảm thấy đại đạo khí tức trở nên không gì sánh được rõ ràng mơ Hồ trùng hắn tựa hồ nhìn thấy một ít mơ Hồ Linh Hải Tuy rằng không rõ không rõ nhưng là như vậyĩnh ngộ cũng là làm hắn đại đạo cảnh giới không ngừng tăng lên. Hắn nhìn về phía Thanh Vân cựu Phong, Cựu Phong trong, kiếm phong cực hiểm, như một ngụm thần kiếm tọa lạc đại địa, tuy có tiên vụ lượn lờ, tử khí như cái, như trước không che giấu được bén nhọn phong mang khí. Chợt mà, Tề Thiên Mi mắt nhảy lên, Minh Minh trong, đúng là sinh ra một cổ dự cảm bất tưởng hắn nhìn về phía kiếm phong, hai trong mắt trong, hai phương thuần kim sắp thái cực kiếm đồ hiền hóa, kim sắc phong mang đâm rách không khí, trong sát na lạc hướng về phía kiếm thượng. Ông, mâu quang xuyên qua bạch lý nơi, rơi xuống Cự Phong ở ngoài, trực tiếp xuyên thấu qua hộ sơn đại trận rơi xuống kiếm phong thượng. Ý ý. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm giết thanh từ Tể Thiên trên mình vang lên, vô cùng phong mang khí tàn sát bủa bãi tư phương, hơn 10 trượng đại địa nhất thời hóa thành một miện, sinh sôi thấp xuống xích hơn. Một đạo thức kiếm dung nhập kiếm thể, lưỡng đạo, tam đạo, tứ đạo. Hai kiếm bản cổ cảnh, vậy mà làm hắn kiếm thể mạnh mẽ chí tử, bốn đạo thức kiếm vào cơ thể, thể Thiên nhất bộ bức ra, vô thanh vô tức, trong nháy mắt tiêu thất tại tại chỗ. Kiếm phong tử trúc lâm, linh khê chi bờ sông. Cốc lạc Tiêu mở miệng lần nữa, "Kim Truyền, không muốn trì hoãn nữa, Minh Kiến lao nhi nơi nào?" tự có mấy vị trưởng lão chịu trách nhiệm, ngươi không cần lo lắng." Kim Tiễn gật đầu, hắn mắt lạnh nhìn về phía Vân Phi, lúc này, Vân Phi ngẩng đầu, nhất đôi mắt có huyết quang lóe ra, bên trong ngẩn có vô tận hà quang. "Cứng quá mệnh, đáng tiếc, ngày sau ngươi chỉ có thể là một người phàm tục." Bị Vân Phi nhìn chằm chằm, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Kim Tiễn trong lòng đúng là sinh ra một cổ không rõ hàn ý. Không trần chờ nữa, hắn chân phải chất chứa đạo lực, hướng phía Vân Phi đàn điển khí hải đạp đi. Chứa nhiều bát đệ tử nhìn, tuy có người trong lòng thở dài, thế nhưng đại thể trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Kiếm phong đại thể đã mắt có hơn nữa có tiền lộ. Mọi người nhìn, kim truyền chân phải đặt xuống, kim thủy đạo lực bắt đầu khởi động, như nhất treo trường hà hạ xuống, cọ rửa toàn bộ. Ý ý. Đột đột, một cổ nhàn nhạt kiếm rít thanh tại tứ phương hư không vang lên, tức khác, một cổ tang thương khí tức nếu như kéo dài qua thượng cổ, hàng lâm tới. Hơi thở này chất chứa có vô tận 5 tháng khí tức, mới vừa xuất hiện, liền chấn vào chư nhân tâm trung. Phục, phục. Rất nhiều bát mạch đệ tử không chịu nổi, muôn ngụm nghịch huyết ra. Kim Tuyển chân phải đạo lực tán loạn, hơi thở này hầu như có hơn phân nửa rơi xuống trên người hắn. Giữa như vô tận tuế nguyệt để ép tới, muốn lấy tuế nguyệt thời gian đưa hắn sinh sôi ma diệt. Thân hình không thể động đậy, bị cổ hơi thở này phong tỏa, cả người hắn ngưng trệ ở tại trong hư không. Dưới chân, vân phi trong mắt ánh sáng lạnh như trước, bất quá khỏe miệng cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Người nào? Cầm đầu hai gã thanh niên chấm quát, nhìn về phía phía sau. Ô! từ trúc lâm tiền, vô đoan sinh ra một cổ bàng bạc bà cơm kiếu, tức khắc một đạo thanh sắc thân ảnh chậm rãi ngưng hiện. Cư nhiên trở lại rồi Cốc Lạc Tiêu diện sắc xấu xí, chứa nhiều bát mạch đệ tử bộ phát khẳng định, xuất hiện ở đông thổ tiên thành cũng không thể tiên. Khóe miệng lộ ra nhất tiêu cười lạnh, Tề Thiên nhìn quét mọi người, không nói được một lời, trực tiếp xuất thủ. Tay phải hư nắm, tiên thiên kiếm khí hội tụ phong mang, một ngụm tứ thức dài kim sắc khí kiếm trong nháy mắt ngưng hiện. Làm cản, Cốc Lạc Tiêu cắn răng một cái, hai tay đánh ra mấy chục đạo quyết, đạo thế diễn sinh, trong hư không, nhất thời ngưng xuất mấy chục trên trăm khẩu kim sắc linh kiếm, mỗi một khẩu linh kiếm đều phong duệ không gì sánh được, không khí bị rách, hiện ra từng đạo chân không vết kiếm. Thượng phẩm đạo quyết, huyền kim đại trấn trảm, có nhân kinh hô, đồng thời đánh ra nhất khẩu khẩu đạo khí, mấy chục khẩu đạo khí tan tác đè xuống, muốn tướng tể thiên liên thủ phong trấn. Vô số đạo lực đăng bảo, thần mang rực rỡ, tể thiên trong mắt lánh mang càng thịnh, hắn nhắc chân dâm trận tại chỗ, mỗi một bước đều là rơi xuống đất có tiếng, ba bước đi qua, tử trúc lâm tiền, động đất động, mọi người dưới chân không vững, cốc lạc tiêu ba người làng không dựng lên, diện sát xấu xí. Phúc! Phúc! Từng đ Tại chư đệ tử ánh mắt kinh hai chung, tiên diệt tại tề thiên trước người thốn hơn, một cổ đạm kim sắc phong mang phủ doanh dựng lên, mọi người đạo quyết trấn lạc, mỗi một ti đạo lực đều bị trong nháy mắt ma diệt, căn bản vô pháp thương hắn mảy may. Ủng ủng. tựa hồ có một tòa núi cổ tại tề thiên trong cơ thể đổ nát, đáng sợ sinh mệnh tinh khí ở trong người rít đảo, phong mang chạm lộ, sau một khắc, hắn khí kiếm lực phách, một ngụm chấn rơi xuống trước mặt tứ phẩm đạo khí trong nháy mắt nghiền nát. Hắn bộ pháp nhanh hơn, động đất động liệt, khí kiếm nhiều lần đánh rớt, chớp mắt, hơn 10 danh đệ tử suy sụp trên mặt đất, đạo khí vỡ nát, đạo thức dục liệt con đưa lại hơn 20 danh đệ tử kinh hãi gần chết, hai gã liên hoa phòng nữ tu đồng dạng bị trảm phá đạo khí, thể tiên tâm niệm vừa động, thái cực kiếm độ phụ doanh ra, trong sát na trấn nhập mọi người thức hải, nghiền phá thức chủng, ma diện can nguyên. Cúng vọng. Mười trưởng hư không, huyền băng giáo tạ pháp vương tiểu mị, hắn tóc đen như mực, vóc người tu trưởng, một thân huyền sắc đạo bào đón gió cổ đáng, lúc này, hắn diện sắc sảng rộng, hai tay đánh ra vô số đạo quyết, trên hư không nhất thời vang lên sóng lớn có tiếng, một đạo thanh kim sắc trường hạ vắt ngang mười mấy trượng, kim thủy đạo thế trấn áp không thiên, in vào toàn thân mười mấy trưởng muốn đưa hắn phong trấn, không dùng tới liệt thần cùng, người đây là muốn chết. Tà Pháp Vương lãnh sắc, hai tay cái áp rơi xuống, mười mấy trượng kim thủy trường hà lậtút rơi xuống, tướng thể thiên ba phủ. Rốt cục trấn áp tôi. Một ít đệ tử khinh thư một mạch, tức khác lại là bạo lui ra ngoài, bởi vì một ngụm kim sắc khí kiếm sinh sôi phá vỡ trường hà, trong sát na từ đó đánh ra. Thanh minh vọng u bộ đập động, trong náy mắt, Tể Thiên liền xuất hiện ở mười trượng thiên cung, nhất kiếm hướng Vương đành rớt. Ngươi dám? Một ngụm ngũ phẩm đạo khí đánh ra, Tà Pháp Vương đạo lực còn chú, kim thủy đạo thế bừng lên. Nhất Vương Thanh Kim sắc tiểu ấn nhất thời đón gió mà tăng, hóa thành trượng rất lớn tiểu, hộ tại trước người. Trong mắt hàng Quang tung tóe, Tề Thiên khí kiếm đánh rớt, Đạm Kim sắc phong mang phủ doanh xuất kiếm, không khí nghiền nát, nhất phiến hơn 10 trượng chân không thế giới ngưng hiện ra. Phốc, tiểu ấn bị nhất kiếm phách toái, khí kiếm dư thế không giảm, tức khắc, huyết quang tung tóe, mấy trượng cao huyết tường phun lạc đại địa. Ngươi dám chặt đứt cánh tay của ta? Rơi lại địa, cả Pháp Vương kinh sợ này ra, không đợi hắn phản ứng, Thái cực kiếm đồ không hạ xuống, đưa hắn toàn bộ thứ hại nghiền ép nghiền Thiên, ngươi dừng tay! Chuyện hôm nay là ta trở chi quá, ngươi như phế bỏ tất cả nhân, chư phong trưởng lao bất sẽ bỏ qua. Thiên Không thượng, Huyền Băng giáo Hưu Pháp Vương mặt lộ vẻ sợ hai sắc, trầm giọng quát lên, "Việc này lúc đó thôi, bọn ta bảo chứng, không có trở lại kiếm phong sinh sự." "Không sai, Tề Tiên ngươi dừng tay, chuyện hôm nay, bọn ta nhận tại." Cốc Lạc Tiêu tâm thần rung động, kiếm thể hôm nay oai, không thể tưởng tượng nổi, đạo thế vậy mà vô pháp trấn áp, ngũ phẩm đạo khí đều bị nhất kiếm chản thoái, như vậy xuống phía dưới, hôm nay bọn họ một cái đều không đi được. Kiếm bất huyết, đạo vào điểm trần không dính. Diệp Thiên đứng ở đại địa, máu nhuộm mười mấy trượng, một cái linh khe bị triệt để nhuộm đỏ, hóa thành máu loãng. Hắn nhìn quét tứ phương, mười mấy tên bắt mạch đệ tử tất cả đều suy sụp trên mặt đất, thượng có một chút tu vi còn ở. Hắn mục thấu ánh sáng lạnh, tay trái kiếm chỉ hóa xuất hơn 10 đạo kiếm ảnh, từng đạo đạm kim sắc phong mang khí bắn ra, đồng thời, trong óc, thái cực kiếm đồ tuôn ra từng cổ một bàng bạc kiếm thức, trực tiếp chấn nhập những đệ tử này thần đỉnh bên trong. Phốc! Phốc! Đại địa thượng tràn ngập đạo lực khí tức triệt để tán loạn, đạo thức đạo vận vậy nếu không bảo tồn, mười mấy tên bắt mạch đệ tử Lúc này Triệt để thành phế nhân. Thiên Không thượng, Cốc Lạc Tiêu hai người diện sắc chợt biến, không dám dừng lại lưu, đạo lực cổ đãng, hướng phía Thanh Vân Phong ngự không đi. Sư đệ. Linh Khê Biên, Vân Phi nỗ lực chống lên thân thể. Tề Thiên Triều hắn gật đầu, nhìn về hai người rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng, bộ pháp đặc động, trong sát na tiêu tất tại tại chỗ. Chương 105, chiến Tự. Chương 105, chiến tử. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Kiếm Phong. Từ chúc Lâm Tiễn, Thiên thống hạ sát thủ, phế bỏ mười mấy tên bát mạch đệ tử tu vi, liên tục trùng nát chặn để đoạn tuyệt bọn họ con đường. Cốc Lạc Tiêu hai người ngự không mà chạy, Tề Thiên sát khí thái thịnh, bọn họ không dám anh phòng, chỉ có thể tạm lánh phong mang. Các người không đi được. Hai người mới vừa thăng lên 80 triệu công tiền, Tề Thiên thanh âm vang lên, âm tiếng hút gió rung động hư không, thân hình tại trước mặt hai người mấy trượng chỗ ngưng suất. Tề Thiên, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Huyền Băng giáo Hưu pháp vương gầm lên, năm nào gần mà đứng, đã trưởng thành, vì 16 đại nhân vật đứng đầu, hắn vóc người vĩ ngạ, một thân huyền hoàng đả bảo, mặt trên dấu vết có một cổ sâu nặng kim thổ đả thế cư nhân cũng là một ngụm ngũ phẩm đạo khí. Cấp Lạc Tiêu khắp người đều run rẩy, Tề Thiên xuất thủ tán nhẫn, tất cả mọi người phế bỏ tu vi, diệt đi thứ chủng, triệt để đoạn tuyệt đường lui. Tề Thiên, ngươi dám động thủ nữa, chúng ta nhất định mời động đại sư huynh xuất thủ. Tướng ngươi triệt để trấn sát. Cấp Lạc Tiêu vung ngao thoại, hắn bây giờ không có đường lui, một khi con đường chặn đường kết của, liền khó hơn nữa tiếp tục, vậy cần nghịch thiên cơ duyên, trấn áp nhất phương số mệnh, tuyệt đối không có khả năng bị hắn có. Mắt lạnh nhìn quét hai người, Tề Thiên một thân phong mang triệt để bĩnh. Màu vàng nhạt Phong Mang khí kèm theo một cổ hết sức cổ xưa khí cơ, thoáng cái cọ giữa trí trên người hai người. Phốc. Ngũ phẩm đạo y ý nát, căn bản đỡ không được cái này Phong Mang, huyết tương tung tóe, hai người hạ xuống không thiên, rơi xuống đại địa. Băng bạc kiếm thức viễn so với tiền tăng thêm sự kinh khủng, chuyển thừa bản cổ huyết mạch, trong óc, thức kiếm nữa tăng, hôm nay có chừng 64 khẩu thức kiếm ngưng tụ thành thái cực kiếm đồ, thuần màu vàng thái cực kiếm đồ xoay tròn, ẩn chứa không rõ đại đạo, có âm dương nhị khí lưu động, thẩm nhập<td>tiền trong lòng. Rơi xuống từ trúc lâm tiền, Phong Mang kiếm thức<td>động. Tề Thiên lần nữa đoạn đi hai người con đường. Mười mấy tên Bắc Mạch đệ tử, lúc này từng cái một ánh mắt dại ra, trước người bọn họ, tiên huyết hội tụ thành khê lưu, rót vào linh khê trong. Hai gã liên hoa phong nữ đệ tử sủi lơ trên mặt đất, lúc này đúng là anh anh khóc ổ lên, con đường đoạn tuyệt, họ cũng bị đánh hồi nguyên hình, một lần nữa trở thành phản tục nữ tử, nếu là tục lộ vô vọng, cuối cùng chỉ có thể bị điều về thế tục, nữa vô duyên tiên đồ. Thế Thiên, ngươi nhất định phải chết. Ngắn ngủi dại ra hậu, Lạc Tiêu giống như điên cuồng, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ta Cốc Lạc Tiêu đã bừng nổi, ta dốc hết sở hữu đạo tạng. Nhất định phải tướng ngươi triệt để trấn sát. Không sai, ngươi đoạn chúng ta con đường, chính ngươi cũng đừng nghĩ hoạt, ngươi toàn bộ kiếm phong nhất định thay thế chủ nhân, các ngươi chờ. Mọi người chúng ta dốc hết đạo tạng, hạ chu gì lệ Chân mày cao lại, sau một khắc, Tề Thiên Bộ pháp đặc động, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo đạn ảnh, huyết tương tung tóe, kèm theo vô số toái nha rơi xuống linh khê, mỗi người đều sụp xuống nửa bên mặt, nửa vô pháp mở miệng. Thân thủ triều nộ giao tiên, Tề Thiên kiếm khí quan chú, lạnh lùng nói, nếu không tưởng diệt đi linh tính, liền tự mình diệt đi đạo lực, tiếp nhận kiếm khí. Mấy tức hậu Một cột bén nhọn tiên tiên kiếm khí từ nộ giao tiên bay lên lên, mơ hồ trùng, có một cổ kim hành đại đạo ở trong đó lưu chuyển, tướng chỉnh điều nộ giao tiên nhuộm thành thuần kim sắc. Tu thủ vung lên, nộ giao tiên phong mang bong bóng, hóa thành 20 trượng thô to, như một cái kim sắc dao lòng, nối tiếp nhau hư không, thoáng cái tướng hơn 10 người toàn bộ khóa lại. Sư đệ, vẫn phi dựa vào tại một gốc cây tử trúc hạ, khỏe miệng huyết mạch cứng kết, như trước cất tiếng cười to, đoạn thật tốt. Bọn người kia con đường, sớm lại cho bọn hắn đi. Chợt mà, hắn lại mặt lộ vẻ vẻ ngôn lệ, chỉ hận ta không thể có sư đệ chiến lực. Ma thiện bị nhân kỵ, người hiền bị nhân lớn, tiên đạo là ăn thịt người đạo, bất quan nhất điểm, sớm muộn gì bị nhân ướp. Tưởng Vân Phi nâng dậy, Tề Thiên cau mày, chầm rít chỉ chốc lát, hắn kiếm chỉ tại ngực Hoa Động, phong mang tung tóe, sinh sôi khai suất một đạo vết kiếm. "Sư đệ, ngươi?" Vân Phi mâu quang rung động, sau một khắc, một giọt thuần màu vàng máu huyết từ Tề Thiên ngực tràn ra. Giọt máu tươi này, vì dung hợp bản cổ huyết mạch kiếm thể máu huyết, còn có vô tận sinh mệnh tinh khí, nhìn giọt máu tươi này, Vân Phi chỉ cảm thấy toàn bộ kiếm thai đều chấn động, phong mang khí coi như sợ hãi giống nhau. Đúng là tự mình tán loạn ra. Chân thật đáng tin, Tề Thiên kiếm chỉ dẫn động, đem đánh vào Vân Phi trong miệng. Bàng bạc sinh mệnh tinh kỳ bíng, mắt thường có thể thấy được độ. Vân Phi nguyên bản gãy vô số gân cốt màu khép lại, ti tí lũ lũ phong mang khí nhập vào cơ thể ra, cái này phong mang khí nếu không đồng trước, Tề Thiên từ phía trên cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức. Kiếm thức đảo qua, Tề Thiên có thể nhìn thấy, Vân Phi cốt thủy chỗ sâu, từ từ lan tràn một tầng màu vàng nhạt phong mang. Mấy tức hậu, một tầng màu vàng nhạt huyết kén chậm rãi tướng Vân Phi bao vây, có một cổ tang thương khí tức cổ xưa chậm rãi lộ ra. Tốn huyết kén đưa vào tàng kinh các dục điện, Tề Thiên trở lại từ trúc lâm tiền, hắn nắm lên nộ giao tiên, hướng phía kiếm phong giới đi. Kiếm phong chân núi là một cái linh khê, linh khê tiễn, Tề Thiên nộ giao tiên khẽ động, hơn 10 người nhất tề quỳ xuống đất, hướng bắt mạch phương hướng. Mấy chục đạo phong mang khí đánh vào chư bên trong cơ thể, linh khê tiễn, Tề Thiên lấy chỉ như kiếm, một cổ màu vàng nhạt phong mang khí phụ danh ra, hắn kiếm chỉ hoa động, phong mang xuống đất, dấu vết hạ một cái chiến tự. Chiến tự mới nhất thành hình, có một cổ cổ mà tang thương phong mang khí xông lên trời không, kiếm rít tiếng như lôi âm rầm rầm. Trong sát na chuyển khắp toàn bộ Thanh Vân Tông đại địa Linh Khê Tiễn, Cốc Lạc Tiêu đám người miệng không thể nói, một người phản tục, bị Tề Thiên Phong mang sinh sôi trấn áp, Vì giảm xuống đất. Giờ khắc này, tất cả nhân triệt để giải ra, Nữa không nửa điểm lòng dạ. Tề Thiên nhìn quét liếc mắt liền biết được, chính là ngày sau những này nhân có tiên duyên trọng tục đoạt lộ, vậy tướng rất nhanh sinh ra ma chướng, đây là cả đời sỉ nhục. Hắn xoay người rời đi, dẫm kiếm phong, tại tự trúc lâm tiền khoanh chân ngồi xuống, trước người Linh Khê trùng, máu loang chạy về phía tử sâu trong rừng trúc. Chiến tự dấu vết. Toàn bộ Thanh Vân tông quân mạnh, vô số đạo đạo thức hàng lầm kiếm phong chân núi, gặp được một màn kinh người. Phốc, phốc. Chiến tự phong mang tất lộ, sắc bén xuống tiêu, phụ xuống đạo thức đang rơi xuống trong nháy mắt liền bị triệt để khoét toé. Liên thân là lục phủ bản cổ bản nghệ đều không thể hạ xuống ánh mắt, không cần phải nói những thứ này đạo thức chủ nhân, căn bản vô pháp chống lại. Kiếm dứt thanh không dứt, tại Cửu Phong trong lúc đó vọng lại, không có dừng ý, chư phong rung động, chư đệ tử xuống núi, thanh vân trong cốc, chiến thần điện cùng vân đạo hải tiền không, có một bóng người, tất cả đều hướng phía kiếm phong trấn núi hội tụ tới. Đương đệ nhất danh bát mạch đệ tử đi tới kiếm phong trấn núi, nhất thời ngây dại. Huyền băng giáo tà hữu pháp vô vi, mười mấy tên bát mạch đệ tử quỳ ở kiếm phong trước, mặt hướng bát phong, mỗi người đều sổ xuống nửa bên mặt, hàm răng nát ba khẩu, máu loang róc rách, tại hơn 10 người trước mặt hội tụ, nhiễm đỏ trước mặt một cái linh khê. Linh khê trước, nhất phương chiến tự phong mang xung tiêu, ánh mắt mới vừa rơi xuống, liền bị trong nháy mắt khoái thoái, chiến tự trước, căn bản vô pháp tới gần. Chưa tới nửa nén hương thời gian, kiếm phong trấn núi có vô số tiếng giống giận vang lên. Tế Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Chứa nhiều bát mạch đệ tử đều bị vĩnh trụ, hơn 10 người, vậy mà toàn bộ đoạn đi con đường, triệt để hóa thành phàm nhân, trong đó, thậm chí bao quát Huyền Bang giáo tả hữu pháp vương, 16 đại nhân vật đứng đầu cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Kiếm thể quá căn rỡ, cư nhiên phế đi nhiều người như vậy. Phải có đại phong sóng, bát mạch nhân vật đứng đầu muốn khuynh sảo xuất động. Rất nhiều thập thất đại đệ tử tâm thần kinh hoàng, thủ đoạn như vậy, đã ra khỏi bọn họ nhận giới. Bích, Bích Uyên. Một gã liên hoa phong nữ đệ tử phun ra huyết mạn, miến cứng mở miệng. Linh tê đối diện, Vân Bích Tuyên đến, nàng toàn thân tiên hà biến mất. Đôi mi thanh tú lúc đó tích chứa nhất cổ sát khí, bạch lam ánh sáng lạnh tại toàn thân nhộn nhạo, sau một khắc, nàng nhất bộ bước ra, hàng lâm đến linh khê bờ bên kia. Ông, nàng thân hình chưa hạ xuống, linh khê tiền, đạm kim sắc chiến tự lao ra một đạo phong mang, lang không chạm giết tới. Hư Lệnh Nhất Thanh, vân bích nguyên đạo lực bắt đầu khởi động, một cổ bàng bạc đạo vận chuốt xuống ra, hóa thành một đạo mười trượng băng hà che rơi xuống. Thức thần đỉnh phong, thập thất đại bát phong côi, cư nhiên trưởng thành đến nơi này nhất bộ. Chứa nhiều mười đại đệ tử kinh động, tuy rằng chỉ là vân một người, thế nhưng từ đó có thể biết Còn lại 7 người, tất nhiên cũng không phải người yếu. Phốc. Còn không chờ mọi người ở đây mở miệng, đạm kim sắc phong mang thế như trẻ trẻ, chém ra một đạo chân không thông lộ, văng hà bị trong nháy mắt xé rách, Vân Bích Uyên như bị sét đánh, cả nhân bay rất ra ngoài, trở xuống linh khê bờ bên kia. Phốc. Một ngụm lĩnh huyết phun ra, Vân Bích Uyên lộ ra vẻ không thể tin, tức khắc, nàng chú ý tới không ít đệ tử ánh mắt đều là hội tụ ở trên người. Nàng bỏ xuống nhìn lại, một đạo phong mang đúng là chém rách của nàng pháp váy, tại hưu vai trí chỗ, thình linh nứt ra rồi một đạo tam thước dài lỗ hổng, phóng ánh bạch bám, cơ thể hiện hóa ra Cung thơm trận trận, mơ hồ có thể thấy được một tòa tuyết phong đứng lặng lẽ, nhất điểm đỏ bừng như ẩn như hiện. Giờ khắc này, nàng xấu hổ lại ra, trong lúc nhất thời lửa công tâm, đúng là lúc đó hôn mê đi qua. Hàng khí bốn phía, vài tên liên hoa phong nữ tu tiến lên, đem hộ tại trung ương, đôi mắt đẹp cam tức tư phương, rất nhiều thất mạch đệ tử lúc này mới lưu luyến điệu rời đi ánh mắt, bất quá khỏe mắt dư quang như trước dính dáng, hy vọng có thể tìm được một tia khe hở. Lúc này, Linh Phi nguyên bản muốn thử xem sao điệu bắt mạch đệ tử nhất thời ngừng thân hình, chiến tự quá mức quỷ dị, bọn họ không có chắc chỉ có lặng lặng chờ. Từ chúc Lâm Tiễn, Tề Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một cái ánh sáng lạnh, lại lần nữa khép lại. Chân núi, chư lệ tử chớ có lên tiếng, linh khê ở bên kia, mười mấy tên bắt mạch đệ tử lung lay sắp đổ, trên mình vết máu loang lộ, mặt đất máu loang vậy gần như khô cạn. Con đường đoạn tuyệt, hôm nay bọn họ cùng phàm nhân hầu như không khác, ngoại trừ nhất giới đạo thân, nữa không có nó vượn. Phong Vân hội tụ, theo thời gian trôi qua, kiếm thượng từ từ ngưng xuất một tầng vẻ lo lắng, nhất cổ áp lực đại thế tại chân núi ngưng tụ, bị chiến tự phong mang mở một cái thông lộ, thẳng vào cửu thiên một ít bát mạch đệ tử ngồi xếp bằng, bọn họ chịu không nổi như vậy phong mang khí, tâm thần bị thật lớn áp bách. Không có ai nữa nhìn về linh khê bờ bên kia, bởi vì không thể hạ xuống ánh mắt, bọn họ tu vi không đủ, phong mang khí ngược giòng buồn nguyên, liền đạo thức đều muốn chẳng phái. Chương 106, quần hùng tránh lui. Chương 106, quần hùng tránh lui. Cầu vẽ tháng. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Ùng ùng. Trừ phong đệ tử ngồi xếp bằng, không bao lâu, có lôi âm lên. Rất nhiều đệ tử đứng dậy, vai dặm ở ngoài, một đạo ngân sắc lôi quang như long rít rào, mấy tức hậu Vượt qua trăm trùng nơi, hàng Lâm đến kiếm phong trấn núi. Là Lôi Cương, hắn xuất quan. Nghe đồn hắn xông qua năm tầng chiến thần điện, lục tầng vẫn đạo hải. Dung động tử Lôi Phong, liền tử Lôi Phong 16 đại tôn yêu nghiệt đều tự mình tiếp dẫn hắn đi trước bên phong luân đạo. Lúc này, Lôi Cương từ Viễn Vương mà đến, một cổ vô hình đại thế xông lên trời không, hắn dáng người hùng trắng, tự xác đạo bảo thượng, từng đạo ngân lôi như từng cái long tới lui tuần tra, chẳng biết lúc nào, hắn đã một đầu tử, lúc đó lôi quang lóe ra, có ánh trong sáng, ẩn chứa kinh khủng lối lực, hắn đi tới tại đại địa thượng, như một cái lôi thế. Không khí chung quanh vặn vẹo, dạn nước khai mạc nện vậy chân không thế giới. Lôi Cương đi tới linh khê bờ bên kia, ánh mắt của hắn hạ xuống, trong sát na bị chiến tự phong mang khoái thoái, hắn nhíu mày quét về phía quỳ xuống hơn 10 người, hơn 10 người chung, bắt mạch đệ tử Tề tụ, không, có nhất mạch đệ sót. Đây là một lần triệt triệt để để điệu tiên chiến, Tề Thiên liền chiến lời dấu vết xuống tới, đây là cùng bắt mạch thế hệ trẻ triệt để sẽ rách ra mặt. Muốn linh hội sư huynh mình, mình đệ, có thể vượt qua linh khê, tiếp được chiến tự mới được. Quá không coi ai ra gì, lẽ nào đã cho ta bắt mạch chồng, chân không người có thể trấn được hắn? Không dùng tới liệt thần cùng, nhân vật đứng đầu liền không phải hắn có thể đối thủ, hắn đây là lửa mình dối người. Rất nhiều đệ tử lại bắt đầu nói chuyện với nhau, lôi cứng đến, trong lòng bọn họ sinh ra một tia chiến ý, chưa bị hoàn toàn dẫn động. Không bao lâu, đại địa khẽ chấn động, tựa hồ có một ngọn núi nghiêng ép tới, liệt thổ phong lang sần đến, hắn vóc người khôi nô, mâu quang sinh huyền hoàng, đạp lâm đại địa, hắc vũ động, như một cái sơn thần, đạo vận trong ngẩn đại đạo, không ít đệ tử kinh động, chiến thần điện cùng vấn đạo hải mở ra, thập thất đại khôi cùng với nó đệ tử chênh lệch càng lúc càng lớn. đến. Hắn tại linh khê bờ bên kia dừng lại, trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, "Đây là thế tục nhi độ lựa, sớm muộn muộn, nếu chiến chiến, bọn ta liền tiếp được." Hắn đi nhanh đạp động, cả nhân đâm vào linh khê trong, linh thủy bị đạo vận sinh sôi tách ra, hán đạp lâm đáy nước, dù ngoạn sơn thủy hà dế, chỉnh điều linh khê đều chiến động. "Ý ý." Đạm Kim Sắt chiến tự lần nữa lao ra một đạo phong mang, cái này phong mang cổ xưa, tựa hồ một ngủ yên lặng vũ thượng cổ thần kiếm, một khi khai quật, kiếm thử thiên hạ. Trầm quát một tiếng, Lăng Sơn đánh ra đạo quyết, nhất phương thổ hoàng ở trước người ngưng hiện. Tốn phiến phong mang trấn áp xuống đi. Huyền Hoàng Đạo Địa, đây là liệt tổ phong gần với trấn phong thần thông thượng phẩm đạo quyết. Có nhân kinh hô, không đợi mọi người cảm thán, Đạm Kim sát phong mang thế như trẻ trẻ, Đạo Địa bị một cái chặt đứt, phong mang không ngừng rơi xuống lăng sơn trên mình, đem chấn hồi bờ bên kia. Phục, một ngụm lĩnh huyết phun ra, hắn cũng không văn Bích Nguyên giống nhau có pháp váy hộ thân, vai phải nhất thời hạ xuống một đạo thức dài vết kiếm, sâu thấy tới xương, máu loang ổ ổ ra. Cư nhiên không tiếp nổi một đạo phong mang, chẳng lẽ không đúng kiếm thể? Có đệ tử hoài nghi, xuất thủ cũng không thể tiền. Dấu vết hạ như vậy chứ tự, như vậy phong mang khí, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Là hắn. Lôi cương mở miệng, hắn mâu quang trầm ngưng, phảng phất có hai mảnh lôi hải tại trong mắt chuẩn bị, một ít đệ tử nhìn hắn, ánh mắt lộ ra kiêng kỹ sát. Tiếp qua không lâu, Thúy Vân phong của Nguyên, Tê Hà phong nhất thành, Liệt Dương phong Siphon, ba người giắt tay nhau tới, mang theo một cổ vô hình đại thế, làm kiếm phong này phương thiên địa càng thêm địa đè nén. Ba người nhìn Lăng Sơn, ánh mắt có chút khó coi, ánh mắt của bọn họ đồng dạng bị phong mang chán toái, không thể hạ xuống. Đến tận đây, Mười mấy tên bắt mạch đệ tử quỷ ở kiếm phong hạ, lại không người có thể giải cứu. Tự vận. Một gã liên hoa phong nữ tu kinh tiêu thành tiếng, mọi người nhìn lại, hơn 10 người chung, duy nhất hai gã liên hoa phong đệ tử cũng nữa không chịu nổi chư nhân ánh mắt, cắn lưới tự sát. Có hai người tự sát, nửa nén hưng nổi, lần nữa có sáu người cắn lưỡi, nguyên bản hơn 40 danh bắt mạch đệ tử, thoáng cái chỉ còn lại có hơn 30 nhân. Đây là rõ ràng địa nhục nhã, ma diệt lòng dạ, chặt đứt con đường, nửa không mặt mũi sống sót. Có nhân khiếp thiên thủ đoạn, trong lòng có chút sự, cũng có người mặt lộ vẻ vẻ ngần lệ. Bung mạo thoại, kiếm phong tuyệt không, có tiền lộ, chờ 16 đại chư nhân vật đứng đầu đến, kiếm thể tất nhiên bị trấn sát, không có đường sống. Trấn sát trước, cũng muốn làm hắn quỷ gối kiếm phong trước, chúng ta mỗi người phỉ nhổ hắn một ngụm, đưa hắn sinh sôi nục nhạ chết. Đợi đến mười mấy tên đệ tử còn sót lại 20 người xuống mệnh, rốt cục có nhân vật đứng đầu ngự không tới. Hơn 10 đạo quang hồng xé rách dải thiên, hạ xuống linh khai thượng. Thúy Vân phong nghiêm mặt, lại là cái này Tôn yêu nghiệt. 16 đại nghiệt có nhân sơn, đây là nhất lao vĩnh giật. Thúy Vân Dưới chân dẫm lên một cây thanh ngọc, có hơi nước bốc lên, mê môn dê trong hơi nước, một gốc cây cổ mục đứng ở thanh hồ thượng, che khuất bầu trời. Nghiêm mạc chu vi còn có hơn 10 nhân, lại bị hắn một người che lấp phong thái, hắn giá lâm linh khê, ẩn sâu đại đạo, một cổ bên mông đạo thế tại toàn thân diễn hóa, chư đệ tử nhìn lại, hình như có cây khô gặm, thanh đẳng phũ tơ, nước biết có lượng, thanh liên luôn vương. Quả nhiên là yêu nghiệt, không biết tiến vào loại cảnh giới nào, như vậy đã thế, đủ để tan tác gấp toàn bộ. Đầu chỉ, nghe đồn, chư yêu nghiệt tại bắt đều từng người trấn áp quá bản trưởng lão, chiến lực nghịch có thể vượt qua cảnh trấn xác. Còn có người muốn mở miệng, bị người bên cạnh ngừng, nói cẩn thận, không nên bị hắn nghe được, 16 đại yêu nghiệt mỗi người hỉ nộ vô thường, chỉ có bọn họ dám giết người, chư phong trưởng lão đều ngăn không được. Không muốn vây xem, miễn cho xúc bọn họ rủi ro, chết như thế nào cũng không biết. Rất nhiều thập thất đại đệ tử bị lão nhân cảnh cáo, không dám nhìn nữa, liền vội vàng xoay người ánh mắt, chấn động trong lòng, nghĩ không ra chư yêu nghiệt rõ ràng như thế người tiên. Một cái đệ tử mới nhập môn, cư nhiên cuồng vọng đến như vậy, ỷ vào thần công nơi tay, liền dám phạm hạ như vậy sát nghiệt. Linh Khai Thượng Một gã thanh niên ngự không bay ra, hắn thanh bảo liệp liệp, sắc mặt lạnh lùng, dưới chân ngự sử một ngụm đại đỉnh, một đôi kiếm mi nhập tấn, mâu quang sáng rộng như dao. Đây là 16 đại một cái nhân vật đứng đầu, quanh người hắn thần diễm đang đằng đằng, ngưng xuất hỏa long thân thể, vì liệt dương phong đệ tử, lúc này xuất thủ, nhất thời dẫn động mọi người ánh mắt. Dưới chân hắn đại đỉnh bay ra, cái này đại đỉnh cả người kim hồng, thân đỉnh dấu vết có vô số đạo văn, đạo văn tương liên, buộc vòng quanh một cái hỏa giao chi hình, lúc này bay ra, nhất thời sinh ra kim hồng sắc thần diễm, thần diễm biến hóa, hiện ra hỏa giao thân Lăng Không phun ra một cái biển lửa, hướng phía chiến tự che rơi xuống. Ông Nguyên bản xung tiêu kiếm rít thanh càng tăng lên, chiến tự thổ lộ phong mang, màu vàng nhạt phong mang hội tụ, tràn cổ xưa khí cơ, khí cơ này mới vừa xuất hiện, nghiêm mạc thần sắc liền trở nên biến hóa, trong mắt sinh ra một cái vẻ nghiêm trọng. Tâm, hắn lên tiếng nhắc nhở, tên kia liệt dương phong đệ tử trong lòng khẽ động, đạo khí đại đỉnh lập tức hồi hộ. Loang xoang, màu vàng nhạt phong mang hóa thành hồng lưu, tướng kia hỏa giao trong nháy mắt khoé toái, thoáng cái tướng kim hồng sắc đại tên đệ tử kia phun ra một ngụm huyết. Lúc này từ hư không rơi xuống, ngũ phẩm đạo khí cũng có thể chẳng toái, cái này quá nghịch tiên, làm sao có thể sinh? Cái này phải như thế nào vượt qua? Rốt cuộc là có phải hay không kiếm thể, ta xem tuyệt đối không phải. Vậy nhìn cũng không phải, nói không ra, là kia kiếm phong phong chủ thủ đoạn. Đã có không ít đệ tử bắt đầu dao động, bọn họ không tin chiến tự vì tề thiên đứng, suy đoán do người khác. Lúc này, nghiêm mặt mâu quang khinh nhất, phía sau bắt Phong vài tên nhân vật đứng đầu đều lui ra phía sau, tránh ra thông lộ. Hắn nhìn về kiếm thượng, ánh mắt trong hai mảnh thanh hồ ảnh ngược nhiệt nguyệt. Giờ khắc này gặp được cái gì? Nếu hạ chiến thư, lần đầu tiên gặp mặt, ta tiếp nhận, hy vọng ngươi có đầy đủ thủ đoạn. Nghiêm mạc cười khẽ, hắn đổ thủ che rơi xuống, giờ khác này, vô hạn đạo thế hội tụ, trong thiên địa, linh khí hội tụ, thanh mang doanh doanh, thôi nước nhân luận, một đóa ma bản lớn thanh liên tại hắn giới trưởng ngưng hiện. Thanh liên rút xuống, liên biện kinh thư, chất chứa đại đạo vào trong đó, đạo thế liên miên, không có cuối cùng. Lúc này thanh liên hóa tiên trưởng, thượng phẩm đạo quyết, không nghĩ tới vậy mà diễn hóa chi tư. Có Thúy Vân phong đệ tử trầm hô, bàn tay liên liên huy động Giờ khắc này đúng là chìm vào lĩnh ngộ trong. Chiến tự sinh kiếm dít, phong mang chẩm giết, giờ khác này vậy ngưng tụ thành một ngụm phong mang khí kiếm, màu vàng nhạt phong mang mở chân không, cùng trong chân không đi xuyên, cùng thanh liên tại 10 trượng hư không gặp nhau. Ùng ùng. Hình như có lôi âm chấn động, đại đạo cùng phong mang va chạm, lôi âm từ sinh, nhất phiến chân không thế giới ở trên hư không trùng quyết tán, rất nhanh bao phủ 10 trượng thiên không. Chân đạp thanh ngọc, nghiêm mặt tiểu ý tu Phá. Hắn tiếng như lôi trấn, vừa tựa như sóng nước thao thao, không thượng, thanh liên bỗng dưng phổng lớn mấy lần. Hóa thành trưởng hơn rộng thùng thình, thoảng cái tướng phong mang khí kiếm như nát, thủy mộc đạo thế câu động đại đạo, vương tráp thanh liên trực tiếp rơi xuống chiến tự thượng, mấy tức hậu, cùng chiến tự đồng thời tiêu tán. Tức khắc, chư phong đệ tử quá linh khê, tôn cốc lạc tiêu đám người tiếp dẫn. Nghiêm mặt, chúng ta dốc hết một thân đạo tạng cho ngươi, thế trấn chúng ta sát<td>tiên. Cốc lạc tiêu suất cuối cùng giết lão, huyền băng giáo hữu pháp vương cũng là tên hảo, con đường đoạn tuyệt, hắn nữa vô pháp bảo tâm cảnh, lúc này giống như điên cùng, nhất tâm thầm nghị chân Chỉ thấy hắn nỗ lực từ ngực khắp nơi một khối dược bài ném đến một gã Thúy Vân Phong đệ tử trong tay, gào thét đạo: "Đây là ta động phủ dự bài, 50 khối trung phẩm linh thạch, hai cái ngũ phẩm đạo khí, một quả cấp 2 hoang thú thanh lang nội đàn, toàn bộ cho ngươi, ta toàn bộ cũng không muốn." Trấn sát Tề Thiên, nhất định phải trấn sát Tề Thiên. Hắn cấp bách nộ công tâm, hầu như cùng Cốc Lạc Tiêu đồng thời đã hôn mê, rất nhiều bát mạch đệ tử mặt lộ vẻ tàn khốc, nhìn về kiếm phong thượng, chỉ chờ nghiêm mặt xuất thủ, tướng Tề Thiên triệt để trấn sát. Từ trúc lâm tiền, linh Khê bờ sông, linh thủy ồ ồ, đi, hai mắt bất ngờ to, khóe miệng cười nhạt không tán giáp bụng dưới, chư phiên khí tượng thu hết mắt. Chương 107, đại chiến yêu nghiệt. Chương 107, đại chiến yêu nghiệt. Kiếm phong trấn núi, phong mang tự bị được, 16 đại đệ nhất tôn yêu thủ. Thúy Vân phong mạc, đạo thế động đại đạo, tại khung ép, quanh người hắn hơn trượng, không khí nghiền nát, đưa hắn thu hút nhất chân không thế giới. cục muốn xuất thủ. Thề thiên xong, coi như là tiên thiên kiếm thể, lúc này đây, cũng phải cấp hắn sinh sôi đánh nát, đoạn hắn con đường, hung nhục nhã hắn, làm hắn xấu hổ và giận dữ chí tử. Không như vậy, Chúng ta mỗi người đều muốn phỉ nổ hắn, một người một ngụm, nhìn hắn khi nào tự sát. Có đệ tử ngoan ngoại liên tục, thay mình nhất mạch sư huynh đệ nhà xác, máu loang hồ hồ, dính ngứt hắn đả bảo. Mấy mấy tên bắt mạch đệ tử đẫm máu, hôm nay còn sót lại hơn 20 nhân, máu loang xếp thành một cổ, tướng linh khê nhiễm phải huyết hồng, có huyết khí trùng thiên, dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm đều có thể nghe thấy được. Gần 2000 bắt mạch đệ tử hội tụ, tướng kiếm phong vây chật như cối, lên, loạn, ra lặng mấy ngàn năm kiếm phong nhập không thiên. Sơn thế kỳ xoay mình, nham nhai phong duệ, như một ngụm thần kiếm Trần Phong đại địa, trải qua vô tận truy nguyệt ma hiểm kỳ phong, lúc này tiên vụ đánh sơ xác, nhất thời sinh ra một cổ vô hình kiếm rít thanh. Kiếm rít thanh tại mỗi một danh bát mạch đệ tử trong lốc vang lên, chấn triệt tâm thần, rất nhiều đệ tử kinh chịu không nổi cái này cổ tuyết nguyệt độc khoét thanh âm, không ngừng mà nhưng thật ra lui ra ngoài. Giờ khắc này, bọn họ phản phất gặp được nhất phiên trước đây Tuyết Nguyệt, cao chót vót kiếm phong, phong, điên, phong tiêu, phá vỡ trọng thiên khuyết. Tiếng kiếm rít từ mỗi một thốn kiếm phong trung lao ra, tựa hồ một ngụm thần kiếm thức tỉnh, đáng sợ kiếm khí tàn sát mười bãi hư không, trời quang mây tạnh, liền thần nhật quang hoa đều bị vỡ ra đến. Rất nhiều người kinh động, kiếm phong trạm lộ phong mang, đây rốt cuộc có huyền cơ gì, là biểu thị cái gì, hay là đang bắn ra sau cùng đại thế. Một ít đạo thức một lần nữa hàng lâm, đưa mắt hạ xuống kiếm phong thượng, nhưng thủy trung vô pháp nhìn ra cái gì, kiếm phong phong mang càng thịnh, bọn họ kinh chịu không nổi, rất nhanh thu hồi đạo tức. Không tiến thượng, Nghiêm huyết tiếng, dưới chân thanh mục thủy quang liên liên, hắn rơi xuống kiếm thượng. Trưởng phó Tử Chúc lâm đi, hơn 10 danh nhân vật đứng đầu theo, Chư Phong đệ tử thượng kiếm phong, đại chiến như vậy, bọn họ không muốn bỏ qua. Nhất định phải chính mắt thấy được kiếm thể bị chân sát, tiên thiên kiếm thể thì như thế nào, làm theo phải chết. Tu hành đã hơn một năm, liền cuồng vọng đến không có vừa, làm hắn nhiều tu mấy năm trả lại. Chẳng phải là phải tướng bọn ta giẫm nát dưới chân, tùy ý lung lục. Có nhân nổi bật bất tự biết, hay còn chửi tới, mâu quang thấu sắc khí, thể muốn nhìn thấy kiếm thể thì hại. Nghiêm mặt, Thúy Vân Phong 16 đại khôi thủ, thế hệ trẻ yêu nghiệt vậy nhân vật, xa xa giỏi hơn đồng thay thế thượng đã từng chấn áp quá Đồng Phong Trường lão, Dung động Cửu Phong. Trừ phong nhân vật đứng đầu theo, có Nghiêm Mạc xuất thủ, bọn họ chỉ phải quan chiến, hơn nữa, bọn họ kiêng kỵ liệt thần cung, đơn giản không dám vọng động. Từ trúc lâm tiền, Tề Thiên khoanh chân ngồi trên huyết khê bờ sông, hắn đạo bảo nhuốm máu, cả nhân lộ ra một cổ lạnh leo sát khí. Nghiêm Mạc hạ xuống linh khê bờ bên kia, ngưng mắt nhìn Tề Thiên, ánh mắt hạ xuống, trong nháy mắt bị một cổ đạm kim sắc phong mang như nát. Quả nhiên phong mang tất lộ, Nghiêm Mạc cười khẽ, không nghĩ tới Tiên Tiên kiếm thể, cư nhiên bị ngươi tướng phong mang diễn hóa đến rồi như thế tình trạng, ngươi không dùng tới liệt cung. Không phải ngươi không có có bất cứ cơ hội nào. Trầm rãi chớp mắt, Tề Thiên Mâu quang bình tĩnh, hắn thân vô kiếm vận, lại lộ ra một cổ khí tức cổ xưa, hơi thở này sỏ xuyên qua tại trong năm tháng, theo Tề Thiên chớp mắt, trầm rãi tràn ngập tại toàn bộ kiếm phong thượng. Liệt Thần cung ta đã tạm nhân, kiếm đạo tiên mạch, không giả ngoại vật. À, nghiêm mặt trong mắt lộ ra một cái dị sắc, cười nói, đáng tiếc, cơ hội đã cho ngươi, ngươi đã không cần, vậy bất đi ta một ít thủ đoạn. Lúc này, rất nhiều bát mạch đệ tử bước lên phòng, nghe được Tề nói, nhất thời ồ lên. Liệt thần cung cư người, hắn đây là muốn chết chết triệt để để mà muốn chết. Chân cho rằng liệt thần cùng vì hắn sở hữu, Tôn yêu Nghiệt không có suất sơn đòi muốn, hắn cư nhiên tự ý tặng người. Tin tức truyền tới thanh văn phòng, Tôn Diêu Nghiệt nhất định sẽ xuất thủ, kiếm thể lần này khó thoát khỏi cái chết. Một gã liệt dương phong đệ tử cười nhạn, không cần chờ Tôn Diêu Nghiệt xuất thủ, nghiêm sư huynh hôm nay sẽ không bỏ qua hắn, phong hạ hơn 10 người cùng, có một người cùng nghiêm sư huynh mang chút quan hệ huyết thống, tuy rằng cách nhau không biết nhiều ý đại, thế nhưng tới cùng không được phép người khác đột nhã. Chết không được nghiêm sư huynh thứ nhất chạy tới, đây là xúc phạm cấm kỵ, hắn muốn tới thú mệnh. Vất quá rất nhanh Mọi người liền chớ có lên tiếng, bởi vì một cổ bảng bạc đạo thế đã bay lên, vô hạn thủy một đại đạo bị câu động, một cây thanh mục bị Nghiêm mạc nắm trong tay, cái này căn thanh mục chiều dài ba thức hơn, cả người óng ánh mịt lù, lộ ra nhàn nhạt thủy quang, vừa nhìn liền biết không phạm, mặt trên đạo thế dấu vết, thủy mục đại đạo hầu như thành vi thực chất. Hôm nay, ở đây liền là người chôn xương nơi sao, đạo tại tư mà chết tại tư, coi như là người quy tốt. Nghiêm mạc mở miệng, hắn dáng tươi cười ôn hòa, lại chất chứa sát khí, trong tay thanh lên, thủy đại đạo tại 3 trượng không thiên ngưng tụ, thanh hạ xuống. Vô hạn thanh mang phụt ra ra, hơi nước nhân luẩn, từng cái chân không thông lộ bị mở ra, nguy nga đạo thế trấn áp tứ phương, mười mấy trưởng tử trúc lâm bị áp ngồng, phong thanh lập liệt, rất nhiều đệ tử lui ra phía sau, thân bất gió kỷ. Chí ít đều là đằng vân ngũ trọng thiên. Đạo thế liền đại đạo đều câu động, thủ đoạn như vậy, căn bản là lấy đại đạo tan tắc ác, 15 đại trưởng lão đều không phải người dám đón đỡ. Trên lệch quá lớn, Tề Tiên chưa bước vào kiếm hồn cảnh, cũng liền có thể so với tức thần Phong, chỉ có một con đường chết. Thủy mục đại đạo tan tắc ác, Tề Tiên thần sắc nghiêm trọng, bỗng dưng, hắn hét lớn một tiếng. Vô tận phong mang khí bĩnh phát ra, một cổ hết sức khí tức cổ xưa bay lên, bàng bạc sóng âm chấn động cự phong. Cái này trong sát na, chứa nhiều đệ tử miệng phun huyết, ở trong mắt bọn hắn, tuế nguyệt lưu truyện, tựa hồ về tới thái cổ đại địa, hàng tỷ khẩu cổ kiếm đứng ở đại địa, bong bong mà minh, có thái cổ phong mang vượt qua thời không, hàng lâm tới. Mi tâm thần đỉnh, lượng đạo kiếm ấn hiển hóa, tự trúc kiếm ra khỏi vỏ, tiên thiên kiếm khí thuần kim không tí vết, đạm kim sắc phong mang quấn, chỉnh khẩu tự trúc kiếm trong nháy mắt lóe sắc, để hóa thành kim sắc, cổ xưa tang thương khí cơ phảng phất vạn cổ trấn trung thức tỉnh chưa để hiện lộ ra sát khí. Bang bang sinh mệnh tinh khí dung nhập phong mang, tại mỗi một thốn gân cốt trùng bắn ra, thể thiên giống trận tại chỗ, mỗi một bước hạ xuống, đều tựa hồ một tòa núi nhỏ trấn lạc, kiếm phong rung động, rất nhiều đệ tử dưới chân không vững, nhất thời rơi xuống trên mặt đất, lộ ra hại nhiên chi sắc. Tử trúc kiếm đánh rớt, thủy mục đại đạo đúng là bị sinh sôi chiếm ra. Nghiêm mạc hơi lộ ra kinh ngạc, hắn mâu quang như điện, tựa hồ có hai mảnh thanh hồ ở trong đó sinh diệt, thanh liên suất nước bùn, một cổ rộng lớn rộng sinh, cơ lao ra. Hai tay hắn đánh ra vô hạn đạo quyết, một cổ huyền ảo mục hành đại đạo ở trên hư không trung diễn sinh, trong thiên địa, vô tận mục hành linh khí hội tụ, một gốc cây mười mấy trượng cao thanh sắc cổ mục nhất thời ngưng hiện ra. Thúy Vân phong trấn phong tiểu thần thông, tổ mục thông thiên. Nghiêm Mạc tưởng trực tiếp trấn sát kiếm thể, không muốn đại chiến mấy chục trên trăm triều, trực tiếp vận dụng tiểu thần thông, muốn giết Tề Thiên. Tiểu thần thông xuất thế, ra chuyển có 3000 đạo bí, ngũ vương đại địa các chuyển có lục bất quá chân chính lưu truyền xuống, tiên đạo thần không thông qua một nửa, 3000 đạo bí, 1000 đại thần thông, 1000 trung thần thông, 1000 tiểu thần thông. Cho dù là tiểu thần thông, cũng có thể câu thông đại đạo, cho thấy nghịch tiên chiến lược. Thập thất đại đệ tử tiếp xúc không được cái này rất nhiều ẩn bí, thế nhưng chứa nhiều 16 đại đệ tử cũng là hoa mắt thần di, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao 16 đại yêu nghiệt đều có thể nghịch hành phát giết, chấn áp 15 đại trưởng lão, không nói bọn họ kinh khủng kia thiên tư tu vi, riêng là cái này tiểu thần thông, vậy đủ để lấy lực phá đạo, nghịch hành mạng thượng, đây là nghịch hành thần thông, lấy đạo bí vì danh, cuối cùng 3.000 đại đạo.